t r ư ơ n g năm trăm mười bốn tìm đầu rắn t r ư ơ n g năm trăm mười bốn tìm đầu rắn c u ộ n vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình bán báo hạ bán báo xem xem về smart đặc biệt là ngục g i a m ma túy chạy trốn gần đây tiến triển nguyên bản dương thiên long bọn họ đã từ nơi này báo nhỏ trai tơ bên đi qua nhưng là vừa nghe đến trong miệng h ắ nói n dương thiên long bọn họ còn chưa do được ngược lại l o n g hiếu kỳ khiến dương thiên long này chàng trai kế dương thiên long đem báo nhỏ đồng gọi lại báo nhỏ đồng vừa quay đầu lại không khỏi được miệng to một liệt ngay sau đó chạy tới ông chủ xem xem báo sao cho ta cần một phần dứt lời dương thiên long cho hắn đưa một bản tiền giấy không cần tìm vừa gặp ông chủ ra tay cuối cùng như vậy rộng rãi báo nhỏ đồng không khỏi được nhanh chóng trong miệng nói nhỏ bày tỏ cảm ơn mở ra báo đầu b ả n c ự a đề dương thiên long lập tức liền n g h ê n g ẩ n là đầu sư tử không sai đây chính là đầu sư tử vạ sĩ l ì cùng ạ l ẹ sàng giờ ý ạ vừa gặp trước ông chủ một mặt kinh ngạc dáng vẻ sau đó không khỏi được nhanh chóng b u lại rất nhanh bọn họ vậy chắc chắn cái lý này liền bình thường người chính là đầu sư tử cùng hắn cùng nhau lên báo trang bịa còn có một cái ông cụ người da trắng cùng hai cái đông nam á duệ c h à n trai lần này từ ngục giam chạy trốn tổng cộng là bốn người đầu sư tử vượt ngục dương tiên long nhìn bảo nói vậy chúng ta làm thế nào ông chủ vạ s i ly bọn họ không khỏi được đội bằng hỏi trước cùng chờ chờ ổ chuột tin tức dương tiên long chỉ cảm giác được mình trong đầu trống r i ố n g dưới mắt cái quyết định này là hắn duy nhất có thể làm đi ra ngoài thấy ông chủ tâm tình quả thật có chút thấp vạ s i ly bọn họ cũng không tốt nói gì nữa chỉ được gật đầu một cái ổ chuột tin tức là ăn rồi cơm chưa mang tới đầu sư tử chủ nhân ẹ n đi nói cho mốt sờ đầu sư tử ở gây m a đặc biệt là bị bắt bọn họ vốn là chuẩn bị đi cứu t h ủ y liêu cuối cùng thông qua báo phát hiện tên nầy đã vượt n g ủ hoa hạ long đầu sư tử hắn chắc chắn sẽ không lại ngây nô ở trong nước ôi c h u ộ t vẻ mặt thành thật nói tại sao dương tiên long thấy ổ c h u ộ t mặt đầy thể thành khẩn hắn không khỏi được đội v à n g hỏi không người nào dám thu nhận hắn cho dù là e d d i e có như vậy đáng sợ dương tiên long không khỏi được nhữ mày một cái đầu sư tử coi như là t r ọ n g hình phạm e d d i e cho dù thu nhận hắn cầm vậy là vô dụng không đúng sẽ còn bị giết thà như vậy ta xem hắn hơn phân nửa sẽ chọn cùng vậy hai cái đông nam á chàng trai đi ôi chút ở somalia cũng là sông sáo khá hơn chút năm h à n đối với nơi này hết thệ cũng rất quen thuộc không riêng gì hoàn cảnh ôi chút phân tích một chút cũng không sai theo như thế vừa thấy đầu sư tử hơn phân nửa cùng hai cái đông nam á duệ chàng trai rời đi dĩ nhiên bọn họ sẽ không đi bình thường đường v ừ a biên là bọn họ chọn lựa duy nhất này người làm nơi này đầu rắn giúp ta tiến cử một chút đi dương tiên long nhìn ôi chút nói ngài nói hẳn là cái s m a đặc biệt là đầu rắn đi ôi chút nói dương tiên long gật đầu một cái không sai chính là chỗ đó ở somalia chỉ cần ngươi có tiền không buồn không tìm được đầu rắn nói thật ta cũng không biết nơi đó đầu rắn ôi chút có chút ngượng ngùng cười một tiếng vạ sĩ、si、lì hướng về phía dương thiên long gật đầu một cái dương thiên long vậy hướng về phía vạ s i lì gật đầu một cái vạ s i lì nhất thời rõ ràng ông chủ muốn lập tức lên đường đi g h é h m ạ đặc biệt là lão đồng nghiệp nơi này đến g h é h m ạ đặc biệt là máy bay ngày hôm nay còn nữa không ôi chút suy nghĩ một chút tiếp theo gật đầu một cái còn có lớp một hạ chiều năm giờ vạ s i lì vừa nghe bọn họ còn có thể gặp phải chuyến này chuyến bay không k h i được lần nữa nhìn xem dương thiên long chúng ta liền ngồi chuyến này chuyến bay dương tiên long đứng dậy vẻ mặt thành thật nói ta đưa các người đi sân bay đi ô i c h u ộ t vội và nói cảm ơn người làm lúc này có thể coi như là phiền vái n g ư ờ i nếu như có thể hy vọng chúng ta mới có thể có cơ hội hợp tác dương tiên long một mặt cảm kích nói ôi c h u ộ t gật đầu một cái ta đây là rất nguyện ý cùng ngài còn có lao liền dài một d ậ y chỉ bất quá ta đáp ứng m g ố t sở tiên sinh cho nên còn phải đợi chút chúc ngươi may mắn dương tiên long vỗ một cái ôi c h u ộ t bà bay tất cả mọi người mang đồ cũng không nhiều rất nhanh liền thu thập xong rời khách sạn đến sân bay mua vé kiểm tra an ninh lên máy bay buổi tối sáu giờ ba mươi phút thời điểm dương thiên long bọn họ vững vàng rơi vào ghế s m ạ đặc biệt là sân bay vừa ra phi trường rất nhanh thì có không thiếu kiếm khách người v â y lại dựa theo trước kia phân công tất cả mọi người cũng thẩm vấn trước ở nơi nào có thể thấy đầu rắn rất nhanh bọn họ liền có tin tức một cái cơi xe gần máy bày tỏ mình biết đầu rắn có thể mang bọn họ vượt biên đi âu châu vậy đông nam á đâu dương thiên long không khỏi được nhữ mày một cái tên kia sửng sốt u một chút tùy tiện nói cũng là không có bất cứ vấn đề gì dẫn chúng ta đi cái này một trăm đô la chính là của ngươi v ạ s xi l ì móc ra một bản trăm nguyên tiền đ ũ sd nói tên kia vừa thấy là một bản trăm nguyên tiền đ ũ sd ánh mắt cũng x a n h biết nhanh chóng gật đầu một cái đáp ứng bây giờ liền mang bọn họ đi tìm đầu rắn tìm hai chiếc xe van tên kia mang bọn họ liền hướng ngoại ô đi tới ước chừng nửa giờ sau đó xe van ở một cái tiểu ngư thôn nơi đó ngừng lại nơi này chính là lén qua bến sông v ạ s xi l ì bọn họ không khỏi được n h ữ mảy một cái tên kia gật đầu một cái đúng vậy từ nơi này ngồi thuyền câu vào biển khơi mấy chục hải lý nơi đó có thuyền lớn ở nơi đó chở sau đó sẽ trốn vào hàng thương bên trong vợ biên vừa nghe tên kia vừa nói như vậy mọi người không khỏi được một hồi xúc động xem ra cái này vượt biên đặc biệt cùng đánh bạc không có gì khác biệt à vận khí tốt thuận thuận lợi lợi đến vận khí không tốt cũng là thuận thuận lợi lợi đến chỉ bất quá đạt tới là cá mập b ụ ộ c thôi vậy làm phiền ngươi tiến cử một chút chúng ta đi tìm đầu dán đi dương tiên long cười cười nói phải cái này thôn t r ả i lưới có chút loạn như vậy các người ở chỗ này trước đợi một chút ta đi vào trước tiên kia nói xong cũng bước ra đi đứng vạ sĩ l ù vừa định để cho hắn đợi một chút không nỡ nhưng là bị dương tiên long cho t r ậ lại để cho hắn đi ông chủ chúng ta không đi một người mà nói bạn nhất tên kia chạy làm thế nào vạ sĩ lì một mặt không hiểu nói nếu như hắn cố ý muốn chạy cho dù chúng ta lại đi mấy người cũng không có dùng dương tiên long vẽ mặt thành thật nói vạ sĩ lì nghe lời này một cái không khỏi được một mặt bừng tỉnh hiểu ra sự thật quả thật cũng là như vậy cái này tiểu ngư thôn rách rưới nổ ngang chỉ cần tên kia quen thuộc nơi này địa hình phân phút đem bọn họ h ế t ra dương tiên long tự tin vậy tự nhiên có tự tin lý do hắn đem m á n h điêu gọi về tới đây trên không trung đi theo tên kia một mực p i nếu như hắn dám chạy trốn m á n h đ i ê u làm chết hắn đó là một chút vấn đề cũng không có không lâu lắm chỉ gặp tên kia mang chừng mười người r a đen từ thôn trải lưới bên trong đi ra v ạ sĩ lì không khỏi được gật đầu một cái xem ra tên n à y cũng coi là có chút đạo đức thu số tiền lớn vẫn là làm chuyện c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https hai hai hai gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang re gạch ngang vụ ở gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang g a i a chương năm trăm m ư ơ i năm đầu sư tử lén qua đông nam á chương năm trăm m ư ơ i năm đầu sư tử lén qua đông nam á cồn vợ giúp mình các người chuẩn bị cầm đầu đen mập đi lên liền lớn tiếng hỏi dương thiên long gật đầu một cái một mặt bình tĩnh nói đúng vậy chúng ta chuẩn bị vượt biên vượt biên đi nơi nào nước thái đen mập nhướng mày một cái đây chính là đông nam á quốc gia chúng ta thuyền nơi này chỉ toàn bộ đều phải đi âu châu cùng trung đông các người phải đi đông nam á nói chỉ có thể đến lan phi trung chuyển dương thiên long s ư n g sốt một chút nói tiếp người làm ý ngươi là để cho tự chúng ta đi lan phi đen mập lắc đầu một cái cười ha ha một tiếng nói làm sao có thể để cho chính các ngươi đi lan phi t a ý nghĩa là ngồi ở đây đến lan phi thuyền sau đó sẽ từ làn phi cảng lên đường các người không có giấy thông hành ở nơi nào cũng đợi không bao lâu thấy nguyên lai、like、là như thế chuyện xảy ra sau đó dương tiên long không khỏi được cười lên hoặc giả là bởi vì là mình quá mức lo lắng duyệt cớ cho tới hiểu lên cũng xảy ra vấn đề này ông chủ các người cũng là người nơi nào đây là đen mập không khỏi được hỏi ta là hoa hạ dương tiên long cười nói vậy bọn họ mấy cái đâu đen mập hỏi lần nữa nga sô à nga sô à các người là đặc công chứ đông nhiên lúc này đen mập sắc mặt thốt nhiên đại biến hắn cùng lính của hắn cửa đều rối rít móc súng ra họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào dương thiên long cùng vạn xỉ lì bọn họ thế nào người làm chúng ta tại sao có thể là đặc công dương thiên long cười một tiếng mặt hắn lên không thấy được một chút hốt hoảng a ngươi nói ngươi không phải đặc công vậy ta làm sao từ các ngươi trên mặt không thấy được một chút sợ dáng vẻ tới đây người đàn ông d a đen vạm vỡ một mặt d a vẻ thông thạo nói các người là đặc công cái này vậy không quan hệ chỉ cần các người rời đi chúng ta làm làm chuyện gì cũng không có phát sinh như nhau chúng ta thật không phải là đặc công v ạ xỉ lì cũng không khỏi phải nói người hoa các ngươi cùng người nga lại có thể ở chúng ta s o ma li a chơi bờ biên ha ha cũng không suy nghĩ một chút đây rốt cuộc phụ không phù hợp thông thường khi chúng ta thật vừa đen lại ngu xuẩn rồi người đàn ông da đen vạm vỡ vừa nói vừa n ắ m ngón tay đặt ở cò súng vị trí hắn tin chắc chỉ cần tên này người hơi một cái động tác hắn súng trong tay sẽ gặp bắn ra tránh nghĩa viên đạn chúng ta không phải lén qua dương tiên l o n g cười một tiếng không phải lén qua đó là làm cái gì người đàn ông da đen vạm vỡ lớn tiếng nói muốn cho ngươi giúp nhớ lại một người một cái đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu người ai người đàn ông da đen vạm vỡ nhanh chóng lớn tiếng nói một cái lý trước bình thường người da trắng cộng thêm hai cái đông nam á rời người cái đó người da trắng rất ơ tú vóc dáng vậy rất cao không sai biệt lắm ở một trăm tám mươi lăm một trăm chín mươi bây giờ dương tiên long một mặt bình tĩnh nói ta không nhận biết người đàn ông da đen vạm vỡ cảm thấy không có lý do nói cho bọn họ ngươi hẳn có ấn tượng người làm tốt như vậy không tốt ta cho ngươi mười ngàn đô la ta tìm bọn họ bọn họ là anh em ta ta rất nhớ bọn họ dương tiên long đống nhiên lúc này thanh em trầm thấp không thiếu mười ngàn đô la vừa nghe mấy chữ này người da đen không khỏi được có chút trước mắt sáng lên ngươi chắc chắn cho ta mười ngàn đô la chắc chắn ta trên người bây giờ liền chỉ có bao nhiêu tôi h có thể hay không để cho ta đem tiền cho các người dương tiên long nói ngươi đừng động để cho người chúng ta tới bắt dứt lời người đàn ông da đen vạm vỡ hướng về phía mình một tên thủ hạ làm cái náy mắt tên kia b ộ i vàng từ phía sau đi tới phía trước t ầ y thương lưu lại đ ỗ n g nhiên lúc này người đàn ông da đen vạm vỡ lớn tiếng nói l i n h của hắn sững sốt một chút một mặt không hiểu nhìn người đàn ông da đen vạm vỡ cho đến người đàn ông da đen vạm vỡ nhắc nhở lần nữa hắn lúc này mới hiểu rất nhanh người đàn ông da đen vạm vỡ lưu manh liền từ dương thiên long trong túi láo tìm được cái này m ớ i ca đô la vừa gặp trước quả nhiên là trắng loà tiền lũ sd sau đó người đàn ông da đen vạm vỡ miệng đều không khỏi được nước r a được rồi ta cũng nói thật bọn họ hai ngày trước đã từ nơi này đi bất quá cũng không phải là ba người mà là bốn người có phải hay không còn có một cái ông cụ người da trắng dương thiên long đội và n ó i người đàn ông da đen vạm vỡ gật đầu một cái không sai bọn họ phải đi là la phi chắc là đi đông nam á người vấn đề ta trả lời xong các người đi nhanh lên nơi đây không thể ở lâu dứt lời chỉ gặp người đàn ông da đen vạm vỡ phất phất tay ở giữa súng lan phi bên kia có thể hay không giúp chúng ta liên lạc một chút người làm dương tiên long không khỏi được đội v ằ n hỏi ta tìm hắn hắn là anh em ta ta không thể mất đi hắn vậy mà người đàn ông da đen vạm vỡ nhưng là lắc đầu một cái xin lỗi chúng ta hành hữu hành uy ta tuy nói cũng là một đầu r á n nhưng là bọn họ rốt cuộc ở lan phi cái nào hại cảm t r u n g c h u y ể n ta thật vẫn không biết ta vậy không cần thiết lừa gạt ngươi nếu như lừa gạt ngươi mà nói ta sẽ lần nữa hỏi ngươi nói giá cao tiền thấy người đàn ông da đen vạm vỡ không giống như là dáng vẻ nói láo sau đó dương thiên long không khỏi được gật đầu một cái hướng về phía hắn nhẹ giọng nói câu cảm ơn rời đi thôn trài lưới sau đó vạ sĩ l ì có một chút rất là không nghĩ ra ông chủ ta có một vấn đề rất là không nghĩ ra dương thiên long nhìn vạ sĩ l ì một cái gật đầu một cái tỏ ý hắn nói một chút đầu sư t ử bọn họ không có tiền làm sao có thể lén qua đông nam á theo ta biết giống như bọn họ loại này từ trong n g ụ c giam chạy ra không có mấy chục ngàn đô la phỏng đoán là không ra ngoài được vạ sĩ l ì cái vấn đề này đối với dương thiên long mà nói chưa tính là vấn đề gì khẽ mỉm cười sau đó hắn nói cho vạ sĩ vậy hai cái đông nam á duệ chàng trai khẳng định cũng là ma túy hơn nữa còn là lớn bán ma túy trong tổ chức mặt thành viên nòng cốt vậy chúng ta còn có đi hay không lan phi vạ sĩ l i không khỏi phải hỏi nói dương thiên long lắc đầu một cái không đi các người có phải hay không còn có ở đông nam á chiến hữu cũ sao tên kia là làm cái gì a lẽ sáng giờ ý a nói cụ thể làm gì không biết hẳn là cho một ông chủ làm hộ b ệ hỗ trợ liên lạc một chút hắn đem ngày hôm nay qua báo chí mấy người kê tấm ảnh phát cho bọn họ giúp chúng ta lưu ý một chút đi dương thiên long không khỏi phải nói được a le sáng giờ y a một mặt khoái trá bị lĩnh nhiệm vụ buổi tối ở ghế mã đặc biệt là tìm khách sạn ở lại dương thiên long hứng thú không có lúc trước tốt như vậy dẫu sao đầu sư t ử t ử hắn m í mắt hạ một lần nữa biến mất không gặp suy nghĩ tên nầy tương lai vô cùng có thể trốn ở đông nam á một cái rừng mưa nhiệt đới quá du kích chiến sinh hoạt hắn tâm tình không khỏi được lần nữa trầm thấp không thiếu buổi tối sau khi ăn cơm chưa xong dương thiên long trở lại gian phòng vạ sĩ l y bọn họ không có q u o á i dày hắn bọn họ biết ông chủ tâm tình khẳng định không tốt lắm trở lại gian phòng tự mình một người yên lặng liền hơn nửa tiếng đông nhiên một c h à n g c h u n g điện thoại di động đem hắn suy nghĩ cho gọi trở về cầm điện thoại di động lên vừa thấy chỉ thấy là một cái mã số xa lạ hơn nữa cái này số điện thoại di động đến từ nước pháp đây là người nào một mặt nghi ngờ chồng dương thiên long nhấn nút trả lời k h i hoa hạ long là n g ư ờ i sao một cái ngọt ngào giọng nữ chuyển tới dương thiên long sứng sốt một chút hắn trong đầu đột nhiên ở giữa nổi lên một cái hấp dẫn bóng người là nàng tuyệt đối là nàng Cuốn vợ ở dùng t i ể u cầu đúng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé https 2 2 gạch chéo trần chấm con gạch chéo toi gạch nang cụ ông gạch nang long gạch nang than gạch nang sen gạch nang hoa gạch nang h e gạch nang thông t r ư ơ n g năm trăm mười sáu phụ c trần định hoàn từ nay về sau lại cũng không biết yêu cưới nữ nhân liền t r ư ơ n g năm trăm mười sáu phụ c trần định hoàn từ nay về sau lại cũng không biết yêu cưới nữ nhân liền cồn v ợ ở dùng t i ể u cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình là ta dồ xạ lì ạ tiểu thương dương tiên long cười một tiếng nói ta còn lấy là ta đánh lầm rồi điện thoại bên đầu điện thoại kia dồ xạ lì ạ cười khúc khích tuy nói dương tiên long không thấy được mặt nàng nhưng l à ước chừng thông qua nàng như vậy tràn đầy quyến rũ hấp dẫn cười liền có thể cảm giác được cái này vưu vật chỗ mị lực dương tiên long âm thầm ở đ á y lòng mắng mình một câu chỉ là r ổ xạ lì ạ như thế cười một tiếng hắn xương đều phải xốp g i ò n rớt nếu như nói r ổ xạ lì ạ đứng ở trước mặt hắn mình há chẳng phải là ngoan ngoan đi vào khuôn khổ đảm nhiệm nàng bảy bố trí không có ta cho là người khác đánh lầm rồi dương tiên long đội v à nói ngươi còn nhớ được tháng trước chúng ta ở đu n g ư ta nói với người sự việc sao hoa hạ long rồ xạ lì ạ bỗng nhiên lúc này hỏi một chút dương tiên long n h ư ớ n g mày một cái đem hết toàn lực đi suy tính nàng nói sự việc nhớ được ta dĩ nhiên nhớ được thật ra thì hắn còn đang cố gắng trong hồi ức vậy thì tốt ta còn lấy là ngươi quý nhân nhiều chuyện quên đây ta cùng ta đoàn đội ngày mốt thì phải đến k i n xa xa chúng ta kế hoạch lớn ngày mốt đến bù nị ạ ở rừng mưa nhiệt đới quay phim nhiệm vụ liền cần ngươi hỗ trợ rồi Lị cười nói. Kinh Lị vừa nói như vậy, dương tiên long lúc này mới hiểu cỏ mình thiếu chút nữa cũng đem chuyện này cứng mất thua thiệt được dồ xạ lì ạ lơ đãng nhắc nhở mình nếu không nàng thật đúng là chọn là mình quát lác hoan lên đặc biệt hơn nên n g ư ơ i ở b ụ ni ạ hết thảy ta đều có thể phục vụ cho n g ư ơ i dương tiên long đội v à n g nói cảm ơn vốn không muốn phiền v ớ i ngươi nhưng là chúng ta đối với nơi đó quả thật không biết gì cả cho nên đáng phiền v ớ i ngươi một chút đúng rồi ngươi có hộp thơ dạy số sao ta quay đầu để cho ta trợ lý đem số người của chúng ta cùng với ở b ụ ni ạ hành trình a n bài phát cho ngươi dô sa l ì y ạ cười nói có như vậy đi ta lập tức phát đến điện thoại ngươi lên dương tiên long nói hoa hạ long thật là cảm ơn ngươi đột nhiên lúc này dô sa l u ạ nói tiếng nói nghe mùi vị cũng không giống nhau khách khí r ồ xạ l ì y ạ tiểu thư ơ n g vậy chúng ta đến lúc đó bù n ì ạ gặp đi được sau khi cúp điện thoại dương tiên long chỉ cảm giác được mình cả người trên dưới một hồi ung dung giống như là tháo xuống ngàn cân gánh nặng v ậ y sơ một cái mình chán tất cả đều là mồ hôi xem ra mình còn thật không có làm sao duyệt hơn người cái này r ồ xạ l ì y ạ hơi lấy ra chút quyến rũ sức lực mình cũng có chút không chịu nổi không được phải tăng cường một chút dương tiên long không khỏi được â m tầm h thở dài đây là đã trầm mặt thật lâu hệ thống đ ố n g nhiên lúc này nói chuyện ý chủ có phải hay không cảm giác được mình ở quyến rũ hấp dẫn phụ nữ xinh đẹp trước mặt không cách nào tự kiềm chế dương thiên long lúc này lại nữa cùng hệ thống tranh cãi mà là gật đầu một cái trực tiếp lựa chọn ngầm thừa nhận cửa hàng bên trong có chấn định hoàn mười ngàn đô la một cái có thể nhanh chóng đem ngươi nội tâm bất an cho hóa giải được cần muốn mua sao mười ngàn đô la một cái dương thiên long trận to hai mắt cái này đã rất rẻ ngươi cũng không muốn xem nhẹ trước chấn định hoàn ngươi một khi uống nó chỉ ít sau này gặp lại gặp rổ xạ lì a loại này quyến rũ hấp dẫn người phụ nữ ngươi không biết cảm thấy có loại cảm giác hít thở không thông cũng không biết bị nàng bảy bố trí càng không biết vô tình hãy cùng nàng lên giường thần kỳ như vậy dương thiên long có chút không dám tin tưởng dĩ nhiên cần muốn mua một cái sao đến lúc đó rồi hay nói dương thiên long lắc đầu một cái vậy cũng tốt nhớ được ơ một khi cảm giác được mình không chịu nổi loại cám dỗ này liền nhanh chóng mua một cái trấn định hoàn nói xong câu này nói sau đó hệ thống đánh ra một cái thật to mặt mày vui vẻ ngay sau đó quan nhắm lại trấn định hoàn suy nghĩ hệ thống chó này so lại vẫn bán cái này sau đó dương thiên long không khỏi được cảm thấy một hồi một cười cầm điện thoại di động lên đem hộp thơ của mình dạy số phát cho rổ xạ lụy ạ không lâu lắm chỉ gặp hắn điện thoại di động nhẹ khẽ chấn động cầm điện thoại di động lên vừa thấy chỉ nói là có mớ i biểu kiện mở ra biểu kiện chỉ gặp rổ xạ lụy ạ lần này r ừ n g mưa nhiệt đới phong tình biết thật quay phim nội dung xuất hiện ở trước mặt hắn rổ xạ lụy ạ hai cái nữ phụ tá một cái quay phim một cái hậu cần bảo đảm tổng cộng là năm người bọn họ cần ở bù nhị ạ rừng mưa nhiệt đới tiến hành kỳ hạn năm ngày quay phim kế hoạch một lần dài nhất ước chừng có ba thiên cỡ đó đến lúc đó ăn ở h ẳ n ngay tại rừng mưa nhiệt đới bên trong. dương thiên long còn cần là bọn họ chuẩn bị một chiếc xe cùng cần thiết súng đạn cô gái này vì công tác vậy thật sự là rất l i ề u mạng vẫn còn có đến rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu đi thể nghiệm kế hoạch nhìn dồ xa lì ạ kế hoạch sau đó dương thiên long không khỏi được lắc đầu một cái một mặt c ư ờ i k h ổ dương thiên long bọn họ là ở ngày thứ hai rời đi somalia chờ trở lại bù nhì ả thời điểm đã là buổi chiều trở lại bù nhì ả thời điểm bị m ặ t hơi quá bận rộn vì vậy b ợ lần mang bù nhì ả các dân binh lái xe trước tới đón tiếp bọn họ dương thiên long như cũ ở tại bị mọc quan t r ọ trong chờ lao đồng nghiệp không đội vàng sau đó hắn đem rổ xạ l ì y ạ các nàng sắp tới tin tức cho h i ệ u mọt nói một lần đến lúc đó cần lão đồng nghiệp là hắn chuẩn bị năm cái gian phòng dưới mắt toàn bộ âu châu đại lục thời tiết đã ấm trở lại vì vậy mùa này đối với h i ệ u mọt mà nói coi như là mùa hế hàng cái kế tiếp vượng vì xuất hiện ước chừng sẽ là ở tháng bảy tháng tám khi đó không ít người nước ngoài sẽ chọn tới nơi này vượt qua mùa hè nóng bức vừa nghe muốn năm cái gian phòng h i ệ u mọt nhanh chóng một hấp đồng ý này lão đồng nghiệp cái đó căn hộ vậy giữ cho ta dương tiên lòng cười cười nói hữu mọt gật đầu một cái một mặt cởi mở nói phải không thành vấn đề giống như t i ê n thần b i t to di a sở xí cờ dịp có thể chiếu cố chúng ta q u a n trọn g ta vui trộm còn không kịp đây cảm ơn ngươi lao đồng nghiệp dương tiên long nhẹ nhàng cười một tiếng khi ngươi cùng ta nói những thứ này liền k h á c h khí hữu móc cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng ở hữu móc trong nhà sau khi ăn cơm tối xong dương tiên long cũng không có lập tức trở về phòng nghỉ ngơi mà là đi xe đi thôn một vợ lần phụng đồi hắn đi ở trong ấn tượng của hắn mình đã thật lâu không có đi thôn một sửa xong đường xe chạy để cho thôn một cùng chấn trên khoảng cách hơn nữa gần trước kia sắp xỉ cỡ một tiếng chặng đường dưới mắt chỉ bất quá nửa giờ mà thôi vẫn chưa đi đến trong thôn ở bên ngoài là có thể thấy được vậy một cái nóc nhà mới tinh nhà kiến trúc không chú ý không đúng còn lấy là mình là ở một cái thành phố lớn vùng lân cận dưới mắt ở thôn một lớn đội xây c ấ t không có chỉ có số không lẻ thẻ tinh làm trước điện nước lắp ráp các công nhân đi vào đã sửa chữa xong cư dân lầu vừa thấy trừ đồ gỗ nội thất ra bên trong hết thẻ tất cả đều đã toàn bộ đầy đủ hết suy nghĩ mình còn có một bộ phận đồ gỗ nội thất ở trong kho hàng dương thiên long quyết định qua hai ngày tìm một thời gian đem những thứ này đồ gỗ nội thất đều lấy ra để cho các thôn dân trở đi chỗ tốt nhất dĩ nhiên vẫn là mình vừa mới đến nơi đó ở thôn bột nhìn một lần sau đó dương thiên long quyết định đi nhà gỗ nhỏ nơi đó lại xem xem nơi đó dù sao cũng là mình ở phi châu cái đầu tiên điểm dừng chân cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé https 2 2 i a gạch chéo chen com gạch chéo toi gạch ngang cụ ẩ n gạch g ngang long gạch ngang than gạch g ngang sẻng gạch ngang hoa gạch ngang h e gạch ngang thông chương năm trăm mười bảy vé cưng cửa cũng trổ mã rất tốt chương năm trăm mười bảy vé cưng cửa cũng trổ mã rất tốt cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giút mình đối với cái nhà gỗ nhỏ đó vợ lần là biết hắn cũng hiện ở nơi đó thỉnh thoảng còn biết có dân binh ở nơi đó tuần tra chờ bọn họ đi đến nói đó thời điểm nơi đó hết t hệ tất cả nhìn như cùng hắn bây giờ ở thời điểm không có bất kỳ khác biệt bên trong nhà gỗ nhỏ sạch sẽ phía sau trong hồ cũng là một ao trong suốt nước suối trong đất vó ngựa cỏ đã lâu đứng lên bất quá vó ngựa này có rất tốt dọn dẹp bọn chúng bộ dễ cũng c h â m không sâu chỉ cần nhẹ nhàng một đề ra vó ngựa cỏ cũng sẽ bị đề ra sốc lên tới chỗ này rất thiên lặng rất thích hợp ở chỗ này ẩn cư vợ lần cười cười nói dương thiên long không khỏi được gật đầu một cái không sai ta vừa mới tới bu nì ạ thời điểm ngay tại nán lại hết mấy tháng thôn b u ộ t các thôn dân cũng không biết chỗ này tới chủ nhân nhắc tới còn có ý nghĩa là ta cùng thúc thúc ngươi liệu mặc tiên sinh ký kết một năm hợp đồng cũng còn chưa tới kỳ đây vừa nghe hai người lại còn có chuyện như vậy sao vỡ lần cũng là không khỏi được cười lên phải không câu chuyện này ta thật giống như vẫn là lần đầu tiên nghe nói đúng vậy ban đầu ta đến bu nì ạ sau cái đầu tiên người quen biết chính là hắn dương tiên long cười một tiếng À, như thế chuyện xảy ra vỡ lần cũng là không khỏi được gật đầu một cái hai người ở nhà gỗ nhỏ nơi đó đi vòng vo một hồi cho đến sắc trời ảm đạm xuống lúc này mới đi xe hướng chấn trên đi tới b ỡ lần vậy tiêu thụ cửa hàng họ hẹn bên kia nói thế nào ta xem lập tức phải giao hàng liền đi trên đường đi về dương tiên long không khỏi được hỏi tới bỏ thịt sự việc ông chủ ta hai ngày trước vẫn còn cho họ hẹn tiên sinh gọi điện thoại hắn nói cái này hai ngày có chút bận điệu phía sau sẽ cùng chúng ta liên lạc b ỡ lần đầu đôi gốc g ọ nói chuyện này vẫn là được bắt chặt chúng ta bây giờ cũng chỉ có b ỡ lần cái này một cái đại lý được ta rõ ràng ông chủ ngài yên tâm ta ngày mai lại theo họ hẹn gọi điện thoại b ợ lần nói phải vậy thì tốt dương tiên long đối với b ợ lần năng lực làm việc ngược lại cũng yên tâm hắn không khỏi được gật đầu một cái trở lại quán trọ sau đó thấy h ệ u mật có chuyện đi ra ngoài dương tiên long đi theo h ệ u mật phu nhân đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó liền cũng trở về gian phòng thật lâu không có như vậy ở màn đêm b u ô n g xuống thời điểm bình yên lặng chờ lắm nữa ngồi ở trong phòng trên ghế salon dương tiên long cho mình rót một lý thượng hạng thiết quan âm kéo màn cửa sổ ra trông về phía xa đi ra ngoài buổi tối tầm nhìn cũng không xa chỉ có thể loáng thoáng thấy được rừng mưa nhiệt đới danh giới bóng mờ nếu là ở ban này g chỗ này tuyệt đối là thưởng thức phong cảnh nhất địa điểm tốt nhìn xem rừng mưa nhiệt đới danh giới bóng mờ dương thiên long không khỏi được có chút cảm thán cơn mưa này lâm cuối cùng có cái gì ma lực có thể để cho từng gái một nữ minh tinh chạy đến nơi này đông nhiên lúc này hắn đầu góc bên trong lập tức thoáng hiện lên đảng đầu lâu hình tượng dựa vào mình tại sao quên mất đảng đầu lâu vẫn còn ở rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu hoạt động chứ nhất định phải nhiều hơn nhắc nhở rộ xa lũy rừng mưa nhiệt đới bên trong thật sự là quá nguy hiểm một mình đứng ở bên cửa sổ lên nhìn một hồi bóng đêm phía ngoài dương thiên long tâm tình vậy trải qua từ bình thản đến kinh ngạc rồi đến lo âu cuối cùng lại bình thản trở lại một cái như vậy lịch trình chờ hắn lòng chân chính khôi phục lại bình tĩnh sau đó dương thiên long không khỏi được một lần nữa cầm lên điện thoại di động hắn bắt đầu nhớ dậy mình người yêu tới tuy nói mỗi ngày đều cùng người yêu có qua điện thoại hoặc là tin nhắn ngắn liên lạc bất quá loại này liên lạc vẫn là hoàn toàn thay thế không được hai người ở chung với nhau tình cảm trao đổi sau khi suy nghĩ một chút hắn cho ạ lẹn gởi một cái video nói chuyện kiếm rất nhanh trên màn ả n h điện thoại di động liền xuất hiện Ả l ẹ n đẹp động lòng người dáng vẻ tới thi h t thân ái Ả l ẹ n hướng về phía hắn vây vây tay thi h t thân ái ngươi dùng qua bữa ăn tối sao dương tiên long không khỏi phải hỏi nói ả thị xã bậy bạ lúc khu sớm hơn bù mì ạ hai tiếng theo lý mà nói cái này thời gian đ i ể m ả ạ t thị xã bậy bạ chính là đến nên nghỉ ngơi thời gian quả nhiên Ả l ẹ n cười hì hì một cái hụt ừng chúng ta nơi này lúc khu so các người nơi đó sớm hai tiếng ta bây giờ đều đã tắm xong lên lên giường ha ha ngươi nhìn ta trí nhớ này dương tiên long không khỏi được cười một tiếng gần đây như thế nào thân ái ta xem ngươi thật giống như có chút tiểu tụy á len thanh âm từ trong ống nghe chuyền ra không có chứ ta mình ngược lại là cảm thấy tốt vô cùng theo bản năng bên trong dương thiên long s ờ một cái mình mặt ngươi mình đương nhiên cảm thấy tốt vô cùng không quá ta xem ngươi quả thật có chút tiểu tụy trong công tác không có gặp phải cái gì để cho ngươi không yên lòng sự việc chứ dĩ nhiên không có ta ở chỗ này hết thể đều rất tốt vậy thì tốt hy vọng ta lo âu là dư thừa á len cười một tiếng bé tương lại đang trong bụng đá ta phải không vừa nghĩ tới vợ trong bụng đứa trẻ dương thiên long chỉ rắc được trước mắt mình sáng lên dưới mắt đứa trẻ cùng vợ như nhau đều là h ắ n lớn nhất ràng buộc bọn họ rất bị c h n g ợ m thường xuyên động một chút là đà ta cùng bọn họ sau khi ra ngoài ngươi có thể thật tốt tốt đánh một chút bọn họ cái mông nhỏ á len nói đùa nói không thành vấn đề ta thật tốt vỗ sợ bọn họ cái mông nhỏ dương thiên long cười nói gần đây khám thai đi sao thân ái á len gật đầu một cái ừ đi không thành vấn đề bác sĩ nói ở sản xuất t r ư ớ c chỉ cần cuối cùng làm tiếp một lần khám thai là được rồi vậy thì tốt cùng ta làm xong gần đây công việc trong tay sau đó ta trở về một chuyến h ả o h ả o bồi bồi ngươi dương tiên long nói v ừ a nghe chồng phải bồi mình á l ẹ n không khỏi được mặt đầy mừng rỡ khôn kẻ xiết nàng giọng nói đều không khỏi được có chút kích động run dậy có thật không thân ái đương nhiên là đối với ngươi ta trong lòng từ đầu đến cuối có một loại rất lớn này náy không có thể một mực bầu bạn ở ngươi bên người dương tiên long nói xong câu này nói cuối cùng lâm vào sâu đậm tự trách trong cưng không ngươi đã làm rất khá những cái kia đều là nguyên nhân khách quan ngươi rất giỏi rất ưu tú á len thấy chồng lại là có chút tự trách sau đó nàng vậy nhanh chóng an ủi cảm ơn thân ái biết ngươi ta cũng rất vui vẻ dương tiên long không khỏi được cười một tiếng đảo qua lúc trước trên mặt một mảnh khói mủ thật vui vẻ thân ái có ngươi ở đây ta thật rất hạnh phúc Ả len nhàn nhạt cười một tiếng nói mới vừa nói xong câu này nói nàng đều không khỏi được ngáp một cái vừa gặp như vậy dương tiên long biết vợ nghỉ ngơi thời gian đến nhanh vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút thân ái ta yêu ngươi nói xong dương tiên long hướng về phía điện thoại di động màn ảnh nhẹ nhàng hôn một cái giống vậy vợ á len cũng cho hắn nhẹ nhàng trở về vừa hôn kết thúc cùng vợ nói chuyện điện thoại sau đó dương tiên long chỉ cảm giác được mình lòng lập tức b u n g lòng không thiếu vợ cùng đứa trẻ là hắn lớn nhất ràng buộc dưới mắt lớn nhất ràng buộc hết thể đều thật tốt tự nhiên h ắ n tâm tình vậy là theo chân chuyển biến tốt đông nhiên lúc này dương tiên long chú ý tới tối hôm nay mặt trăng tựa hồ rất tròn cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé https 2 2 i gạch c h o chen com gạch c h o re gạch n a n g vo gạch n a n g dai gạch n a n g h e gạch n a n g thông chương năm t é tương cửa đều thật tốt chương năm trăm mười tám Bé ư ơ n g cự đều thật tốt cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình làm d ộ xạ lì ạ xuất hiện ở bù nhị ạ phi trường thời điểm liền kể cả dạng thân là phái nữ xì lì cùng một cảnh xạ đều là sợ ngây người có lẽ ở các nàng xem ra thiên sứ hình dáng thì hẳn là d ộ xạ lì ạ cái bộ dáng này hoa hạ long d ô xạ lì ạ mang nàng đoàn đội lúc đi ra lập tức liền nhìn thấy dương thiên long bọn họ ngươi tốt d ô xạ lì ạ tiểu thư hoan n ê n đi tới bù nhị ạ dương thiên long cười cười nói cảm ơn lúc này cho ngài thêm phiền t á i rô xạ lì ạ một mặt mỉm cười nói nàng khí chất do bên trong đến bên ngoài từ từ phát ra lệnh xạ c ù n g xí l ì thể d ô xạ l ì y ạ là các nàng cái này đời này có lẽ gặp qua con gái xinh đẹp nhất nơi nào nơi nào chúng ta là bạn tốt mà dương tiên h long cười cười nói đúng vậy cho nên ta lúc này mới mặt d à y đến tìm người hỗ trợ d ô xạ l ì y ạ cười một tiếng nơi này rất đẹp các người không gấp trước đi rừng mưa nhiệt đ ờ i nói buổi chiều ta có thể làm các người đi hồ ả n mật đi dạo một chút dương tiên h long cười nói hồ ả n mật d ô xạ lụy ạ trước mắt sáng lên nàng sớm ở â u châu thời điểm cũng đã nghe nói qua cái này nổi danh hồ rất đẹp một cái hồ nơi đó đào nhỏ hồ than còn có vô số chim sống dưới nước chúng ta thậm chí có thể ngồi một chút nơi đó tàu lặn vậy đơn giản quá tốt hoa hạ long dô xạ lì ạ c ư ờ i một tiếng ngay sau đó nàng nhưng là đưa mắt nhìn thẳng một bên xì lì cùng phẹn xạ từ nàng biểu tình trên mặt tới xem tựa hồ có chút không rõ ràng các nàng là ta nhân viên làm việc suy nghĩ các người đều là phải nữ lẫn nhau bây giờ trao đổi hẳn càng là thuận lợi dương thiên long cười nói vị này là xì lì tiểu thư là ta kế toán tổng giám sát vị này là phẹn xạ tiểu thư là ta tiêu thụ tổng giám sát các nàng đều là nhân vật rất giỏi một phen đơn giản lại không mất lễ phép sau khi giới thiệu xí l ì cùng phen xạ cũng cùng rổ xạ lì ạ chào hỏi làm các nàng biết được rổ xạ lì ạ lại là duy chặt chẽ mở màn ba đại thiên thần sau đó lại là không khỏi được một mặt kinh ngạc kinh ngạc hơn ngược lại cũng cảm thấy bình thường dẫu sao cái này rổ xạ lì ạ lớn lên có hình dáng có vóc người có khí chất hơn trách không được sân bay những cái kia không quân quân đội các binh sĩ cũng không nhịn được trộm thấy thế nào ở sân bay đơn giản trò chuyện trò chạy thẳng tới hiệu một con trọ rổ xạ lì ạ tiểu t h ư nơi này dừng chân điều kiện có hạn còn được bị khuất n g à i bất quá x i n ngại yên tâm nơi này quán trọ hết thẻ tất cả phương tiện đều là mới vừa đổi hết thẻ đều là vô cùng mới tinh ở đi quán trọ trên đường dương tiên long cho dỗ x a luy a nói dô x a luy a gật đầu một cái nói tiếng cảm ơn sau đó liền hỏi hoa hạ long những thứ này đều là bởi vì là chúng ta đến cũng càng vui mừng sao dương tiên long còn chưa kịp nói chuyện vì m ọ t mời lao tài xế liền chủ động nói chuyện đúng vậy tiểu thư đây là hoa hạ long tiên sinh đặc biệt dặn dò bị trước tài xế một cướp quyền phát biểu dương thiên long không khỏi được lão mặt đỏ lên nguyên bản hắn chỉ là muốn bình thường nhàn nhạt tới xử lý loại này vi diệu quan hệ dưới mắt ngược lại tốt cuối cùng trực tiếp bị đẩy về phía một người vô cùng hắn lúng túng vị trí x i ly cùng n ự c thần xạ diễn cảm ngược lại là không có đ ổ i các nàng giáp được bạn bây giờ làm như vậy vậy là dễ hiểu bất quá rổ xạ l ì y ạ nhưng là đem c â y ánh mắt nhìn về phía dương thiên long cái này ẩn tình đưa mắt ánh mắt nhìn dương thiên long là cả người có chút không biết làm sao đứng lên không biết tại sao hắn luôn cảm giác rổ xạ lụy ạ ánh mắt biết nói chuyện hơn nữa toàn bộ chuyển đi đều là của nàng nhu xem ra mình vẫn là phải cẩn thận thì tốt hơn vợ ông bầu mình cũng không thể làm những cái kia thật xin lỗi chuyện nàng dương thiên long cố gắng không đi xem rổ xạ luy ạ ánh mắt hoa hạ long cảm ơn không nghĩ tới thật sự là cho n g à i thêm thiệt thái dô xạ luy ạ vẻ mặt thành thật nói không quan hệ bạn bây giờ phải làm hơn nữa ta cùng cạ d ẽ m tiên sinh quan hệ vậy rất tốt dương thiên long đem cạ d ẽ m đúng lúc rời ra dô xạ luy ạ không có giải thích mà là che miệng nhẹ nhàng cười lên bị mọt mới quán trọ cách sân bay cũng không xa không tới hai phút tải u thời gian dương thiên long bọn họ liền đi tới quán trọ vừa đi vào rộng rãi sáng ngời lại sạch sẽ phòng khách rổ xạ lì ạ không khỏi được một mặt tấm tắc lấy làm kỳ vị mặt phu nhân ánh mắt rất nhọn chồng nàng nói với nàng có một cái trọng y ế u quý khách đem ngủ lại nhà mình quán trọ bất quá đối với vị này người khách quan trọng thân phận vị mặt cũng không có thản lộ làm vị mặt phu nhân thấy rổ xạ lì ạ lúc tiến vào nàng trước mắt không khỏi được sáng lên đây không phải là duy r ầ m rạp thiên thần sao người phụ nữ đều thích xinh đẹp trang phục hạng sang đồ trang điểm vị mặt phu nhân cũng không ngoại lệ cho nên nàng đầu tiên nhìn thấy rổ xạ lì ạ thời điểm lập tức liền nhận ra nàng ngay khỏe xin hỏi ngài là rổ xạ l ì ạ tiểu thư sao vì m ậ t phu nhân mặt đầy kích động rổ xạ l ì ạ nhìn xem hiệu m ậ t phu nhân một cái cũng không trả lời ngay nàng đây là quán trọ ông chủ vì m ậ t phu nhân dương thiên long nhanh chóng giới thiệu ngài khỏe phu nhân ta là rổ xạ l ì ạ rổ xạ l ì ạ vừa nói vừa tháo xuống kính mát một mặt mỉm cười nhìn trước mặt người trung niên phụ nhân này trời ạ trời ạ kia lại đang nơi này thấy ngài vì m ậ t phu nhân mặt đầy kích động ta rất thích xem thiên thần bít to gì a sở xí、sí、cờ gì tú đặc biệt thích ngài cho nên đối với ngài ấn tượng đặc biệt sâu sắc phải không dô xạ lì ạ bên cười bên lộ ra một hớp hàm răng trắng đoán đúng vậy ta cùng ta ở bị bạn đều nói mở màn thiên thần bên trong là thuộc ngài khí chất tốt nhất cảm ơn tạ phu nhân ngài nói những lời này ta đều rất thích nghe cảm ơn ngài là ta cùng ta đoàn đội cung cấp tốt như vậy dừng chân nếu không chúng ta chụp trung tâm ảnh đi dô xạ lì ạ mang một mặt m ỉ m cười mê người nói được được i v u mật phu nhân sớm có ý đó thấy dô xạ lì ạ chủ động nói lên sau đó nàng lại là một mặt kích động không khỏi được gật đầu một cái t ă n đức la là, làm phiền ngài cho ta cùng ngữ mật phu nhân vỗ một bản dô xã l ì y ạ vừa nói vừa đem hiệu mặt phu nhân nhẹ ôm lên tới lần nữa dùng nàng vậy nụ cười mê người chinh phục người chung quanh ngự dụng tay phim tang đ ứ c la làm ộ t đầu t r ọ c chỉ gặp hắn cầm lên treo ở trước ngực máy c h ụ p hình rất nhanh liền ken c á t ca chụp xong mấy tấm phu nhân quay đầu chúng ta rửa đi ra cho ngài một bản dô xã l ì y ạ đưa tay tới hiệu mặt phu nhân một mặt kích động nắm tay nàng luôn miệng vừa nói tốt dô xã l ì y ạ tiểu thư bây giờ là mười một điểm cách cơm chưa còn có một cái giờ các người tới trước gian phòng nghỉ ngơi một chút đi chúng ta mười hai giờ đúng dùng cơm dương thiên long nhìn xem trên điện thoại di động tới giờ dô xã lì ạ ánh mắt vẫn nhìn dương tiên long lấy điện thoại di động động tác cho đến dương tiên long nói xong câu nói mới vừa rồi kia sau đó nàng lúc này mới gật đầu một cái được cho các người thêm thiệt thái cảm ơn người k h á c h k h í dương tiên long cười cười nói vậy chờ lát nữa gặp nói xong dô xã lì ạ liền dẫn nàng đoàn đội hướng đi lên lầu c ô n vợ ở dùng t i ề u cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên tám mươi làm nông dân mới này nhé https 2 2 gạch chéo tren com gạch chéo s o n g gạch ngang lai gạch ngang thắp gạch ngang n ỉ ẹn gạch ngang tám không gạch ngang làm gạch ngang non gạch ngang gian gạch ngang n g o i chương năm trăm mười chín chiêu đãi chương năm trăm mười chín chiêu đãi cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đợi rổ xạ luy a mang nàng đoàn đội sau khi lên lầu dương thiên long bọn họ lúc này mới ở đại sành tìm một vị trí tựa cửa sổ ngồi xuống phu nhân vị m ọ t tiên sinh đâu đây là dương thiên long mới phát hiện bạn cũ hiệu m ọ t tiên sinh lại không có ở đây quán trọ hắn đi ra ngoài đoán chừng cũng hẳn trở về vị m ọ t phu nhân cười cười nói hoa hạ long ngươi thật là thật lợi hại lại biết rổ xạ luy a loại này quốc tế siêu cấp người mẫu trước kia ta cũng không biết đây phu nhân không chỉ ngại không biết ta ta cùng xì ly tiểu thư cũng không biết lượt ẩn s ạ che miệng cười nói thật ra thì vậy chỉ là một rất vô tình giống như ta loại người này nơi nào cơ hội đi làm quen người vòng giải trí dương thiên long một mặt k i ê m tốn tự reo nói lượt ẩn s ạ vừa nghe ông chủ cái này lại bắt đầu k i ê m tốn không khỏi được che miệng cười k h e n h khách đứng lên vị mật phu nhân vậy nhìn thấu đầu mối nàng cũng là không khỏi được khẽ mịt cười hoa hạ lòng các người uống chút gì không ta để cho phục vụ viên cho các người đưa tới tới điểm cà phê đi dương thiên long nói xong nhìn xem lượt ẩn s ạ cùng s i ly ta muốn nước trái cây cảm ơn ta cũng là nước trái cây cảm ơn vị mật phu nhân chân chức mới vừa đi vị mật tiên sinh liền từ bên ngoài sai bước đi tới làm hắn ánh mắt cùng dương thiên long nhìn nhau thời điểm ở chung với nhau hai người đều không khỏi được cười một tiếng này người làm người làm sao mới trở về dương thiên long đi theo lão đồng nghiệp đánh một t r ư ờ n g sau hỏi ta đi mua một đầu trâu vị mật cười nói mua trâu dương thiên long không khỏi được s ữ n g sốt một chút lão đồng nghiệp ngươi mua trâu làm gì ta bên trong mục trường thì có các người không phải cùng họ ẻ n tiên sinh đã thảo nghĩ liền hợp đồng sao vị mật một mặt kinh ngạc nói、Huy. vậy chẳng qua là thảo nghĩ hợp đồng tự chúng ta còn giữ lại hơn mười đầu bọ thịt dương tiên long một mặt vung ô lòng nói người tên này nói sớm à nói sớm ta cũng không cần lái xe đi thôn phụ cận bên trong m u ô n g ê u cũng làm ta cho m ệ t quá sức vì m ọ t sau khi nói xong không khỏi được trùng trùng cho hắn một quyền s i lee ngươi nhanh chóng cho chồng ngươi gọi điện thoại để cho hắn đưa một đầu trâu tới giết mổ tốt kia cái loại đó chúng ta buổi tối hảo hảo đến một chút nói thật ta cũng một mực chẳng qua là nghe nói còn như cái này chân chính mùi vị ta thật vẫn không biết vừa nói vừa nói dương tiên long cũng cảm giác được mình có chút thèm ăn s i l ì cười một tiếng điểm gật đầu trả lời tới lão đồng nghiệp các người trước trò chuyện buổi trưa ăn bỏ bí tết phô mai còn có cá hồi i v u mất làm món ăn tay nghề cũng không vừa cái này bữa ăn chưa hắn cảm giác được mình nhất định phải đập thủ nếu không có chút thật xin lỗi mình lao đồng nghiệp vậy thì phiền phái ngươi lao đồng nghiệp buổi trưa cùng ngươi uống nhiều mấy ly dương thiên long cười ha ha một tiếng nói i v u mất cũng là c ư ờ i mở cười một tiếng lao đồng nghiệp buổi trưa cũng được đi buổi chiều ta còn có việc buổi tối chúng ta tới một ngoài trời n ư n g đem giờ uff xí m ạ n cùng n o bục bọn họ đều gọi hết vừa nghe vị mất cái này đề nghị dương tiên long dĩ nhiên là lòng tràn đầy vui mừng suy nghĩ mình ở hoa hạ trước tết rời đi bùn nhị hạ sau đó hòa bình đội đột kích các đội viên tựa hồ đã rất lâu không có giống như vậy tụ họ qua buổi tối đó là hơn chuẩn bị chút rượu thức ăn và s í lì hạ bọn họ tất cả đều là chúng ta hòa bình đội đột kích một thành viên dương tiên long cười một tiếng huy hoặc gật đầu một cái yên tâm đi buổi tối bao no quả tốt nói xong chỉ gặp hắn cười ha ha một tiếng sau đó liền bước giải đi vào phòng bếp mới vừa ngồi xuống đây là xí lì cũng nói ông chủ ta cho vợ lần cứ gọi điện thoại hắn nói một chút chưa liền g i t mổ buổi tối tuyệt đối có thể ăn được vậy thì tốt hai vị cái này hai ngày có thể được khổ cực một chút cùng một chút rộ xạ lì ạ tiểu thư dương tiên long lúc nói lời này tựa hồ rất là ngại quá lượt ăn xạ không khỏi được cười một tiếng ông chủ ngươi hoàn toàn có thể mình cùng nhà các ngươi quan hệ khẳng định so với ta cùng x í lì cùng rộ xạ lì ạ tiểu thư tốt hơn nhiều dương tiên long cười một tiếng cái này không tốt lắm rộ xạ lì ạ tiểu thư dù sao cũng là một phái nữ ta cùng nàng nói vậy phải có các người tại chỗ chưa chắc ngươi còn sợ nàng ăn ngươi lượt n xạ lần nữa che miệng cười lên cái này ngược lại không sợ chỉ bất quá ta cảm thấy nên tránh vẫn là được tránh một chút dẫu sao trai gái khác biệt dương tiên long vẹ mặt thành thật nói thấy lúc cảnh xa một mực ở trọc cười ông chủ t r ầ mặc m một lúc lâu si lì vậy nói chuyện cụ cưng chúng ta ông chủ đối với nàng vợ rất tốt đúng rồi ngươi gặp qua ông chủ vợ ạ lẹn tiểu thư chưa si lì lắc đầu một cái một mặt tiếc nối nói không có gặp qua ông chủ vợ ạ lẹn tiểu thư cũng là một rất đẹp nữ nhân rất có khí chất ông chủ lo lắng vợ đen cái này không mới đem hai người chúng ta tìm tới sao si lì không khỏi được cười một tiếng cho nên ta sau này tìm bạn trai nhất định phải tìm ông chủ loại này đối với một nửa kia trung thành vô cùng lập cảnh x a nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói đi theo xì lì cùng lập cảnh xạ một mực trò chuyện cho đến cơm t r ư a thời gian dương thiên long lúc này mới để cho lập cảnh xạ đi trên lầu kêu rổ xạ l ì ạ các nàng người nước ngoài bữa trưa cũng không phải là bữa ăn tránh bất quá để hoan nghênh rổ xạ l ì ạ tiểu thư một nhóm đến ệ ị m ộ t hai tên hay là chuẩn bị rất phong phú làm rổ xạ l ì ạ sau khi thấy cũng là không khỏi được một mặt kêu lên buổi tối còn có nướng dạ tiệc đến lúc đó nếm thử một chút chủ chúng ta b ò thịt nghe nói có thể cùng gia tộc mộ đình b ò thịt chất lượng có vừa so sánh mới tại lúc dùng cơm lữ anh xạ hướng về phía rổ xạ lụy ạ nhỏ giọng nói rổ xạ lụy ạ s n g sốt một chút tiếp theo có chút không dám tin tưởng nói không thể nào ta ăn rồi gia tộc mộ đình thịt b ò mùi vị đó thật rất giỏi nuốt xuống sau đó đều có cái loại đó mùi thơm nếu như hoa hạ long b ò thịt mùi vị so vậy còn muốn tốt ta tuyệt đối thật tốt giúp hắn giao hàng một phen tranh thủ làm cái hình tượng phát n ô n viên vừa nghe rổ xạ lụy nửa làm cho đuộ nửa nghiêm tốc lời nói lữ n xạ không khỏi được gật đầu một cái vậy r ồ xạ lụy ạ tiểu thư bây giờ liền có thể cùng chủ chúng ta nói hợp đồng r ồ xạ lụy ạ sức sốt một chút một mặt không hiểu nói l ụ x ạ tiểu thư nói chuyện gì hợp đồng đương nhiên là hình tượng phát ngôn viên hợp đồng l ụ x ạ khẽ mỉm cười nói vậy mà r ồ xạ lụy ạ nhưng là không khỏi được cười hì hì một cái tiếp theo lắc đầu nói cái này còn cần gì hợp đồng chỉ cần các người n g u y ệ n ý ta thiếu giống như quyền cầm đi sử dụng cũng được vừa nghe r ồ xạ lụy ạ lần này vô cùng đại khí lời nói tại chỗ mọi người không khỏi cũng kinh ngạc không thôi phải biết ở âu châu giống như rổ xạ l ì ạ tiểu thư loại này giá trị con người người mẫu không thể so với những minh tính kiêm phí phát ngôn thấp nhất không tốt đều là triệu nguyên phí phát ngôn khởi bước dương tiên long cũng là mặt đầy kinh ngạc không nghĩ tới rổ xạ l ì ạ cuối cùng lớn như vậy khí không quá ta có cái yêu cầu rổ xạ l ì ạ khẽ mỉm cười nói tất cả mọi người không khỏi được gật đầu một cái đang mong đợi nàng cái gọi là yêu cầu rốt cuộc là cái gì cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé https hai a c h c h o c n com gạch c h o đi ở gạch n a n g thu gạch n a n g hoi gạch n a n g thon chương năm ta yêu cầu không quá phận đi chương năm trăm hai mươi ta yêu cầu không quá phận đi cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình hàng năm để cho ta ăn chút thịt bò là được rồi ngươi cảm thấy ta cái yêu cầu này quá đáng sao hoa hạ long dồ xa luy a nhẹ nhàng cười một tiếng thuận tiện khiêu khích một chút nàng vậy một đầu q u y ế n khúc tóc vàng nàng vậy quyến rũ hấp dẫn hình dáng cơ hồ không có mấy cái người đàn ông có thể ngăn cản dương tiên long trong lòng nghĩ như vậy dương tiên long cười một tiếng gật đầu một cái nói dồ xa luy a tiểu thư cái này còn không đơn giản sao cho dù ngươi không làm hình tượng này phát ngôn biên ta cũng sẽ đưa ngươi trâu bỏ thịt Phải không? dô xạ luy a tuyển huyện cười một tiếng ngay sau đó chấp một đôi mắt to lòng lanh nói dương thiên long gật đầu một cái đó là đương nhiên vậy ta càng phải làm hình tượng này phát ngôn biên dô xạ l ì y a cười nói thấy dỗ xạ l ì y a lại giống như là chàng trai vậy như vậy thở mạnh dương thiên long nội tâm cũng là không ngừng được một hồi thưởng thức dưới mắt hắn thậm chí cảm thấy có lẽ mình có chút quá nhiều ở suy nghĩ chủ quan cứ cảm thấy dỗ xạ l ì y a ánh mắt là câu hồn thực thì không phải vậy cái này hẳn chẳng qua là nàng chân thực tính cách biểu lộ thôi xem ra mình nghĩ thật có chút nhiều vừa nghĩ tới mình có chút suy nghĩ bậy bạn dương thiên long không khỏi được ở trong lòng cảm thấy một hồi xấu hổ vô cùng dừng một chút sau đó hắn quyết định dùng chính xác thị giác để đối đãi rỗ xạ lì ạ như vậy một cái nghiêng nước nghiêng thành người đẹp chỉ gặp hắn cất cao giọng nói các nữ sĩ các tiên sinh ta đề nghị chúng ta kính xinh đẹp rỗ xạ lì ạ tiểu thư một ly dương thiên long đề nghị tự nhiên lấy được tất cả mọi người nhất trí hưởng ứng bởi chưa không người uống rượu tất cả mọi người cũng uống là đồ uống bởi vì là chiều còn phải đi xinh đẹp hồ ạn bậc q phim bởi vì dương tiên long chủ động nhắc tới hồ ảm bận vì vậy rổ xạ l ụ ạ đoàn đội cũng là cần phải tình hợp với tình thế cho rổ xạ l ụ ạ tiểu thư tăng lên một cái ở hồ ảm bận quay phim cảnh tượng khoái trá dùng qua bữa trưa rổ xạ l ụ ạ đoàn đội cái này bắt đầu mang mang lục lục đang chuẩn bị trang phục đ ạ o cụ tới bọn họ chuẩn bị chờ lát nữa đi hồ ảm bận quay phim mà rổ xạ l ụ ạ thì cùng dương tiên long lẫn xạ cùng xí lý lựa chọn một cái dựa vào cửa sổ vị trí ngồi xuống một mặt thích chí hưởng thụ sau giờ ngọ cà phê hoa hạ long cảm ơn ngươi ta nhìn quán trọ điều kiện không thể so với âu châu những cái kia khách sạn cấp dô sa lì ạ không khỏi được cười nói dương thiên long gật đầu một cái cái này là mới q u a n trọ vì vậy hết t hệ tất cả phương tiện cũng là dựa theo khách sạn cấp sao tiêu chuẩn tới k i ế n thiết n g u mộc tiên sinh ở chỗ này nán lại hơn mười năm cũng coi là khách sạn nghề nghiệp c h u y ê n g i a rất nhiều ở chỗ này ở qua quý khách cũng biết khen ngợi bọn họ nhất lưu phục vụ dô sa lì ạ vậy gật đầu một cái một mặt khen ta một vào phòng thời điểm liền nhìn ra được vợ chồng n g u mộc rất chăm chỉ ở là mỗi m một người quý khách phục vụ đúng rồi ngươi nói qua ngươi có mục trường ta đến lúc đó có thể đi ngư mục trường thăm một chút sao hoa hạ long nói xong c h ỉ gặp rổ xạ l u ạ dùng nàng bậy mắt to long lanh nhìn dương tiên long thật ra thì ở dương tiên long trong kế hoạch hắn cũng không có có để cho rổ xạ l u ạ đi mục t r ư ờ n g tham biếng kế hoạch nhưng là dưới mắt rổ xạ l u ạ vừa nói như vậy hắn cũng là ngại đi phản bác cái gì chỉ được gật đầu một cái đáp ứng đến lúc đó để cho nàng đi thăm có thật không cảm ơn đó thật là quá tốt rổ xạ l u ạ mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ bất quá ngày hôm nay chúng ta hẳn không có thời gian ngày mai ngày mai buổi sáng chúng ta đi được không dĩ nhiên không có vấn đề dương tiên long cười một tiếng lưu ấn xã c ù n g xí l ì vậy cùng d ô xạ l ì ạ hàn huyên một hồi người phụ nữ bây giờ trò chuyện nhiều nhất chính là ke tua ba người cũng coi như là sự nghiệp thành công phái nữ vì vậy ở nơi này khối tiếng nói chung rất nhiều bàn về ke tua tới d ô xạ l ì ạ đương nhiên là bọn hắn lao sư có khoản đồ lót rất tốt đặc biệt thích hợp ngữ như v ậ y sinh sau cần khôi phục vóc người phái nữ d ô xạ l ì ạ cuối cùng cho x í l ì giao hàng nổi lên đồ lót tới lưu ấn xã tiểu thư vóc người rất sửa dài hơi lối ăn mặc một chút cũng là một cái m ó c áo ta để cử cho ngươi ta một cái nhật nhĩ m ạ n thiết kế thời trang sư thiết kế quần áo bao người mặc liền sau đó cả người toàn thể trong ngoài khí chất cũng tăng lên một cái g i a i đoạn mới vậy chủ chúng ta đâu luyện xạ cùng xí l ì đến cuối cùng cuối cùng khiến cho cái sâu xa đem dương tiên long cho đẩy ra ngoài hoa hạ long góc người rất khỏe đẹp mặc y ạ mạng nhỉ bản rất phù hợp hắn khí chất cùng hình tượng đặc biệt thân sĩ có vị nam nhân một người đàn ông dồ xạ l ì ạ đem hắn từ đầu tới đôi quan sát tỉ mỉ một phen sau nói ông chủ có nghe thấy không Ả mạng nhỉ rất thích hợp ngươi lần sau đi kin xa xa hoặc là ạ đi xạ bậy bạ có thể đừng quên mua mấy kiện ạ m ạ n nhỉ xí li nói đồ nói đây là dù xã lì ạ k h ô n g k h ỏ i được n h ư ớ n g mày m ộ t c á i hoa h ạ long, ngươi đi ạt đ ể xã bay ba l à m g ì Chẳng lẽ ngươi ở nơi đó còn có s ả n nghiệp. dương tiên long c ò n chưa kịp nói c h u y ệ n c h ỉ gặp x i li kuin ó i dù xã lì ạ tiểu thương, ngươi có chỗ k h ô n g b i ế t c h ủ c h ú n g ta phu nhân c h í n h l à h ệ t i e o đ i a ngươi h ẳ n k h ô n g có g ặ p qua, phu nhân của hắn rất đ ẹ p v ậ y m à d o xã lì ạ n h ư n g l à n h ẹ n h à n g l ắ c đ ầ u m ộ t c á i ta gặp qua hoa h ạ long phu nhân. x i l ì c ù n g thèn xã k h ô n g k h ỏ i được s ữ n g s ố t một chút, dù dĩ hoi tham ka ng ng ở nơi nào gặp qua. A lù hai? dù sắp khen mì kuin ó i ngay nàng n g ồ nói như vậy, hai người không khỏi được một mặt bừng tình hiểu ra nguyên lai、like、là như thế chuyện xảy ra ngược lại là dương thiên long tốt không xấu hổ vợ ạ lẻn cùng chức rổ xạ luya ở dubai gặp mặt hình ảnh không khỏi được lần nữa hiện lên trước mặt hắn chưa mười một giờ ba mươi phút thời điểm rổ xạ luya đoàn đội đã toàn bộ chuẩn bị xong sắp lên đường trước dương thiên long cho rổ xạ luya đoàn đội đã toàn bộ chuẩn bị x n g sắp lên đường trước d ư n g thiên long cho rổ xạ luya ứng thu rất cao nàng luôn luôn cái này xem xem vậy nhìn một chút hỏi lại một chút mà dương thiên long đối với nơi này hết thạy là quen thuộc nhất vì vậy cái này giảng giải nhiệm vụ vậy tự nhiên rơi vào trên người hắn một tiếng sau đó làm đẹp rộng rãi hồ ạn bậc mặt hồ xuất hiện ở r ổ x ã l ì ạ cùng nàng đoàn đội trước mắt thời điểm các nàng đều không khỏi được một mặt kinh ngạc đến ngây người đứng lên chơi ạ như thế rộng rãi mặt hồ như thế xanh thẳm nước hồ còn có vậy từng nhóm chim sống dưới nước hoa hạ long chỗ này chân thực quá đẹp ta chân thực quá thích nơi này r ổ x ã l ì ạ không kịp chờ đợi đi nhanh đến mở hồ dùng nàng vậy tiêm dáng dấp hai tay nâng lên một hồ nước hồ trong suốt mà nàng ngự dụng quay phim thì nhanh chóng cầm lên treo ở trước ngực máy chụp hình hướng về phía rổ xạ l ì y ạ vậy tương đương vóc người hoàn mỹ ken kk chính là một hồi quay phim này lao đồng nghiệp ruff bước nhanh tới này lao đồng nghiệp dương thiên long cũng không khỏi được bước nhanh hơn hai người một mặt nhiệt tình đang ôm nhau lao đồng nghiệp cho ngươi giới thiệu một chút vít to gì a sở xí cờ dị thiên thần rổ xạ l ì y ạ tiểu thương dương thiên long chỉ một mặt mỉm cười rổ xạ l ì y cất cao giọng nói ruff sứng suốt một chút bỗng nhiên lúc này hắn cảm thấy rổ xạ lụy tựa hồ ở nơi nào gặp qua cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé https 2.2 i a gạch chéo chen com gạch chéo đi ở u gạch n a n g thu gạch n a n g hoi gạch n a n g thon chương 521. t i ì n h cờ gặp gỡ nước hoa chương năm trăm hai mươi mốt tình cờ gặp gỡ nước hoa c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình rồ ấ t nhiều địa phương, vậy, hội qua đời giới các nơi rất nhiều địa đời rất xạ lì ạ thời điểm hắn nhất thời có một loại cảm giác đã từng biết. ZUFF loại cảm giác này không phải biết r u f f l o ạ i giác cảm vậy không phải là vì lấy lòng rồ xạ lì ạ mà mình bày ra mà là chân chính từ nội tâm cảm nhận được. The UFF vẫn luôn rất tin tưởng mình cảm giác. nhìn trước mặt rổ xạ l ì y ạ có chút giống như đã từng quen biết sau đó. The UFF bắt đầu ở đầu góc bên trong phụ tưởng dạy mình kết quả ở chỗ nào gặp qua rổ xạ l ì y ạ hình ảnh tới. sau khi suy nghĩ một chút, hắn không khỏi được lắc đầu một cái, hiển nhiên hắn đã không nhớ rõ. bất quá có một chút, hắn dám khẳng định, đó chính là tuyệt đối không phải ở lúc nào sắp xếp chu h o ặ c là người mâu trong đại hội gặp qua rổ xạ l ì y ạ, phải biết hắn đối với những thứ kia là một chút cũng không có hứng thú. The -F, f là một thông minh người đàn ông hắn không nói ra mình đối với rổ xạ lụy ạ giống như đã từng quen biết cái nhìn tới mà là một mặt nhiệt tình cùng nàng đơn giản ôm một cái tình cờ gặp gỡ nước hoa giờ uff lỗ mũi vậy rất n h ạ hắn lại là đánh hơi được rổ xạ lụy ạ tiểu thư trên người mũi nước hoa lại là tình cờ gặp gỡ cái này cái nhãn hiệu hắn nhớ được vợ mình l u c y ban đầu vẫn là bạn gái hắn thời điểm chỉ thích dùng tình cờ gặp gỡ nước hoa mà đương thời l u c y cái này một mặt rất nghiêm túc nói cho giờ uff giống vậy phụ nữ là không biết dùng tình cờ gặp gỡ cái món này nước hoa trừ phi trừ phi nàng sẽ cùng mình thầm mến hoặc là đang yêu chàng trai gặp mặt The、UFF chân mày không khỏi được hơi nhữ một cái không khỏi được cầm dư quang liếc một cái rộ xạ lì á đ o à n đội trừ cái rộ t ắ t lì á tiểu thư tự mình bên ngoài còn có hai trai hai gái nam đều là người trung niên một bộ bụng p h ệ dáng vẻ mặt đầy thô bỉ không có chút nào m ị cảm có thể nói theo rộ xạ lì á địa vị cùng p h ẩ m bị chắc là sẽ không đối với vậy hai cái người đàn ông trung niên cảm thấy hứng thú loại bỏ hai người đàn ông kia sau đó UFF suy nghĩ một chút chung quanh đây cũng không người khác h i ệ n nhiên càng không biết là chính hắn duy nhất chỗ khả nghi chính là ở mình lao đồng nghiệp h a hạ long trên mình đúng vậy t hoa hạ long là một cái rất giỏi, rất ưu tú người đàn ông, hắn có lý do, cũng có điều kiện để cho rổ xạ l ì y ạ đi yêu hắn. The UFF như thường không có vật trần, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua vậy, lấy làm cho này chút vậy chẳng qua là trước mắt hắn suy đoán mà thôi. đi theo rổ xạ l ì y ạ đánh xong gọi sau đó, ở the UFF dưới sự hướng dẫn, rổ xạ l ì y ạ cùng dương tiên long bọn họ đi vào the UFF cảnh khu. phía trước là hồ than, cắt hồ rất mịn, cái này thời gian đi xuống bơi lội rất giỏi. The UFF vừa đi vừa giới thiệu. bên kia là bến sông, có thuyền máy, rũ thuyền, tàu đạn. Cảm thấy, thấy h ứ nữ g thú lắt chờ n a có t sĩ người chút chúng bikini bị sắp xếp vừa gặp trước chủ nhân muốn càng vui mừng bikini rồi xạ lìa trợ lý vội vàng đem một bộ màu bikini bị sắp xếp lấy ra nơi đó có phòng thay quần áo rồi xạ lìa tiểu thương The UFF cười chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không x a một xếp nhà gỗ nhỏ. r ô s a l ì y a nhẹ giọng nói tiếng cám ơn sau đó liền dẫn mình hai cái nữ phụ t a hướng nhà gỗ nhỏ chạy đi đ â u đi. mà hai người đàn ông k i a thì đi tới hồ tham bền dùng chân nhẹ nhàng thải đạp mềm mại tinh tế các hồ hai người thỉnh thoảng cười lớn. này lão đồng nghiệp ngươi tại sao biết rosa l u a The UFF cũng là một mặt nghi ngờ nói. ở dubai biết dương viên long ngượng ngùng cười một tiếng. lúc này g n có câu chuyện gì sao. The UFF mặt đầy tò mò thấy lao đồng nghiệp là trong này phát sinh câu chuyện là tốt như vậy kỳ dương thiên long cười một tiếng sau đó đơn giản đem hắn lại như thế nào cùng rỗ xạ lụy ạ tiểu thư biết quá trình nói cho c h ò g i uff có tiền như vậy kim chủ đều không thể cua được nàng giờ uff không khỏi được nhữ mày một cái hắn mặc dù không tính là biết bao có tiền nhưng là đối với người có tiền sinh hoạt cũng là thấy có lạ hay không ở hắn cảnh khu rất lâu cũng có thể thấy được hoặc là chồng già vợ trẻ hoặc là lao vợ thiếu phu như vậy phối trí chí ít ở hắn đời này trong cho tới bây giờ không có gặp qua một cái không bị kim tiền bắt sống người phụ nữ chính nàng chắc rất có thể làm tuy tuyện tiện, tiện phí phát ngôn đều là tốt mấy triệu đô、la. dương tiên h long cố gắng giúp giờ uff đi đàng hoàng đối với rổ xạ lụy ạ chính xác biết giờ uff cười một tiếng trong lòng không khỏi một hồi thắc thở lão đồng nghiệp xem ra hay là đối với người phụ nữ không được rõ vậy nàng bây giờ có bạn trai hay không không biết hẳn không có đi nếu không cường hào cạ d è m làm sao biết khổ khổ theo đuổi dương tiên h long cười nói ngươi nói các người ở đu hay biết vậy ạ lẹn vậy biết nàng hả giờ uff tận lực ở trong lơ đãng đi điểm bắt lao đồng nghiệp dương tiên h long nhìn giờ uff một cái tựa hồ cảm thấy lao đồng nghiệp ngày hôm nay có chút xa lạ đúng các nàng đã qua như thế nào các nàng cũng là người rất đẹp hẳn có không ít tiếng nói chung đi giờ uff một mặt lúng túng cười nói tạm được đi lúc ấy ta nhạc mẫu cùng ạ lẹn tỉ tỉ cũng ở đây vừa gặp trước nhiều như vậy phái nữ đều biết rổ xạ lì ạ giờ uff không khỏi được có chút giật mình ở trong đầu tỉ mỉ một lần bị sau đó hắn rất nhanh cảm giác được mình tựa hồ có chút suy nghĩ nhiều ngay tại lúc này thay xong bikini rổ xạ lì ạ một mặt mỉm cười đi phòng thay quần áo bên trong đi ra mới đầu ở hồ than bên du khách không có chú ý tới nàng không ngờ lúc này chờ nàng thay xong bikini vịnh sắp xếp sau đó hồ than lên không ít người đàn ông cũng một mặt sắc mắt hy đánh giá cái này có đùi thoáng dài n g ạ o ư ỡ n n g ự c bộ cùng với gương mặt thiên sứ người phụ nữ tới thậm chí không thiếu người cũng lấy điện thoại di động ra âm thầm chụp lén đứng lên đẹp không dương thiên long không có chú ý tới giờ uff biểu tình trên mặt cưới hỏi giờ uff nhìn lão đồng nghiệp một cái ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ở hồ than lên giữa nước r ổ xa l ì y ạ nhưng là lại không có một tia t à n niệm đẹp giờ uff gật đầu một cái chờ lát nữa cùng nàng chụp trung tâm ảnh sau này treo ở cửa buôn bán của ngươi nhất định sẽ so với trước kia tốt hơn dương thiên long c i ha ha một tiếng vậy coi như xong dương thiên long mặt đầy không rõ ràng tại sao lão đồng nghiệp ngươi không phải mới vừa nói dỗ xạ l ì ạ tiểu thư phí phát ngôn đều là mấy triệu đô la sao nếu là nàng nói cho ta xâm phạm tiếu giống như quyền ta ha chẳng phải là được đền táng ra bại sản nói xong Giờ cùng cuối cười cười U F F cuối cùng mở cười một tiếng. mở một Ha ha. dương thiên long cũng là không khỏi được cười lớn Dỗ xạ l ì y ạ ở hồ than bên làm duyên làm dáng mặt đất đối với ông tính lạnh xạ cùng xỉ lịt thì ở xa xa hồ than lên đi bộ nói chuyện tiếm nơi này dương thiên long chính là cùng z u f f một mặt thích ý ngồi ở trên ghế uống thức uống lạnh trò chuyện trò chuyện một lúc lâu z u f f cuối cùng đem đề tài chủ động dẫn tới nỗi so khi thi đấu bọn họ những thứ này phần tử võ trang trên mình con vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần easy tại đô thị https 2.2 i a gạch chéo tren com gạch chéo xì ở gạch ngang cặp gạch ngang than gạch g ngang easy gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi chương 522. bán đứng chương năm trăm hai mươi hai bán đứng cổn vợ ơ dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình suy nghĩ một chút trước những công việc này n g à y ở hồ ạn m ậ n phần tử võ trang dương thiên long liền cười lên không có gì bất ngờ xảy ra hắn cùng những thứ này phần tử võ trang còn có đội c h ắ c dưới mắt những cái k i a hàng hóa đã toàn bộ chuẩn bị đủ còn kém cụ thể địa điểm giao dịch suy nghĩ rồ xạ l ì y á ngày mai phải đi hắn mục trường ngày mốt các nàng sẽ tiến vào rừng mưa nhiệt đới ở rừng mưa nhiệt đới bên bờ quay phim sau đó dương thiên long nói cho ruff có thể không thể giút liên lạc một chút n ỗ so khi thi đấu bọn họ ngày mốt tiến hành đội trác giao dịch địa điểm đặt ở nú bị a ổ nơi đó dễ thủ khó công là địa điểm giao dịch không hái chọn giờ uff gật đầu một cái hắn nói cho dương thiên long gần đây bị uganda cảnh sát đã kích những tên kia có chút đ ồ dùng hàng ngày rất là kỳ thiếu lúc này cùng bọn họ đ ố i c h ắ c không thể nghi ngờ là giúp người đang gặp nạn lão đồng nghiệp đến lúc đó còn cần mượn ngươi cảnh khu vậy hai chiếc tàu chở hàng dương thiên long cười nói giờ uff gật đầu một cái một mặt sảng khoái nói cho dương thiên long cầm đi dùng cũng được cùng trước giờ uff trò chuyện rất nhiều thậm chí hàn lên tới đầu sư tử đầu sư tử là bọn họ minh đệ tốt nhưng là dưới mắt hắn mất tích không gặp chuyện này nhưng là không thể tránh làm dương thiên long đem mình ở somalia phát sinh câu chuyện nói cho cho giờ uff sau đó giờ uff sướng sốt u một lúc lâu lúc này mới một mặt nghiêm túc nói l ã o đồng nghiệp phi châu chỗ này tuy nói loạn là loạn nhưng là đối với ma túy lực đã kích độ nhưng là không nhỏ nếu như đầu sư tử thật b u ồ n bán nhiều như vậy ký lô ma túy mà nói hắn hẳn sẽ bị phi châu đại lục cảnh sát truy nã phi châu đại lục cảnh sát truy nã dương thiên long một mặt không hiểu nhìn giờ uff người âu châu mới khinh thường đi quản lý cái này bọn họ ba không được phi châu vượt loạn vượt nghèo dương tiên long cười một tiếng t h ấ y là như thế chuyện xảy ra sau đó dương tiên long lúc này mới mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra toàn bộ phi châu cùng âu châu bây giờ cái loại đó vi diệu quan hệ giống như là lan phi nội bộ người da đen cùng người da trắng như nhau không nói được không nói rõ chiếm hưu ưu hư thế một phương khẳng định không hy vọng l à hậu một phương phát triển bọn họ thậm chí hy vọng là mãi không có giới hạn nghèo khó đi xuống như vậy mới tốt hơn đầu sư tử khẳng định không thể hồi phi châu trừ phi có người nguyện ý là hắn đánh nổi z h UFF nhấp một hớp đồ uống sau vẻ mặt thành thật nói nhưng là hắn hơi lớn ma túy eddie dốc sức ai dám tới con nổi này cái này eddie cũng quá không có suy nghĩ đầu sư tử d ầ u gì cũng coi là là hắn bán mạng dương thiên long mặt đầy tức giận bất bình vậy mà z h UFF nhưng là r i o hoạt cười một tiếng hoàn toàn bất đồng ý dương thiên long mà nói lao đồng nghiệp nếu như ta đoán không lầm đây là eddie cùng địa phương cảnh sát thương lượng x o n g kết quả cái gì eddie bán đứng đầu sư tử dương thiên long rất là không nghĩ ra một cái lao đại vậy mà sẽ bán đứng mình tiểu đệ thật sự là thật không tưởng tượng nổi cảnh sát mỗi năm đều có nhất định nhiệm vụ tính nếu như không làm được edd i e thì biết rất khó chịu edd i e có thể thành là đông phi châu bờ biển nổi danh c h ù m buôn thuốc viện nhất định là trắng đen hai bên năng suất theo ta xem lúc này đầu sư tử bị hàn bán đứng có khả năng tương đối lớn chỉ có đầu sư tử xa lưới địa phương cảnh sát mới có thể có giao phó nếu như đầu sư tử không rơi lưới edd i e khẳng định còn biết có những người khác xa lưới đây là tàn khốc trong xã hội sinh tồn không hai quy luật không có v i n h viễn bạn chỉ có lợi ích với viễn eddie tên k h ố n kiếp này suy nghĩ một chút trước đầu sư tử lại là bị eddie bán đứng sau đó dương thiên long không khỏi được một mặt phẫn nộ hắn bộ dáng phẫn nộ rất là dữ tợn trên cổ gân xanh cũng là dị thường vượt trội phản phất có vô cùng l ử a dần vậy lão đồng nghiệp đừng tức giận đây chẳng qua là ta người phỏng đoán bất quá nếu quả thật là như vậy ta muốn ta là sẽ không bỏ qua eddie g uff trên mặt viết đầy trước kiên nghị dương thiên long cũng không khỏi được gật đầu một cái ta vậy sẽ không bỏ qua hắn này hoa hạ long g f f các người đang nói chuyện gì ngay tại lúc này kết thúc bãi biển quay phim rộ xạ lì ạ mang một mặt m ỉ m cười mê người từ từ đi tới không việc gì rô xạ lì ạ tiểu thư dương tiên long cười một tiếng nhưng mà ta thấy được ngươi mới vừa rồi diễn cảm rất nghiêm túc rô xạ lì ạ cười nói không có chẳng qua là nói tới phi châu dân tị nạn vấn đề ta muốn ta vẫn là rất nghiêm túc dương tiên long t ù y tiện tìm một lý do bỏ vào đã qua không nhìn ra ngươi là một rất nhiệt tình và bằng thẳng người rô xạ lì ạ khẽ m ỉ m cười nói tạm được rô xạ lì ạ tiểu thư làm sao các ngươi quay phim kết thúc sao Dương Tiên Long không khỏi được đem dỗ s a l ì y bên n g ư ờ i n h â n v i ê n l à m v i ệ c quan sát m ộ t lần. Do s a l ì y a gật đ ầ u m ộ t c á i k ế t t h ú c c h ú n g ta chạm k ế t i ế p đi nơi nào. l à m gì? Đây l à nên giờ uff nói chuyện, dơ sally a tự hưu, c h ú n g ta nếu không n g ồ i t r ư ớ c d u t h u y ề n ở trên mặt hồ v u i chơi thoát h í c h nếu không n g ồ i t r ư ớ c tàu lát đi xem xem n ấ y hồ phong c ả n h hai chọn một đều có thể. t h ấ y giờ uf f c h o r a ng à n hai c á i lựa chọn, n g h i ê n g đ ầ u m ộ t c á i một mặt hoạt bát suy t í n h sau đó, dô s a l ì y a q u y ế t đ ị n h n g ồ i t r ư ớ c d u t h u y ề n Nươi g cần tai của nào sao. nhìn rồ xa lì ạ trên người bi kỳ ni vịnh sắp xếp giờ UFF không khỏi phải hỏi UFF không nói. rồ xa lì ạ lắc đầu một cái không cần ta mang một khối phi cân là được rồi rất nhanh du thuyền từ cảnh khu bến sông lên đường ở rộng rãi mặt hồ vui chơi thỏa thích liền nửa giờ sau đó lúc này mới trở về địa điểm xuất phát từ rồ xa lì ạ cùng nàng công tác đoàn đội một mặt thần thái sáng láng đủ để nhìn ra các nàng đối với cảnh sát nơi này rất là hài lòng ở bên bờ nghỉ ngơi một hồi rồ xa lì ạ đổi hồi nàng vậy cả người lung lay váy đầm dài sau đó mọi người lại leo lên cảnh khu tàu lặn tàu lặn đối với rổ xạ l ì a loại này bạch phú mỹ mà nói tựa h ồ chỉ tồn tại ở trong quân đội làm nàng chân chính ngồi vào tàu lặn thời điểm lúc này mới phát hiện thật ra thì ở bên trong cảm giác một chút không thể so với ở trên du thuyền mặt kém tàu lặn ở trong nước từ từ tiến về trước tự nhiên m è o xinh đẹp con cá cùng với chung quanh những cái kia l ợ m chầm cổ q u á i nham thạch để cho rổ xạ l ì a không khỏi được lấy ra điện thoại di động hướng về phía ngoài cửa sổ cảnh sát chính là một hồi quay phim tàu lặn ở trong nước tốc độ không tính là mau dựa theo chiếc tuyến đường từ từ tiến về trước ở tàu lặn nội bộ quay trụ một hồi sau đó rổ s ạ lì á lại ngồi ở bên cửa sổ trên bàn ăn hưởng thụ hưởng thụ một ly địa phương đ i a đen cảnh sát là càng ngày càng đẹp cho tới hơn nửa tiếng sau đó rổ s ạ lì á lại đứng thẳng lên trong nước tầm nhìn không ngừng biến hóa càng làm cho trong nước bọn họ ở dưới nước cảm nhận được phong cảnh đặc biệt tàu lặn tiếp theo hàng năng lực có hạn đoán chừng thời gian sau đó cũng nên bay đầu trở về địa điểm xuất phát tại chỗ nhẹ nhàng tới một một trăm tám mươi độ càn k h ô n đại na z i sau đó dưới nước cắt hồ cũng bị tàu lặn động tác mang theo tới không thiếu vậy n a y tại lúc này chỉ gặp rổ xạ lì á bỗng nhiên lập tức hét dầm lên ngay sau đó lập tức chặt chặt ôm cách nàng gần đây dương tiên dương thiên long s ữ n g s ố t một chút còn chưa phản ứng kịp thời điểm dồ x ã c lụy ạ trên mình vậy tràn đầy cám d ỗ mùi nước hoa cuối cùng bay vào hắn lỗ m ú i đầu góc hắn bên trong trống rỗng thậm chí cảm giác được mình trước ngực một đoàn mềm mại cồn vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y dị tại đô thị https 2.2 gạch chéo tren com gạch chéo xì ở hụ gạch ngang cặp gạch ngang than gạch ngang y dị gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi chương 523. vi ước chương 523. vì ước cổn vợ ơ dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình rổ xạ l ì y ạ tiếng thét chói hai lập tức để cho người trong tàu lặn đều có chút không biết làm sao chờ bọn họ hiểu được thời điểm lúc này mới phát hiện nguyên lai có một bộ xương khô không biết lúc nào từ nơi nào cho búng liền đi ra hóa ra rổ xạ l ì y ạ là bởi vì là bộ xương khô này mà hù được kinh hoàng thất thố Chờ n à n g chấn định lúc xuống lúc này mới phát hiện mình lại là ôm lấy dương tiên long xin lỗi hoa hạ long rổ xạ l ì y ạ nhanh chóng bung lòng tay mặt đầy ngại quá dương tiên long nhẹ nhàng cười một tiếng tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh như nhau không có sao tỉ m ị suy nghĩ một chút dưới tình huống này rồ xa l ì ạ làm ra như vậy cử động vậy là dễ hiểu xin lỗi các nữ sĩ ta quên nói nơi này khô lâu liền là nhiều vô cùng giờ uff không khỏi được cười một tiếng mọi người một mặt không hiểu nhìn giờ uff dương thiên long nghe giờ uff vừa nói như vậy trước mắt lập tức nổi lên mấy tháng trước ở hồ ạn bật lặn xuống nước hình ảnh tới t r u n g quanh cũng là một cái cái để cho hắn vô cùng sợ hãi khô lâu cũng chính là từ đó trở đi hắn bắt đầu dần dần thói quen liền loại này sợ hãi trong này có hơn một trăm âu châu người thám hiểm thi thể đều là hơn một trăm năm trước lưu lại t h ư uff cười một tiếng một mặt bình tĩnh nói nhiều như vậy thi thể dô sa ly a không khỏi được một mặt kinh ngạc a không khỏi được một mặt kinh ngạc dô sa gật đầu một cái không sai bởi vì là trước kia truyền thuyết hồ ạn b ậ n đ á y h ồ có một cái quặn g mỏ vàng cho nên vô số người thám hiểm cùng nhà mạo hiểm đến nơi này lúc ấy nơi này tràn đầy tàn sắt cùng máu t a n h chúng ta mới vừa rồi nhìn thấy bộ xương khô này chắc là năm đó người thám hiểm thi thể thấy xinh đẹp này hồ ạn b ậ n vẫn còn có như vậy một đoạn câu chuyện sau đó tất cả mọi người lúc này mới hiểu dô sa ly a lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái hũ chết ta bây giờ chúng ta tàu lặn hướng đi trở về ta bảo đảm sẽ không còn giờ uff cười cười nói vậy thì tốt không chỉ d ô xa lì ạ cảm thấy có chút sợ hãi liền liền nàng nữ phụ tá cửa cũng là có chút sợ hãi tàu lặn ở trở về địa điểm xuất phát thời điểm tốc độ tăng lên không thiếu thời gian cơ 40 phút liền thuận lợi tới bên sông cảm ơn dồ xa lì ạ sau khi đi ra chủ động cùng giờ uff bắt tay một cái giờ uff cười nói dồ xa lì ạ tiểu thư ngài đến là ta cảnh khu thêm sắc không thiếu có thể là ngài phục vụ là chúng ta vinh hạnh dồ xa lì ạ khẽ mỉm cười tiếp theo chủ động đề nghị muốn cùng g uff chụp chung ta có thể treo ở c ả n h khu danh nhân đường trên tường s a u g uff n ử a làm cho đ ù a nửa nghiêm túc nói dù s a lia gật đầu một cái dĩ nhiên có thể ở c ả n h khu hơi nghỉ ngơi một chút thấy cách bữa ăn tối thời gian càng ngày càng gần sau đó dương thiên long liền t h é t tất cả mọi người lên xe g uff mang đ ã bụng vệ vợ lucy vậy cùng chung đi cùng bọn họ trở lại biểu mặt quán trọ thời điểm mặt trời vừa vặn đã xuống núi sắc trời vẫy dần dần đen xuống lúc này dùng bữa ăn tối loại cảm giác đó dĩ nhiên là tốt cực kỳ tối hôm nay người rất nhiều cô thú lao tiên sinh cũng nên mời tới thăm g i a bất quá ở dạ tiệc này trong lao đầu nhiều hơn đóng vai là lớn b ế p nhân vật dĩ nhiên dạ tiệc nhân vật chính dĩ nhiên là xinh đẹp vô cùng rộ xạ l ì y ạ tiểu thư dương tiên long một phen đơn giản sau khi giới thiệu rộ xạ l ì y ạ c ờ i cùng tất cả mọi người chào hỏi nguyên bản lấy là duy r ầ m rạp thiên thần cũng đặc biệt v ằ n g thùy liêu rộ xạ l ì y ạ một phen gọi sau đó tất cả mọi người cảm giác được đây là một cái đặc biệt dễ dàng trung đụng minh tinh bất quá đội đột kích các đội viên trong lòng đối với rộ xạ lụy có hảo cảm nhưng lại nhưng cũng không giống như là bọn họ bạn gái như vậy điên Chụp u những g n thứ này thành thục người đàn ông trong lòng đều hiểu này các bạn trẻ tới đ ế m thử một chút t h ú c t h ú c ta của t h u a cho mọi người dán nướng thịt bò thịt bò này nhưng mà bên trong mục t r ư ờ n g thuần thiên nhiên không chứa nhiệm vụ ô nhiễm bị một một mặt nhiệt tình đem nóng hổi non bò bí tết bưng lên đầu tiên dĩ nhiên là b á o t r ư ớ c nhìn các nữ sĩ dô xã uy ạ là một rất có lễ phép người phụ nữ cho dù trước mặt nàng đã để lên nóng hổi bò bí tết nhưng là nàng còn chưa nóng lòng độc thủ mà là một mặt mỉm cười nhìn người chung quanh nàng chuẩn bị cùng tất cả mọi người có thể thưởng thức được bò bí tết thời điểm lúc này mới độc thủ d ô xạ l ì y ạ tiểu thư nến thử một chút đi một người bạn gái cũng không có nhiều như vậy chú trọng chúng ta đợi một chút đi d ô xạ l ì y ạ cười một tiếng con trâu này xếp chính là muốn nhân lúc nong ăn bạn gái nhắc nhở không quan trọng d ô xạ l ì y ạ nhẹ nhàng lắc đầu một cái tối nay lượng dùng đặc biệt lớn vì vậy hữu m ọ t ngược lại là vậy mời hết mấy đ ầ u b ế p một lúc lâu tất cả khách mời địa thức ăn trước lúc này mới cũng dọn lên ly rượu hoan nên dồ xạ lụy tiểu thư đến bù lụy ạ tới dương thiên long làm chủ dĩ nhiên là hắn tới tiến hành lên tiếng ở đề nghị của hắn hạ tất cả mọi người d ơ ly rượu lên vông xuống ly rượu sau đó lúc này mới bắt đầu thưởng thức d ậ y mỹ vị thịt bò tới dồ x ã ly ạ dùng cơm dao nhẹ nhàng hoa một khối tiếp theo dùng nghĩa lại cắm dậy một khối con trâu này xếp còn không có bỏ vào trong miệng nàng liền cảm thấy một hồi trước đó chưa từng có thơm át cảm giác này cùng gia tộc mộ đỉnh dưới cờ thịt bò mùi vị rất là giống nhau nhẹ nhàng một nay non thịt bò mùi thơ vị nhất thời trạng l dồ xạ ly ạ biểu tình trên mặt cũng là cực kỳ dáng ra chỉ từ nàng biểu tình kia đều đủ để nhìn ra nàng rất vui lòng hương thụ không riêng gì nàng hiện tại tất cả khách mời thưởng thức được ngon vô cùng non thịt bò sau đó nhất thời cũng là mặt đầy khen không dứt miệng không thiếu người thậm chí cảm thấy đây là trên thế giới tốt nhất thực phẩm ngay tại lúc này vợ lần mới một mặt trước khi đi vội vã chạy tới hắn biểu tình trên mặt tựa hồ cũng không khá lắm ông chủ vợ lần chỗ ngồi ngay tại dương thiên long bên người sau khi ngồi xuống đầy mặt hắn nghiêm túc nói thế nào người làm dương thiên long không khỏi được nhữ mày một cái vợ lần sắc mặt tựa hồ cũng không khá lắm họ n tiên sinh không muốn chúng ta thịt bò vợ lần một mặt mất mắt nói dương tiên long trong lòng sững sốt một chút cái gì hắn không muốn chúng ta thịt bò vợ lần gật đầu một cái đúng vậy hắn không cần mới vừa gọi điện thoại cho ta ta cho hắn trò chuyện rất lâu hắn thái độ rất kiên quyết ngài xem muốn không muốn cho hắn vậy gọi điện thoại dương tiên long nhìn vợ lần một cái hắn biểu tình trên mặt rất là nghiêm túc vợ lần tự nhiên sẽ không theo hắn mở phương diện này vừa d ỡ n có phải hay không chúng ta b ò thịt một khi qua vậy này g thịt bò khẩu vị thì biết hạ xuống rất nhiều dương tiên long nhớ được c ộ t thứ lao đầu nói qua như vậy vợ lần gật đầu một cái đúng vậy dưới mắt lưu cho chúng ta thời gian cũng không nhiều chỉ có nửa tháng nửa tháng muốn đàm phán một cọc mua bán độ khó không nhỏ dương thiên long cùng vợ lần nói chuyện bị trước một bên rổ xạ luy ạ nghe rõ ràng rổ xạ luy ạ cũng không c ó n ó n g lòng nói chuyện mà là chăm chỉ lắng nghe cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo dai gạch ngang đủ ổng gạch ngang tuồng gạch ngang c o n gạch ngang tóc chương năm trăm hai mươi b ố trả thù chương năm trăm hai mươi b ố trả thù cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao g i ú p mình chuyện này giao cho p h n xạ sau khi suy nghĩ một chút dương thiên long dùng một mặt tiếng trầm thấp nói vợ lần gật đầu một cái dưới mắt có lẽ chỉ có đem hy vọng ký thác vào lập thèn xạ cái này kim b à i tiêu thụ trên người chuyện này chỉ như vậy đi làm ở theo sau dạ thiệp t r o n g dương thiên long biểu hiện trên mặt nhìn như tựa hồ cũng không có bị họ hẹn trái với điều ước ảnh hưởng mà là cùng trước những thứ này các bạn già chuyện trò vui vẻ tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua vậy dô x ã lì ạ không có dùng nhìn thẳng đánh tính dương thiên long mà là lựa chọn liếc mắt đánh tính nàng không khỏi được có chút tối từ bội phục cái này một mặt kiên cường người đàn ông tới dạ t i ệ p rất là khoai trá thẳng đến buổi tối hơn mười giờ lúc này mới kết thúc kết thúc sau đó tất cả mọi người cũng không có lập tức tàn đi mà là lại trò chuyện một hồi lúc này mới rối rít tàn đi dù sa uy ả mang nàng công tác đoàn đội trở lại gian phòng mà dương thiên long thì cùng hòa bình đội đột kích các đội viên ngồi với nhau mới đầu tất cả mọi người trò chuyện rất vui vẻ nhưng là sau đó không biết là ai nhắc tới đầu sư tử sau đó hiện trường bầu không khí lập tức trở nên có chút trầm trọng vị mất có chút hiếu kỷ vô dương thiên long bả v à i nói lão đồng nghiệp người có hay không liên quan tới đầu sư tử tin tức mới nhất dương thiên long nhìn hữu mất một cái hãn biết mình vẫn là từ đầu đến cuối trốn không ra cái đề tài này có dương thiên long nhẹ nhàng gật đầu một cái sắc mặt hắn đổi được vừa nghiêm túc lại nghiêm túc hắn ở nơi nào vừa nghe dương thiên long có liên quan tới đầu sư t ử tin tức sau đó hắn đám kêu lao đồng nghiệp nhanh chóng d ố i d í c h hỏi hắn bây giờ ở đông nam á nào đó quốc gia dương thiên long uống một hớp bia sau không khỏi phải nói ở nơi nào làm gì e o b ụ c vậy rất là cảm thấy hứng thú nói dương thiên long lung túng cười một tiếng sau đó ngay sau đó đem mình ở somalia sự tình phát sinh cùng nhau nói ra cơm nở cái này chó g h ẻ đi lại bán đứng người mình vừa nghe lại lại như thế chuyện xảy ra sau đó mặt theo s、sì、i m ạ n cũng là không khỏi được một mặt tức giận nói nếu như đầu sư tử có gì ngoài ý mơn thu này chúng ta nhất định phải báo đối với đầu sư tử dương thiên long luôn có một loại ấy n ấ y hắn biết nếu như không phải là đầu sư tử vì b ã n hồi t ổ t thất hắn là sẽ không đi c h ợ giúp e d d i vận chuyển ma túy giờ uff vì một c á c người cũng là không khỏi được gật đầu m ộ t c á i s、sì、i m ạ n cùng nhau buộc lại là một mặt hưng p h ấ n không thôi bọn họ tự a như đã nhìn thấy h ò a bình đội đột kích ở s o ma li a ma gia đích sa đại c h i ế n e d d i chất độc này u ố n xuất sắc hình ảnh thu này nhất định phải báo xì mặn một mặt hung tợn đem trong miệng ngậm xì gà chặt chẽ hơn ở trong cái gạt tàn thuốc nhưng mà trước mắt đầu sư tử không rõ tung tích ta có một ý tưởng đó chính là đi tìm một chút hắn dương tiên h long nói ra mình đề nghị eo bụng cũng không khỏi được gật đầu một cái đầu sư tử cùng hắn ngày thường quan hệ tốt nhất mất đi một vị ưu tú bạn đồng đội làm sao không làm hắn đau lòng giờ uff cùng ưu mật cũng là mặt đầy c a o mày bọn họ tựa hồ đang tìm phương pháp như thế nào đi tìm đầu sư tử nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ p h ả i người đi một chuyến đông nam á đó là tốt nhất biện pháp ta đi eo bụng cái đầu tiên g ơ tay nói ta cũng đi s i mản cũng là lớn thanh nói ta cũng đi À kín p h n g cũng là giơ tay lên tạm thời bây giờ đ ộ i đột kích hơn tên thành viên đều là một mặt lòng đ ầ y căm phẫn giơ tay lên nao nao bày tỏ kỳ loại trường hợp này nhất định là không thể rời bỏ mình lần này ngược lại để cho dương thiên long giờ uff cùng hiệu m ậ t có chút hơi khó không thể nào lập tức đi nhiều người như vậy đi eo b ũ n g nói ta phải đi đầu sư tử cùng ta quan hệ tốt nhất s i mản cũng lớn tiếng nói ta ở đông nam á biết một người bạn hắn đối với nơi đó rất quen thuộc sau cùng kết quả là eo Bụng. xi màn cùng với ạ kín phấp đi đông nam á lựa chọn ạ kín phấp nguyên nhân trừ ra hắn ở myanmar có chiến hữu bên ngoài trọng yếu hơn là tên của hắn thuật tương đương được ở đông nam á rừng mưa nhiệt đới trong rất lâu phát huy tác dụng không phải súng tháo mà là cung tên chỉ có cung tên có thể làm được ở rừng mưa nhiệt đới bên trong âm thầm đến gần kẻ địch sau đó một chiều toi mạng sự việc t ứ định như vậy xuống eo b ụ ộ c bọn họ làm xong giấy thông hành là được từ phi châu bay đi đông nam á c h ạ m thứ nhất nước thái nước thái lào campuchia myanmar bọn họ hề không có ở đây đông nam á tìm được đầu sư tử bọn họ nhất định là hồi không tới được suy nghĩ lúc này đội đột kích t i ê n định phải đi đông nam á tìm đầu sư tử quyết tâm sau đó vì mọi các người rất là hưng ơ phấn bọn họ là mình có thể có được như vậy một đám thiết huyết minh đệm à cảm thấy hưng ơ phấn hưng ơ phấn hơn tự nhiên vậy được trở về đến trong hiện thực trước mắt đặt ở trước mặt bọn họ lớn nhất vấn đề thực tế chính là đầu sư tử giặt trắng vấn đề đây là một cái rất nghiêm túc nhưng là vừa không thể không đi đối mặt vấn đề là một ma túy đầu sư tử đã bị phi châu đại lục cảnh sát truy nã cho dù bọn họ tìm được đầu sư tử đầu sư tử cũng không dám bước lên phi châu đại lục trừ phi trừ phi đầu sư tử là thật đang bị người hãm hại vị mật nói ra cái này trừ phi hắn vừa nói ra bên người tất cả các minh đệ cũng rơi vào trong trầm tư ta dám khẳng định đầu sư tử là bị hãm hại eo bục đứng lên lớn tiếng nói mọi người sướng sốt một chút mỗi người một mặt diễn cảm khác hẳn nhìn eo bục các bạn trẻ các người quên mất đầu sư tử trước kia ở buoni ạ là làm gì sao eo bục lớn tiếng nói hắn vừa nói như vậy nhất thời để cho lão thành viên nòng cốt đội đột kích các đội viên nhớ lại rô ma tên khốn k i ê dụng độc phẩm gài tăng vật hãm hại đầu sư tử chuyện q u tới đây là vị mật vậy không do dự nữa chỉ gặp hắn uống một hớp bia sau lớn tiếng nói các bạn trẻ ta đồng ý éo bục mà nói đầu sư tử tuyệt đối không phải vì lợi ích mà không muốn đạo đức người ta tin tưởng hắn là bị ép đi hãm hại the uff gật đầu một cái xì mặn cũng là một mặt ngưng trọng gật đầu một cái dương tiên long vậy gật đầu một cái ở hắn xem ra vị mật cùng éo bục cũng nói không sai đầu sư tử tuyệt đối không phải người như vậy cho nên dưới mắt chúng ta không thể quăng ở đông nam á tìm đầu sư tử ở somalia sự việc vậy được cùng nhau tiến hành vị mật lớn tiếng nói tất cả mọi người gật đầu một cái bọn họ biết hiệu mọi ý tứ trong lời nói hoa hạ long n g ư ơ i đi qua somalia n g ư ơ i xem xem ai đi nơi đó tương đối thích hợp vì mọi n h ư n g là đem điều này quả banh ra ném cho dương tiên long dương tiên long gật đầu một cái một mặt mỉm cười bị lĩnh nhiệm vụ vậy ta liền điểm binh điểm tướng à lẽ sáng giờ ý ạ, an dê các người mang tôn một chừng mười cái dân binh đi somalia tìm được c ô chút đem e t d i e tình huống cha rõ một khi chúng ta tìm được đầu sư tử chính là đối với e t d i e phát động tấn công thời gian à lẽ sáng giờ ý a cùng an dê không khỏi được gật đầu một cái bày tỏ nhất định thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ các bạn trẻ ta đề nghị hô lên chúng ta khẩu hiệu mặc trường đi thăm chương năm trăm hai mươi năm mục trường đi thăm cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình trở lại gian phòng rổ xạ ly hạ cũng không có tắm hoặc là, là nghỉ ngơi mà là ở phiến khắc thời gian sau đó nàng chủ động cho gia tộc mộ đỉnh tương lai người đối nghiệp bộ bị gọi điện thoại điện thoại đối diện bộ bị vừa thấy là rổ xạ ly hạ để tới không khỏi được một mặt hưng phấn chờ lần này điện thoại sau khi kết thúc dồ xạ lụy ạ lúc này mới không khỏi được kéo màn cửa sổ ra q u á n trọ chung quanh đã đổi được y ế t lặng nhìn như dương thiên long bọn họ đám này tháo các lao ra mà đã sớm kết thúc dồ xạ lụy ạ cầm điện thoại di động lên mở ra màn hình sau khi suy nghĩ một chút nàng không khỏi được một mặt cười khổ tiếp theo lắc đầu một cái lại đưa điện thoại di động để xuống như vậy liên tục liền một lúc lâu dồ xạ lụy ạ khẽ c ắ n răng hung ác đưa điện thoại di động ném vào trên giường đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài vừa nhìn vô tận rừng mưa n h i t tới lòng nàng tự bắt đầu có chút đứng lên. ngày thứ hai ở quán trọ dùng qua sau bữa ăn sáng dương thiên long mang rộ xạ l ì y ạ các nàng chạy thẳng tới mục trường lúc trước hắn đã cho d ù n bọn họ đã thông báo nói là ngày hôm nay có trọng yếu quý khách muốn tới tất cả súng đạn bao gồm hai chiếc máy bay trực thăng toàn bộ đều được n g ă n c h e d ù n bọn họ không dám t h ở ơ cả đêm tiến hành n g ă n c h e quả nhiên chờ dương thiên long bọn họ đi vào thôn một thời điểm chứ ra vậy một cái nóc nhà hiện đại hóa kiến trúc không cách nào n g ă n c h e bên ngoài nơi này hết thệ tất cả t h à nó thông thường chòm xóm không có bất kỳ khác biệt chờ rộ xạ lụy bọn họ đi tới mục trường sau đó đ ồ n g nhiên lúc này một hồi gió nhẹ từ từ thổi tới đem dưới chân còn u ô i xúc vật thơm mát vị thổi lên cái này thơm mát vị để cho d ỗ xạ l ì y ạ không khỏi được làm thật sâu một người chỉ gặp nàng mặt đầy say mê một lúc lâu d ỗ xạ l ì y ạ rồi mới từ thanh mụi thơm say mê trong phục hồi tinh thần lại hoa hạ long đây là n g ư ờ i mục trường sao tựa hồ d ỗ xạ l ì y ạ có chút không dám tin tưởng chính xác mà nói là mọi người chúng ta dương thiên long một mặt k i ê m tốn nói d ỗ xạ l ì y ạ cơi một tiếng nàng tình nguyện tin tưởng đây là dương thiên long một người mục trường cũng không nguyện ý tin tưởng là bọn họ mọi người dâu quai hàm quay phim không khỏi được túi người xuống đem quả nuôi x ú c vật cho rút một ít đi lên cái này mục trường như thế tôi tốt dâu quai hàm quay phim mặt đầy kinh ngạc đây là một bên cục t h ư lao tiên sinh cười giải thích nơi này đất đ a i thật ra thì rất phì nhiều thêm tới ánh nắng thời gian vậy rất dài vì vậy nơi này cây cối sinh trưởng vậy rất tối dâu quai hàm quay phim không khỏi được có chút s ư ớ n g sốt một chút l ã o tiên sinh đây không phải là ở mùa khô sao cục trữ cười ha ha một tiếng nói đương nhiên là ở mùa khô bất quá chúng ta ở phía dưới cũng cài đặt tới hệ thống cho nên nơi này mục trưởng lớn lên rất béo khỏe nơi này con sông ở nơi nào là sông congo chi nhánh sao thiên kia vấn đề thật là không thiếu cô thú lắc đầu một cái cười nói thật ra thì nơi này cách sông congo còn có rất dài một khoảng cách vậy không biết chuyện gì chỗ này lại có một cái rất lớn mắt sông mỗi ngày quần quận không ngừng hướng ra phía ngoài bất chấp nước suối vừa nghe cô thú nói như vậy từ dô xã l ì hạ cùng nàng đoàn đội đều không khỏi được sợ ngây người trời ạ thượng đế vẫn còn có địa phương như vậy vậy đang ở đâu vậy dẫn chúng ta đi xem một chút được không dâu quay h à n quay phim có chút không thể chờ đợi chờ bọn họ đi tới vậy mắt không ngừng tràn ra nước suối sau đó hơn nữa mặt đầy không tưởng tượng nổi thậm chí dâu quay hàm quay phim dùng trong tay hắn máy chụp hình không ngừng quay phim trước mắt sông tấm ảnh hoa hạ long ngươi bỏ thịt mùi vị thật không tệ ta cho ta một người bạn nói hắn nói muốn tới xem xem dô xa ly a cười nói ai dương thiên long trong lòng giật mình không nghĩ tới dô xa ly a lại đầy mặt hắn cảm kích nhìn dô xa ly a bố bị mô đìn dô xa ly a cười nói bố bị mô đìn dương thiên long không khỏi được n h ữ n mảy một cái danh từ tự này tựa hồ có chút quen thuộc nhưng là trong chốc lát hắn nhưng lại không nhớ nổi rốt cuộc là ai dô sa ly a tiểu thương có phải hay không mister ngủ đại công tử đây là một bên vợ lần không khỏi phải nói dô sa ly a gật đầu một cái đúng vậy là gia tộc mộ đ ỉ n tương lai người nối nghiệp trời ạ dô sa ly a tiểu thương ngươi là tại sao biết hắn v ỡ lần mặt đầy không tưởng tượng nổi một người bạn trong dạ tiệc dô sa ly a một mặt mỉm cười nói nói xong chỉ gặp nàng đưa mắt nhìn thẳng dương thiên long hoa hạ lòng như thế nào có không có hứng thú dương thiên long khẽ mỉm cười tận lực khắc chế nội tâm kích động dĩ nhiên có hứng thú vậy thì tốt ngày mai mister m ù thì sẽ tới hy vọng các người có thể hợp tác vui vẻ dồ xạ luy a lần nữa một mặt mỉm cười nói ông chủ ta xem chuyện này có thể thành thừa dịp dồ xạ luy a bọn hắn sự chú ý vẫn còn ở m ụ c trường vợ lần nhỏ giọng nói dương tiên long cảm giác cùng vợ lần giống nhau như lúc chỉ gặp hắn không khỏi được gật đầu một cái ta cũng cảm giác có thể thành vậy là t h à n xạ các nàng đâu vợ lần vội và nói g n các nàng bây giờ ở đâu hẳn ở buni ạ sân bay vợ lần nói cho nàng gọi điện thoại để cho các nàng trước trở về đem nên đón ngày mai mister mủ công tác làm xong dương thiên long nhỏ giọng nói vỡ lần gật đầu một cái ngay sau đó lấy điện thoại di động ra nhanh chóng bấm n ư ợ c thành xạ điện thoại ở mục trường đi thăm một phen sau đó rổ xạ luy các nàng lại đi xe đi hồ án bận nơi ẩm thấp ở nơi đó cùng hung tàn cá sấu khoảng cách gần tiếp xúc một phen sau đó lúc này mới trở lại q u á n trọ do vào ngày mai bố bị mô đỉnh một tới vì vậy rổ xạ luy lại đem đi r ừ n g mưa nhiệt đới kế hoạch hướng sau chậm trễ một ngày các nàng buổi chiều không có kế hoạch ở nghỉ ngơi tại chỗ cũng không quấy g i y dương thiên long bởi vì lúc trước đã cùng giờ uff nói xong ngày hôm nay sau khi ăn cơm chưa xong hắn sắp đi nũ bì à ổ cùng những cái kia phần tử võ trang cửa đổi c h á c vì vậy buổi trưa sau khi ăn cơm chưa xong dương thiên long nhanh chóng đi xe một mình đi tới nhà gỗ nhỏ nơi đó đem trong kho hàng hàng hóa bao gồm cho thôn một cũng tháo xuống sau đó lại cho dùng gọi điện thoại d n g mặt đầy g i ậ n mình phải biết lúc trước ông c h ủ nhưng mà không có một chút dấu hiệu muốn cho thấy có hàng hóa phải đến bất quá dùng ngược lại là phản ứng cũng không chậm nhanh chóng tổ chức dậy trong thôn đội xe vận chuyển chạy thẳng tới nhà gỗ nhỏ nơi đó đem cùng phần tử võ trang cửa giao dịch hàng hóa sắp xếp dòng giá hai xe chở hàng sau đó dương thiên long bọn họ lúc này mới hướng ruff cảnh khu bến sông lên đường đến cảnh khu sau đó các thôn dân nhanh chóng đem hàng hóa tháo c h ở đến trên thuyền nửa giờ sau đó dương thiên long đi theo ruff mang hai chiếc thuyền nhanh c h ó n g hướng hồ ả n b ậ n đối diện n ỗ s xoa ổ đi tới tàu chở hàng chạy đến một nửa đột nhiên lúc này chỉ gặp một cái treo có u gan d a quốc kỳ võ trang tuần tra thuyền từ đ ằ n g xa nhanh chóng lại tới ruff vừa thấy tới thuyền không khỏi được nướng mày một cái hắn đem tàn thuốc trong tay hung hăng ném một cái ngay sau đó nhìn dương tiên long một mặt nghiêm túc nói hoa hạ long đ á m g kia quân cảnh lúc này tới đây cũng không phải là giống vậy tuần tra dương tiên long có chút kỳ quái trước kia những thứ này võ trang tuần tra thuyền đều là theo thông lệ tuần tra thủy liêu ngày hôm nay giờ uff nhưng là tự mình nói lại có thể không phải theo thông lệ tuần tra thế nào lao đồng nghiệp dương tiên long một mặt bình tĩnh nói bọn họ bây giờ đối với nỗi so bọn họ những thứ này phần tử võ trang lực đã kích độ rất lớn không cho phép thương thuyền ở chỗ này đi giờ uff nhữ mày một cái nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiếu ngạo https hai hai gạch chéo chân com gạch chéo thẹn gạch ngang nguyện gạch ngang sẽ gạch ngang ngao chương năm trăm hai mươi sáu cùng phần tử võ trang đổi chắc chương năm trăm hai mươi sáu cùng phần tử võ trang đổi chắc cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình dựa theo dĩ vãng suy luận những thứ này võ trang tuần tra thuyền đối với bọn họ cũng chính là khó gần nhưng là ngày hôm nay không giống nhau có hai cây số khoảng cách thời điểm uganda cảnh sát võ trang tuần tra thuyền cũng đã đối với bọn họ lên cờ hiệu truyền tin tỏ ý bọn họ chậm lại dựa vào tiếp nhận kiểm tra đầu góc bên trong bắt đầu suy nghĩ biện pháp phá giải tới dương tiên long ngóc cũng là phi tựa như vận chuyển h ắ n cũng không hy vọng nhóm hàng hóa này bị uganda cảnh sát bị khám phá nhưng là dưới mắt bọn họ không có bất kỳ ngăn che chỗ chỉ được nhắm mắt đem tàu chở hàng lái đi ngay sau đó mấy chục tên võ trang đầy đủ cảnh sát nhảy lên bọn họ tàu chở hàng một cái bụng p h ệ người một mặt nghiêm túc nói các người đi nơi nào đi cho hạ lưu đội đào cắt giao hàng dương tiên long vẽ mặt thành thật nói đội đào cắt giao hàng cảnh sát thủ lãnh tựa hồ có chút không tin nơi nào đảo xa c h u y đội ngay tại hồ ạn mức hạ lưu hồ cảng nơi đó dương tiên long một mặt bình tĩnh nói nơi đó không phải đến gần bờ hồ sao các người dọc theo hai nước biên giới tuần hành đây cũng là chuyện gì xảy ra cảnh sát thủ lãnh ngược lại cũng không ngu lập tức liền chỉ ra bọn họ chỗ khả nghi tiên sinh đội đào cắt là lần l ư ợ t hồ cảng không xa nhưng là ở đâu ăn nước sâu độ không sâu vì vậy chúng ta chỉ được dọc theo nơi này tuần hành giờ uff nhanh chóng một mặt cười giải thích cảnh sát thủ lãnh vừa gặp đây là một người da trắng trong lòng đổ cũng có mấy phần vẻ sợ hãi bất quá hắn vẫn là có chút nhằm vào dương tiên long cái này người ra vàng các người có v ư n biên giới giấy phép sao cảnh sát thủ lãnh không khỏi phải hỏi nói tên n à y trong miệng cái gọi là vượt biên giới giấy phép là vừa quả cùng uganda hai nước chính phủ cùng nhau ký phát chủ yếu là nhằm vào hồ ả n bật lên các loại thuyền bệ đối với cụ thể đường biên giới không rõ nơi ký phát có cái này giấy phép thuyền bệ sẽ gặp ở phía trên tự do đi lại nữa tiếp nhận đường biên giới bộ. g i à n buộc giơ uff nhanh chóng gật đầu một cái cười nói có đương nhiên là có cho ta xem xem cảnh sát thủ lãnh nói rất nhanh giơ uff nhân viên liền đem hai chiếc tàu chở hàng giấy phép lấy ra cái này giấy phép là thật cảnh sát thủ lãnh vừa thấy sau đó tạm thời bây giờ cũng không có liền chú ý cùng biện pháp h u hù hù các người nhóm hàng hóa này thật sự là cho phía dưới đội đào cắt chuyển vận sao cảnh sát thủ lãnh không khỏi phải hỏi nói the uff cùng dương thiên long không hẹn mà cùng gật đầu một cái đúng vậy chắc chắn không phải cho mặt hồ phần tử võ trang nơi vận chuyển cảnh sát thủ lãnh một mặt ánh mắt như bước đánh giá bọn họ tên n ầ y định từ những người này biểu hiện trên mặt biến hóa trong tìm được bọn họ câu trả lời mong muốn đương nhiên không phải hai người mặt đầy chấn định đi qua không ngừng lịuện bọn họ trong lòng tư chất đã tương đương được cảnh sát thủ lãnh tử trên mặt bọn họ không thấy được bất kỳ sơ hở nào nội tâm nhỏ hơi thất vọng sau đó ngay sau đó nhưng là đưa ánh mắt nhắm ngay trên thuyền nhân viên những nhân viên này tất cả đều là đúng rồi phu tuyệt đối thần phục người bọn họ tự nhiên vậy thì sẽ không có bất kỳ sơ hở nào bị cảnh sát phát hiện không có bất kỳ đầu mối nào theo lý mà nói những cảnh sát này hàn cũng đi nhưng là ra với dương thiên long cùng giờ uff ý liệu cảnh sát còn không muốn đi nhất thời bọn họ lập tức rõ ràng những người này là vô sự không lên điện tam bảo nếu bước lên liền n g ư điện tam bảo ngươi không nhắc tới kỳ một phen là đặc biệt không nói được tiên sinh đây là một chút tiền c ổ cực dương thiên long móc ra hai trăm đô la tỉnh mơ hướng cảnh sát thủ lanh trong túi bỏ vào tên đưa tựa như một pho tượng như nhau một hơi một tí dương thiên long cửa hải hoàn tiền sau đó hắn vẫn làm ộ t mặt mới vừa rồi diễn cảm rất nhanh tên nẩy lại đang tàu chở hàng lên đi một vòng cầm hai cái nồi cơm điện sau đó lúc này mới vung tay lên mang bọn thủ hạ của hắn n ê n ngang mà đi cũng may dương thiên long cùng giờ uff bọn họ đối với người da đen những thứ này tập quán đã sớm biết rõ ngược lại cũng không cảm thấy được có gì không m ộ chỗ ở cảnh sát sau khi rời đi bọn họ tàu chở hàng tuần tra tốc độ cũng không phải rất nhanh cho đến hai chiếc võ trang tuần tra thuyền biến mất ở bọn họ trong tầm mắt bên ngoài bọn họ lúc này mới tăng nhanh tốc độ cùng lần đầu tiên đi nụ bi a ổ như nhau loa miệng lau s ạ i đãng chờ bọn họ đến nụ bi a ổ sau đó khi thi đấu cùng đỗ nhiều đã sớm ở chỗ này chờ đã lâu những thứ này phần tử võ trang rất là sảng khoái dưới mắt bọn họ bị uganda cảnh sát phong tỏa quả thực có chút không chịu nổi dương thiên long nhóm hàng hóa này không thể nghi ngờ là giúp người đang gặp nạn da cá sấu da chăn ngà voi những thứ này bọn họ căn bản không cách nào phát huy ra to lớn giá trị đồ tất cả dựa theo trước kia đổi chắc giá tiền cùng dương thiên long giao dịch đứng lên giao dịch xong sau đó dương thiên long cũng không đội với rời đi mà là hỏi thăm tới liền cái này ba đại phần tử võ trang đầu mục liên quan tới quân khăn xanh cùng với đảng đầu lâu tin tức những người này tuy nói là ở hồ ạn mất c h i ế m cứ nhưng là bọn họ nuôi ở phụ cận đây hai mắt ngược lại cũng không thiếu quân khăn xanh sớm đã qua ở sắt thờ s u đ ă n g biên giới lên đi theo tự do ánh sáng thủ lãnh xạ lạ i chung một chỗ mà đảng đầu lâu bọn họ tuy nói chưa có tiếp xúc qua nhưng là theo bọn họ tin tức đảng đầu lâu đã hoàn toàn không có ở sông công go và phía nam cũng chính là bù nhị ạ bên này hoạt động the uff có chút hiếu kỳ không khỏi phải hỏi đạo dương thiên long hỏi thế nào dạy cái vấn đề này tới dù x ã luy ạ các nàng muốn đi vào rừng mưa nhiệt đới quay phim dương thiên long nhỏ giọng nói thế là như thế chuyện xảy ra sau đó the uff lúc này mới mặt đầy bừng t ỉ n h hiểu ra bọn họ tình báo hẳn không có vấn đề the uff một mặt khẳng định nói không quá ta đ ề n g h ị rổ xạ luy ạ bọn họ tiến vào rừng mưa nhiệt đới thời điểm vẫn là tăng phái mấy cái dân binh bảo vệ t uff nói một lời ở giữa dương thiên long sau khi nghe cũng là không khỏi được gật đầu một cái không sai ta cũng nghĩ như vậy dẫu sao nàng là khách quý v ạ n nhất xảy ra vấn đề chúng ta nhưng mà đảm đường không nổi đi theo những đầu mục này lại hàn huyên một hồi những người này lại đưa ra một ít yêu cầu sau đó dương thiên long cùng ruff lúc này mới rời đi hồ án bớt thuyền này hạ vẫn là có thầm nói vì vậy ở lúc trở về dương thiên long bọn họ đem chân quý ra cá sấu ra chăn cùng với ngà voi toàn bộ nút vào tàu chở hàng phần đuôi thầm nói trong t h i ế u kinh vô hiểm bọn họ thuận lợi trở lại r f cánh khu ở r f cánh khu tháo hoàn hàng hóa sau đó dương thiên long lại mang bậy hai chiếc xe hàng lái về phía thôn b ộ t buổi trưa ở chuyên chở hàng hóa thời điểm cho dù bọn họ đã thông báo để cho bọn họ đem đơn sơ bàn ghế tủ quần áo hợp lại giả bộ một chút lúc này hắn trở về là được xem xem hiệu quả hoa hạ long áo vải tủ có chút khó khăn sắp xếp dầu một mặt vẻ khó khăn nhìn hắn phía trên không phải có kỳ ý đồ sao dương thiên long ở trong nước mua lúc bán đặc biệt để cho nhà máy đem kỳ ý đồ kèm thêm mục đích chính là để cho các người da đen có thể xem rõ ràng chúng ta xem không hiểu dầu một mặt đảng nói dương thiên long không khỏi được một mặt cởi khổ trong đầu nghĩ như thế đơn giản bản vẽ các người cũng xem không hiểu ngay tại lúc này chỉ gặp hết mấy người da đen chạy tới bọn họ nói cho dương thiên long những cái tia đơn sơ bản ghế bọn họ làm hư một ít g i ố n nhanh chóng hỏi một chút nguyên nhân không khỏi phải trả là những người này không biết huyền nuốt ở đâu chỉ được cứng rắn tới di động vừa gặp những thứ này người da đen là đần thật lợi hại dương thiên long tranh thủ thời gian để cho bọn họ ngừng lại cồn vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y dị thánh https hai hai hai gạch chéo chen com gạch chéo hoa gạch ngang do gạch ngang xì ở hữu gạch ngang cắp gạch ngang y dị đưa cho rổ xã lụy á lễ vật chương năm trăm hai mươi bảy đưa cho rổ xã lụy á lễ vật cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đối với các người da đen mua xuân dương thiên long cũng là mặt đầy không biết làm sao thấy bọn họ đối với những thứ này vốn là thuộc về đơn sơ an chứa người thập cũng một chữ cũng không biết thậm chí loạn bẫy tức giận sau đó hắn tranh thủ thời gian để cho những người này dừng lại dương thiên long một mặt cười khổ không được tay nắm tay giáo sư dạy bọn họ tới hai tiếng sau đó cho đến lúc ăn cơm tối lúc này mới cho giáo hội đần những người này thật sự là đần lợi hại dương thiên long không khỏi được lắc đầu một cái ông chủ muốn không lưu lại ăn cơm tối đi dầu một mặt ngựa bùng nói buổi tối ăn có gì ngon thấy bây giờ đi hiệu mất quán trọ cũng là qua thời gian dùng cơm dương thiên long không khỏi phải hỏi nói có thể ăn t h ị t nướng chúng ta ngày hôm nay đánh một con heo rừng dầu cười hát hát nói phải vậy thì buổi tối ăn chút thịt heo rừng đi dương thiên long đem khảo chế thịt heo rừng sống giao phó cho dầu bọn họ cũng luôn m ã i yêu cầu bọn họ nhất định phải dựa theo mình giáo sư phương pháp để nướng chế thịt heo rừng đối với lần này dầu là vô n g ự bày tỏ hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề thấy bữa ăn tối có người trù hạch sau đó dương thiên long cũng không có liền c h u y ệ n gì buổi chiều cùng n ỗ so bọn họ giao dịch những cái kia ra chăn ra cá sấu các thứ tuy nói là gửi đặt ở ruff cảnh khu nhưng là chính hắn trong kho hàng bản thân cũng có một ít vì vậy sau khi suy nghĩ một chút hắn quyết định đi nhà gỗ nhỏ nơi đó đem một b ả n to lớn ra chăn in thành túi sách lái xe mấy phút liền đến nhà gỗ nhỏ nơi đó nhà gỗ nhỏ điện nước đã hoàn toàn thông tuy nói nơi này không dừng được người nhưng là dòng cùng bởi vì để cho ông chủ có thể thường xuyên đến gây dựng sự nghiệp đất thể nghiệp ban đầu gian khổ bọn họ vẫn là đầu kỳ sở hảo đem nơi này điện nước cũng tiếp thông đối với điểm này dương thiên long ngược lại là thật hài lòng rất nhanh dương thiên long liền đem tờ này hơn năm thức dáng dấp ra chăn in thành một cái tinh xào túi sách tuy nói không có lờ v ờ hoặc là ché nổ cùng đại danh bảng hiệu logo nhưng là tay này túi vô luận là nhìn qua vẫn là sờ lên cảm nhận một chút không thể so với những thứ này nổi danh sản phẩm kém dương thiên long trong lòng nghĩ như vậy nói chắc hẳn rổ xa l ì ạ tiểu thư sau khi thấy hẳn sẽ rất thích đi in hoàn ra chăn túi sách sau đó dương thiên long cũng không có vội vã lập tức rời đi mà là lại dùng trong kho hàng số lượng không nhiều gỗ đọ liệu in một cái tinh mỹ túi d ư n g chứa túi dương chứa lớn nhỏ cùng túi sách rất thành so quy định chân quý gỗ đỏ phối hợp tinh xảo mãng văn túi sách lộ b ẹ phải là vừa pe tua lại cổ điển đây cũng là rất phù hợp rổ xạ lụy ạ toàn thể khí c h ấ t in hết t hệ các thứ này sau đó dương thiên long vừa cẩn thận cầm trong tay nhìn một lúc lâu một mặt yêu thích không b u n g tay sau đó lúc này mới đem túi dương chứa bỏ vào vị diện kho hàng bỏ mặt ngày mai cùng bố bị mổ đ ỉ n làm ăn có thể thành công hay không dương thiên long cảm giác được mình cũng phải cảm tạ nàng một phen dẫu sao người khác cũng là giúp mình làm việc xong hết hệ các thứ này sau đó dương thiên long lại đang nhà gỗ nhỏ chúng quanh đi vòng vo vò một vòng làm hắn ánh mắt thấy được vậy mảnh rừng cây gai thời điểm không khỏi được lập tức lại nghĩ tới e v a e v a lúc trước mình xây dựng khuê phòng đã sớm mọc đ ầ y cây có gai cả người đều là đ ầ m cây có gai để cho hắn ở bên trong làn nửa bước khó đi căn bản không cách nào đi vào bất đắc dĩ dương thiên long cũng chỉ được buông tha đi vào trong lại xem nhìn ý tưởng vừa nghĩ tới e v a dương thiên long liền nghĩ đến e v a nói cái loại đó gọi là biến dị người trường xanh bất lao thực vật hắn nhớ được rõ ràng e v a nói cho hắn vậy loại thực vật cùng cây có gai rất giống nhưng là đầu nhưng là so cây có gai lớn hơn theo lý mà nói như vậy thực vật là vừa dễ tìm lại không tốt tìm dễ tìm nguyên nhân ở chỗ nó đầu so cây có gai lớn hơn nhiều lắm khó tìm nguyên nhân giống vậy ở chỗ h ă n nó dáng vẻ cùng cây có gai rất giống đây thật là loại mâu thuẫn thực vật ở nhà gỗ nhỏ rừng cây gai chỗ quan sát một phen dương thiên long cũng không thấy loại này cùng người khác bất đồng thực vật tỉ m ị suy nghĩ một chút loại thực vật này xuất hiện ở rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu có khả năng lớn hơn ở nhà gỗ nhỏ nơi đó lại ngây n g ẩ n một hồi cho đến dùng điện thoại đánh tới dương thiên long lúc này mới đi xe trở lại trong thôn dương thiên long là các thôn dân trong mắt tôn kính khách quý ở trong thôn chịu dùng lễ tự nhiên không giống nhau dưới mắt hắn địa vị nhưng là so tộc l a o còn muốn cao hơn mấy phần vị trí tốt nhất trước hết để cho hắn ngồi đẹp nhất thịt nướng trước hết để cho hắn ăn thơm nhất rượu ngon trước hết để cho hắn uống xinh đẹp nhất thôn nữ dương tiên long lắc đầu một cái hướng về phía dùng phất tay một cái tỏ ý hắn nhanh chóng mang đi hạ sĩ bộ tổ rộ mẹ cái loại đó nữ thần cấp bậc mình đều không thích chớ nói chi là những thứ này đen giống như là gỗ than v ậ y người da đen cô gái ở trong thôn hưởng thụ đỡ ăn nướng thịt heo rừng sau đó dương thiên long đi theo giống lại đơn giản dặn dò một chuyện đó chính là chú ý cái loại đó cùng cây có gai cây rất giống nhưng là đầu lại so cây có gai cây lớn nhiều tới thực vật dấu rất nghiêm túc nghe sau khi nghe xong không khỏi được gật đầu một cái hắn bày tỏ nhất định sẽ lập tức cho các thôn dân cho biết đi xuống để cho bọn họ bắt chặt thời gian đi tìm một mặt thỏa mãn đi xe trở lại b u m ậ t q u á n t r ọ quả nhiên bọn họ đã sớm ăn xong rồi cơm tối b u m ậ t nói cho dương thiên long dô xã l ì ạ tiểu thư cũng là mới trở về phòng đi theo lão đồng nghiệp hàn huyên một hồi nói cho hắn ngày mai dành ra một cái phòng xếp là bộ bị mister mủ chuẩn bị sau đó liền hướng đi lên lầu dương thiên long cũng không có lập tức đi rổ xạ luy ạ tiểu thư gian phòng hắn vẫn có một ít do dự dẫu sao rổ xạ luy ạ tiểu thư bất quá suy nghĩ người khác quả thật vậy giúp mình bận rộn dương thiên long vẫn là cố lấy dũng khí đi ra khỏi phòng hắn gõ cửa thời điểm dô xạ luy ạ đang ở trong phòng ngẩn người làm nàng bị tiếng gõ cửa nơi chấn động kinh ngạt một chút sau đó chân mày không khỏi được nhữ một cái dô xạ luy ạ đi nhanh ra phòng ngủ đi tới phòng khách thông qua phòng khách mắt mèo hướng ra phía ngoài vừa thấy chỉ thấy là dương thiên long vừa thấy là dương thiên long dô xa lì ạ tim không khỏi được tim đập bị bệnh t r ờ i ạ thế nào lại là hắn dô xa lì ạ nhanh chóng chỉnh sửa một chút mình tóc dối bởi cùng quần áo hoa hạ long người khỏe mở cửa sau dô xa lì ạ mặt đầy mỉm cười mi trong mắt hiện ra hết khí chất cao quý người khỏe dồ xa lì ạ tiểu thư dương tiên long cười một tiếng đi vào ngồi một chút đi dô xa lì ạ ngược lại là không có chú ý tới trong tay hắn túi dương chứa chỉ gặp n à n g một mặt nhiệt tình nói dương tiên long gật đầu một cái bước nhanh đến thật ra thì nguyên bản cửa phòng hẳn là hắn đóng kín vì để đạt được a n toàn một mặt cũng không có đóng lại v ạ n nhất bị trước rổ xạ lì ạ câu hồn nhất phách ánh mắt cầu dẫn ở cái này chi ít cũng coi là một cái chạy thoát thân đường hắn mặc dù không có đóng cửa nhưng là rổ xạ lì ạ nhưng là l n h mắt thấy cửa phòng cũng không có khóa chặt sau đó nàng không khỏi được cho trước đem cửa phòng trực tiếp cho đóng lại dương thiên long trong lòng sững sốt một chút tuyệt đối không nghĩ tới ạ hoa hạ long m a u mời ngồi rổ xạ lì ạ một mặt mỉm cười nói dương thiên long gật đầu một cái đem trong tay túi dương chứa thẳng đặt ở trên bàn uống trà nhỏ đây là rổ xạ lì ạ mới chú ý tới dương thiên long lại là man quả tới cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu c h â n chuyện https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang truyện chương năm trăm hai mươi tám mê hồn chương năm trăm hai mươi tám mê hồn cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình hoa hạ long ngươi lây là dô x ã lì ạ mặt đầy mờ mịt cùng kinh ngạc chỉ gặp n à n g một mặt không hiểu nhìn trên bàn uống trá lễ vật dô x ã lì ạ tiểu thư đây là địa phương tay nghề người làm một cái túi sách dương thiên long cười nói ngươi thành tiệu đường xa tới tôn kính quý khách đưa ngươi lễ vật này là chuyện đương nhiên thấy là như thế chuyện x dù xã lì a nhìn một cái gỗ đỏ in thành túi dương chứa tiếp theo chỉ gặp nàng không khỏi được cười một tiếng dân bản xứ tay nghề thật đúng là khá tốt lại có thể đem một cái túi dương chứa cũng làm như vậy tinh mỹ chắc hẳn lễ vật bên trong lại là vô cùng tinh xảo đi ta trước kia vậy đến qua phi châu rất nhiều địa phương giống như loại này chế tạo tinh mỹ túi dương chứa vẫn là lần đầu tiên thấy dù xã lì a hiển nhiên có chút hoài nghi như thế lễ vật tuyệt đẹp hẳn không phải là dân bản xứ làm được cái này ngược lại cũng không kỳ quái phi châu thủ công mỹ nghệ phẩm đa số đều là xù xì、si、làm chế giống như như vậy chế tạo tinh mỹ tuyệt đối rất ít gặp dương tiên long ngược lại cũng không kỳ quái dô xa lì ạ có thể không khác nào vậy ngược lớn nhưng không có đầu góc người phụ nữ nàng nhưng mà nhận tốt đẹp cao đẳng giáo dục tay nghề của bọn họ thật là khá ngươi có thể xem xem dương tiên long một mặt mỉm cười nói dô xa lì ạ c ư ờ i một tiếng chậm nhưng là mở ra túi dương chứa ngay tức thì chỉ gặp một cái làm công hơn nữa tuyệt đẹp túi sách xuất hiện ở nàng trước mặt đây là thật ra dô xa lì ạ không khỏi được n h u mày một cái dương tiên long gật đầu một cái đúng vậy ra thật rất đẹp hoa hạ long cảm ơn ta rất thế d ô xã lì ạ nói lời này giọng cũng có chút run dậy nhìn ra được nàng rất thích cái này túi sách d ô xã lì ạ tiểu thư nên nói cám ơn hẳn là ta nếu như không có n g ư ơ i trợ giúp ta nhóm kêu bỏ thịt cũng không biết xử lý như thế nào dương tiên long cười nói vậy mà d ô xã lì ạ nhưng là lắc đầu một cái không nguyên nhân chủ yếu vẫn là n g ư ơ i bỏ thịt chất lượng v ứ t bảng ta đ ế n qua m ù i vị cùng mổ đỉnh dưới cờ thịt bò bảng không có bất kỳ khác biệt thậm chí ở b ỉ n h đạo lên so mổ đỉnh thịt bò muốn thêm vị ngon quay đầu lưu mũi trực tiếp cho ngươi không vận đến luân đôn dương tiên long cười nói vậy coi như xong ta quay đầu đi r a tộc mộ đình hợp tác mặc l ề nhà n ăn đi ăn là được rồi dô x ã lì ạ c ư ờ i cười nói nàng lúc nói chuyện không khỏi được gỡ bớt mình bậy một đầu xinh đẹp tuyệt trần mái tóc dài không có sao nơi này giao thông nhìn như ở phi châu trung bộ là có chút hẻo lánh bất quá dưới mắt hàng k h ô n g nghiệp ngược lại cũng phát đạn trực tiếp từ nơi này đến đặt đi xạ bậy bạ trung chuyển là được rồi dương thiên long một mặt dễ dàng cười nói hắn đã chú ý tới rổ x ã lì ạ mới vừa rồi bớt tóc dáng vẻ dương thiên long cố gắng không đi xem rổ xạ lì ạ bậy một mặt quyến rũ hấp dẫn giám vẻ dô xạ lì ạ không khỏi được che miệ cười khúc khích đúng rồi ta cũng quên r ó t nước cho ngươi thấy hai người trò chuyện một hồi dương tiên long tựa hồ có chút khô miệng khô lười đứng lên dồ s ạ l ì ạ sau khi nói xong liền đứng dậy hướng máy nước uống đi tới dồ s ạ l ì ạ tiểu thư không cần làm tiền thật ra thì dương tiên long cũng không có cảm thấy miệng khác không có sao thời tiết này gắng gượng cô giáo dồ s ạ l ì ạ vừa nói vừa không n lời một cái đem nàng vậy tròn triệu đầy đ ặ n cái mông trực tiếp hướng về phía dương tiên long chỗ ở vị trí dương tiên long sứng suốt một chút không nghĩ tới lại là cái tư thế này hắn đầu góc bên trong nhắc nhở mình không nên đi xem nhưng là thủy liêu càng như vậy hắn ánh mắt lại càng là hướng nơi đó nhìn dương thiên long mặc dù chưa nói tới là một cái có tử nhưng là loại này dình coi chuyện nhưng tuyệt đối không phải hắn phong cách trong phòng mùi vị rất đặc biệt dương thiên long không khỏi được cảm thấy đến từ bốn phương tám hướng lập thể cảm giác hít thở không thông dô xạ l ì y ạ quỷ bí cười một tiếng vương ly hướng hắn đi tới cảm ơn dương thiên long phát hiện mình động tác lại không chịu mình ý thức đi chi phối hắn kìm lòng không đặng c h i a tay ra muốn đem dỗ xạ luy ạ đưa cho hắn ly nước này cho tiếp lấy thủy l i u ly li nước này nhưng là lập tức dắt vào mình trên mình dô xạ luy ạ cũng là xứng sở hoàn toàn không nghĩ tới ly nước này lại rắc vào dương thiên long trên mình xin lỗi hoa hạ long dô xã uy a nhanh chóng cầm giấy lên cân đi lau thùy liêu tay nàng nhưng là không ngừng ở dương thiên long hạ t h ể bộ vị nhạy cảm cùng nơi bụng di động ngay tức thì dương thiên long chỉ cảm giác được mình toàn thân nóng bỏng vô cùng đầu góc hắn ý thức vậy bắt đầu đ ổ i được mơ hồ dô xã uy a cùng hắn khoảng cách gần tiếp xúc lúc trên người t ỉ n h cờ gặp gỡ nước hoa cũng là từng trận chuyển tới nguyên vốn là có chút mơ hồ góc phối hợp với tình cờ gặp gỡ nước hoa vậy từng trận vị hơn thôi miên hiệu quả để cho hắn ý thức đội được hơn nữa mơ hồ nhiều lần dương thiên long cũng định mở ra hệ thống đi mua trấn định hoàn ẩm đột nhiên ngay tại lúc này ngoài nhà không biết từ nơi nào truyền đến một hồi tiếng súng lập tức đem dương thiên long nguyên bản mơ hồ ý thức đánh thức dương thiên long ngay tức thì thanh tỉnh làm hắn thấy tay mình lại nắm rổ xạ luy ạ đầu ngón tay sau đó hụ được nhanh chóng buông tay ra còn chưa kịp nói chuyện ngược lại là rổ xạ luy ạ trước lên tiếng hoa hạ long ngại quá mới vừa rồi đem còn ngươi làm ớt rổ xạ luy ạ một mặt xin lỗi nói dương thiên long không có trả lời ngay nàng mà làm m đánh mở hệ thống ở trong hệ thống mua một viên trấn định hoàn dưới mắt hắn cũng không chiếu cố được giá này tiền hư cao mua sau đó chỉ cảm giác được mình nóc một hồi ánh sáng thật kỳ quái mới vừa rồi cái loại đó quấy nhiễu mình ý thức không có liền liền rổ xạ lụy ạ trên người mùi nước hoa cũng là không có không quan hệ thời tiết này là mau dương tiên long cười cười nói rổ xạ lụy ạ khẽ mỉm cười ngay sau đó đưa cho hắn mấy cái khăn giấy hoa hạ lòng xoa một chút phía dưới đi xoa một chút phía dưới đi lời này lần nữa giống như vi vân xuân như gió thổi lên dương tiên long bất quá lúc này hắn trong đầu so với lúc trước nhưng hả thành tình không thiếu cảm ơn ở r ồ xạ l ì y mặt đầy kinh ngạc trong dương thiên long một mặt bình tĩnh nhận lấy khán giấy hắn lại có thể như thế thanh tình r ồ xạ l ì y trong lòng r u lên không nghĩ tới mình lại đang hóa hạ long trước mặt là một chút mị lực cũng không có lau khô trên người nước sau đó dương thiên long đi theo r ồ xạ l ì y lại trò chuyện một hồi thấy thời gian không còn sớm lúc này mới cáo tử vừa ra cửa phòng dương thiên long chỉ cảm giác được mình cả người trên dưới mồ hôi đồng địa mà trong phòng r ồ xạ l ì y chính là ngơ ngác đứng ở p h ò n g k h á c h một lúc lâu nàng mới quay đầu lại không nhịn được ngửi một cái trên người mình mùi nước hoa mùi nước hoa cũng không có biến mất mà lạc như cũ như vậy để cho người trở nên mê dô xã l ì á mặt đầy không rõ ràng vì sao cái này tình cờ gặp gỡ mùi nước hoa cộng thêm đặc biệt cách điều chế ở dương thiên long trên mình lại là một chút đều không tạo tác dụng thật là kỳ quái dô xã l ì á chân thực không nghĩ ra nguyên do trong này rốt cuộc ở nơi nào b ấ t quá rất nhanh dô xã l ì á trong lòng tựa hồ có câu trả lời xem ra người đàn ông này không đơn giản tuyệt không phải giống vậy đồ hào sắc c ô n vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https hai gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang c o gạch ngang gẹ gạch ngang nhạch ngang nam gạch ngang nam gạch ngang v ù n tìm được là đầu sư tử giặt trắng phương pháp chương năm trăm hai mươi chín tìm được là đầu sư tử giặt trắng phương pháp cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình bố bị mổ đỉnh đúng lúc đi tới b ù nị A, mà dồ xạ lì ạ thành t i ể u hắn ở b ù nị A duy một người bạn tự nhiên phải bồi b ạ n hắn hết t hệ cũng rất thuận lợi ở thị s á t một phen một trường thưởng thức n ư ớ n g b ò bí tết sau đó b ố bị mổ đỉnh lúc này hãy cùng bọn họ ký hợp đồng dương thiên long tất cả bỏ thịt mổ đỉnh tập đoàn toàn bộ lớn hơn nữa giá cả không thể so với út hoặc là nịu di lên thấp ký hợp đồng thời điểm dương thiên long thật cao hứng vợ lần thật cao hứng lần xạ vậy mà càng là này bồ bì Bất Bù thì tên hứng. lộ vẻ được càng là cao Nì quá tên này ở d ừ n g l ạ i thời gian dài, không hề dài. hắn ở luy ú c b ổ i tối ngồi e-line thì tỉ ẩn hệ họ m á bay trực t i ế ạ bọn họ vậy làm xong ngày thứ hai tiến vào congo r ừ n g mưa nhiệt đới chuẩn bị vì để đạt được an toàn dương thiên long cho dỗ xạ luy ạ bọn họ trang bị bốn cái cảnh vệ bất quá ra dương thiên long ý liệu dỗ xạ luy ạ chỉ cần hai cái cái này cảnh vệ tựa hồ có chút thiếu dương thiên long không khỏi được n h ữ n m ả n một cái nhiều người chưa chắc là chuyện tốt có hai cái là được rồi chúng ta quay phim trước kia cũng là quân đội về hưu đừng xem hắn bây giờ bục vệ thật ra thì thân thủ vậy rất tốt r ỗ xạ lì ạ cười nói thấy r ỗ xạ lì ạ kiên trì không cần mang quá nhiều cảnh vệ tiến vào dương thiên long cũng chỉ được gật đầu một cái đồng ý đi theo r ỗ xạ lì ạ đoàn đội ở lầu chót trò chuyện riêng biển ở giờ cho đến một hồi dạ gió thổi lất phất tới để cho bọn họ đều không khỏi được cảm thấy thân thể có chút lạnh run sau đó tất cả mọi người cái này ai về nhà đấy tìm mẹ của mình ra dương thiên long ý liệu hôm nay r ỗ xạ lì ạ tựa hồ không có trước kia cái loại đó quyến rũ hấp dẫn dáng vẻ càng nhiều hơn ngược lại là giống như một cái nhà bên cạnh cô gái xem ra mình thật là suy nghĩ nhiều suy nghĩ dồ xạ luya giúp mình như vậy một cái bận lộn mà mình lại vẫn dương thiên long thật hận không được tự mình đánh mình một bàn hai dồ xạ luya bọn họ sau khi trở lại phòng dương thiên long bọn họ đoàn đội cũng không có rời đi bởi vì đã cùng mỗ đỉnh tập đoàn ký hợp đồng vì vậy b ò thịt vận chuyển trở thành việc cần k ế p bộ b ị mỗ đỉnh yêu cầu là tiên hoạt b ò thịt vận chuyển đến london sau đó ở london hãng chế biến tiến hành giết mổ chế biến cái này thì đồng nghĩa với bọn họ chỉ có thể đi quốc lộ vận chuyển trên hợp đồng biết bọ thịt số lượng tổng cộng là ba trăm đ ồ n dựa theo mỗi chiếc xe hai mươi đầu bọ thịt vận chuyển quy mô bọn họ chỉ ít cần m ộ ư ơ i năm chiếc xe hàng lớn hơn nữa còn cần đầu xe cùng với đồi xe áp trận tay mình bên trong chỉ có bảy chiếc xe chuyển vận vì vậy còn thừa lại tám chiếc thì cần cho mướn có tiền có thể khiến cho quỷ thôi m à cho mướn xe hàng chuyện này chỉ cần giá tiền hợp lý ngược lại không l à việc khó gì duy nhất việc khó chính là dọc theo con đường này hơn ngàn cây số vận chuyển hiện nhiên vận chuyển không thể phát sinh bất kỳ vấn đề d ư n g mưa nhiệt đới địa hình phức tạp chỉ có một cái ra vào con đường vì vậy cũng không thể chỉ có đoàn xe mình an ninh đội biên lúc này phải lên chuyển v ậ n công tác do bờ lần phụ trách mà an ninh công tác thì do vạ sĩ l ì phụ trách cân nhắc đến cái nhóm này bọ thị tổng giá trị ở hai mươi triệu đô la cơ đó vạ sĩ l ì sau khi suy nghĩ một chút quyết định mang theo hai mươi cái võ trang đầy đủ dân binh không chỉ như vậy hắn còn quyết định đem vệ ta máy bay trực thăng b ậ y mang thành t ệ u không trung hộ tống sử dụng đối với vạ sĩ l ì kế hoạch dương tiên h long đổ vậy nhìn không ra vấn đề gì bất quá hắn vẫn là nói cho vạ sĩ l ì gặp phải những cái kia phần t ử võ trang nhất định không thể mềm lòng chụt a y đang giết liền, liền giết vạ sĩ lỵ một mặt trịnh trọng gật đầu một cái An bài xong hết thệ các thứ này sau đó vừa b ạ n đèo bục mang h ạ kín phận bọn họ vậy đi nhanh vào con trọ l ã o đồng nghiệp chúng ta giấy thông hành đã làm xong nước thái thuộc về rơi xuống đất ký eo bục vẻ mặt thành thật nói chúc các người may mắn có thể hay không tìm được đầu sư tử liền xem các ngươi dương thiên long đồng dạng là vẻ mặt thành thật nói eo bục gật đầu một cái ngươi yên tâm chỉ cần đầu sư tử ở đông nam á chúng ta không tìm được hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ n g vì m ộ t đây là không khỏi phải nói chỉ sợ là đầu sư tử cho dù cùng các người rời đi đông nam á hắn cũng không trở về được phi châu không ta có biện pháp vừa gặp hữu mất chủ động nhắc tới đầu sư tử giặt trắng vấn đề dương thiên long lập tức b ậ t cười người có biện pháp gì h v u mất bọn họ một mặt không hiểu nhìn dương thiên long các bạn trẻ các người còn nhớ được c ẩ n d i tiên sinh sao dương thiên long khẽ mỉm cười hắn nói tiếng nói chẳng qua là điểm đến thì ngưng vừa nghe c ẩ n d i tiên chữ h v u mất bọn họ không khỏi được một mặt bừng tình hiểu ra lao đồng nghiệp ý ngươi chỉ cần đầu sư tử là bị hoan hồng để cho c ẩ n d i tiên sinh trợ giúp chúng ta ẹo b ụ n một mặt hưng phần nói dương thiên long gật đầu một cái Đúng、vậy, dưới mắt đầu sư tử giặt trắng phương thức tốt nhất liền để cho cơn dở hỗ trợ đừng xem tên n à y nói năng thận trọng thật ra thì ở phi châu đại lục năng lượng lớn đây một mặt hương phấn l i ệ u mất cũng không khỏi được gật đầu một cái hoa hạ long chú ý rất giỏi dưới mắt chỉ có cơn dở tiên sinh có thể giúp chúng ta bất quá việc cần k i ế p vẫn là nhanh chóng tìm được đầu sư tử không tìm được hắn đây hết thể tất cả đều là bật kéo vừa nghe cơn dở có thể trợ giúp đầu sư tử thành công giặt trắng t e o bục tâm tình h i ệ n nhiên tốt lắm không thiếu chỉ gặp đầy mặt hắn lòng tin bày tỏ nếu như không tìm được đầu sư tử hắn vậy tuyệt không trở lại. Chúc dương thiên long huỳnh mặc cùng éo bục ạ kỷ phật bọn họ từng cái một ôm một phen đợi éo bục bọn họ sau khi rời đi huỳnh mặc tựa như t h á o xuống trên người thiên kim g á n h nặng vậy chỉ gặp hắn thở ra một h ơ i dài lão đồng nghiệp ngươi cảm thấy bọn họ có mấy thành chắc chắn có thể tìm được đầu sư tử trăm phần trăm dương thiên long một mặt t h ề thành cần nói huỳnh mặc không khỏi được nhìn một cái tiếp theo cười cười nói lão đồng nghiệp vì sao n g ư ơ i như thế tự tin lão đồng nghiệp ngươi chẳng lẽ quên mất chúng ta hòa bình đội đột kích khẩu hiệu cùng tôn chỉ l i n sao chúng ta không chỉ là hòa bình mà chiến hơn nữa cũng phải giống vậy vì hữu nghị mà chiến ta tin chắc theo phục bọn họ bất luận ở đông nam á ăn nhiều ít đau khổ bọn họ tìm được đầu sư tử dự tính ban đầu tuyệt đối là không biết thay đổi dương thiên long một phen ra vẻ thông thạo lời nói lập tức để t ỉ n h được bọn hắn trở về chỗ những lời này tốt sau một hồi lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái quả n h ậ t lao đồng nghiệp không nghĩ tới ngươi so ta trễ gia nhập độ i đ ư ợ c kích nhưng là đối với cái này hữu nghị h i ể u nhưng là một chút không thể so với ta thiếu lão đồng nghiệp thật ra thì ta chẳng qua là trong lòng ấ y n ấ y cảm lớn hơn đầu sư tử xuất hiện chuyện này ta trách nhiệm rất lớn dương thiên long lúc nói lời này là mặt đầy nghiêm túc làm dương tiên lòng cười cười nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu đủng hộ bộ lệch dễ ảm giải phâu nhé https hai hai gạch chéo chân com gạch chéo lệch dễ ảm gạch ngang dài gạch ngang phao chương năm trăm ba ư ơ i đầu linh lợi hữu móc chương năm trăm ba mươi Đầu hiệu linh lợi m trong c tiểu đầu p h i suy nghĩ một lúc lâu ở dương thiên long xem ra cái này hoặc giả liền là mỗi người nội tâm theo đuổi độ không giống nhau thôi có theo đuổi vanh oanh liệt liệt có theo đuổi bình thường nhàn nhạt có theo đuổi bên ngoài có theo đuổi nội tâm Cái người trước á c h bất đồng sẽ đem đào tạo i với chia s n n tay giới q u n quan theo đuổi bất đồng. dô xã lụy hôm n a o bòi i nhìn dương thiên long cười nói nàng nụ cười nhìn như rất ấm áp lúc này dương thiên long sau khi xem tựa hồ cảm thấy không có cái loại đó câu hồn nhất phách cảm giác thật là một cô gái kỳ quái dương thiên long trong lòng không khỏi được âm thầm nói chúc các người may mắn có tình hung ố gì hoặc là cần chúng ta tùy thời liên lạc dương thiên long vừa nói vừa là một m gọi điện thoại tư thế r ồ xạ lụy ạ gật đầu một cái đi theo mỗi một người sau khi bắt tay lúc này mới rời đi hai chiếc xe scuv nhanh chóng bước vàng hướng rừng mưa nhiệt đới thủ phủ chui vào đưa đi r ồ xạ lụy ạ sau đó dương thiên long tự hồ lập tức cảm thấy có chút trống dông đứng lên dưới mắt hắn thật giống như không có bao nhiêu sự việc từ hoa hạ dương thành g ử i tới nhóm hàng kia còn có một đoạn thời gian mới đến bù n ỉ ạ các hồ vận chuyển công tác đã đến gần hồi cuối dọc theo đường đi tất cả đều là thuận thuận lợi lợi bọ thịt vận chuyển thì do b ợ lần cùng v ạ xì lì là hắn tổ chức b ấ t quá hữu m ó t nhưng là là hắn tìm một sự việc này lão đồng nghiệp có phải hay không cảm thấy bây giờ không có sao có thể làm hữu m ó t một mặt cười hít mắt đi tới dương tiên long cười một tiếng b u ô n g tay một cái nói thật giống như thật vẫn là như vậy không quan hệ ta bây giờ cho ngươi tìm sự kiện hữu móc cười hh nói thấy lao đồng nghiệp mặt đầy quỷ tiêu sau đó dương thiên long không khỏi phải hỏi đạo h ệ u m ậ t đến tột cùng là chuyện gì dĩ nhiên là chuyện tốt đi cùng ta lên xe đi lao đồng nghiệp nói xong h ệ u m ậ t liền đi thẳng tới hắn xe bán tải dương thiên long theo sát phía sau rất nhanh h ệ u m ậ t liền phát động xe một phút sau đó cái này chiếc bán tải xe cuối cùng trực tiếp quẹo vào trong phi t r ư ờ n g mặt để cho dương thiên long cảm thấy giật mình là h ệ u m ậ t lại lái xe vào không quân quân đội doanh khu bên trong lao đồng nghiệp người đây là làm gì dương thiên long không khỏi được nhữ mày một cái đương nhiên là tới đây kéo đồ m ặ t cười ha ha một tiếng nói xem ra ngươi cùng những thứ này không q u â n quân đội quan hệ xử lý không tệ lắm dương thiên long cười nói quả thật không tệ cho nên bọn họ mỗi lần từ những cái kia thành phố lớn phi lúc trở lại sẽ giúp ta mang ít thứ m ặ t vừa nói vừa đem xe bán tải trực tiếp lái đến phi trường bên cạnh ngay tại hắn vừa mới tới sân bay bên trên thời điểm hai cái lính tuần phòng cười tới đây cùng hắn muốn nổi lên thuốc lá rút ra m ặ t ngược lại cũng khắc khí t h ẳ n g mức cho cái này hai cái lính tuần phòng một túi máy bay lúc nào đến mặc hỏi lính tuần phòng nói cho hắn mười phút sau đó máy bay sẽ gặp bay đến sân bay bầu trời không sai biệt lắm còn nữa năm phút máy bay thì biết đắp xuống lao đồng nghiệp ngươi lúc này mua cái gì dương tiên long không khỏi phải hỏi nói mua đều là sinh hoạt phẩm loại ngươi biết nơi này v ậ t giá quá mắc so k i n xa xa trung bình xuống cũng đ ắ t hơn không thiếu để cho không quân giúp ta mang hàng nhưng mà có thể tiết kiệm không thiếu cho dù là trừ ra cho bọn hắn chỗ tốt cá nhân ta cũng có thể được lợi vị mốt cười nói ngươi tên này có thể ạ dương tiên long vừa nói vừa cho tên này một quyền mang n g ư ờ i tới cùng bọn họ đại đội dài nhận thức một chút bữa chưa mời bọn họ đến chúng ta quán trọ nơi đó ăn bữa cơm sau này các người khẳng định vậy không thiếu được có phiền toái bọn họ địa phương lao đồng nghiệp nói thật nói cho ngươi đi không vận tốc độ quá nhanh kinh tế lại lợi ích thiết thực vị m ọ t nói một chút cũng không sai giống như nơi này chú chẳng không q u â n quân đội lợi dụng chuyển bãi lúc huấn luyện giúp bọn họ mang đ ồ v ậ y cơ hồ không có bất kỳ chi phí có thể nói hai bên cũng có thể để cho bọn họ giúp liền trực tiếp k ô n g vận dương tiên long cười cười nói vị mọc gật đầu một cái không sai đi lục vận chi phí quá đắt hai người ở sân bay lên vui vẻ trò chuyện luôn luôn hữu cơ trận quân đội quen thuộc người tới cùng bọn họ chào hỏi mười phút sau đó chỉ gặp một chiếc màu xanh a n 26 m á y bay bay đến sân bay bầu trời năm phút sau chiếc máy bay này vững vàng hạ cánh bọn họ chỗ ở vị trí chính là bãi đậu máy bay chờ a n 26 đóng kín hai cánh quạt sau đó khoan g máy bay cửa sau lúc này mới từ từ b ô n g ra này vị móc tiên sinh đây là một người đeo mắt kiếm người mặc phi hành dùng người da đen hướng về phía hiệu mật vẫy bay, bay tay vị móc hướng về phía t i ê n kia ngoắc n g ắ c tay sau đó liền quả quyết lái xe tới máy bay phía sau cánh kỳ t à i đại đội giải n g ư ơ i khỏe vị mất cùng kỳ t à i đã rất quen thuộc ngày hôm nay hắn mang dương thiên long tới đây chính là để cho hai người biết n g ư ơ i tốt vị mất ông chủ kỳ t à i cười nói cho ngươi giới thiệu một chút ra bạn thân thiết đến từ hoa hạ hoa hạ lòng tiên sinh vị mất đúng lúc đem dương thiên long giới thiệu liền đi ra kỳ t à i khẽ mỉm cười chia tay ra rất hân hạnh được biết ngươi hoa hạ l n g kỳ t à i đại đội trưởng phi hành kỹ thuật quả nhiên lợi hại ngày hôm nay như thế vừa thấy danh bất hư truyền dương thiên long vừa nói vừa đưa ra ngón tay cái mặt đầy t â n bút ha, ha. k ỳ t à i bị dương thiên long lợi định hót tiếng nói cho lập tức đánh cái tránh hắn không khỏi được vui vẻ cười to đứng lên người tên n à y ta thích rất nhanh hai người giống như là không l ờ i không nói bạn như nhau này Kỳ t à i buổi trưa đi ta quán trọ dùng cơm đi người ra đ e n các binh lính giúp hiệu m ọ t rời hoàn hàng hóa sau đó vị mọt cười nói được vừa bạn cái này hai ngày ta nghỉ n ơ i kỳ t à i cười ha ha một tiếng mặt đầy c ư ờ i mở phải vậy chúng ta buổi chiều liền uống nhiều một chút vị mọt vừa nói vừa chia tay ra buổi trưa mười hai giờ nhớ được đúng lúc kỳ tại gật đầu một cái c ù n g trước b u m ặ t cùng dương thiên long lần nữa nắm lên tay tới đi xe rời đi sân bay sau đó hai người về thẳng quán trọ vừa vào quán trọ nhà ăn chỉ gặp mấy người phục vụ viên đều bắt đầu bận b u bất vả chuẩn bị dậy bữa chưa tới bịa đen đâu b u m ặ t không khỏi được n h u mày một cái thế nào còn không có đ ố t lạnh người làm nhanh buổi trưa mười một giờ nữa kỳ tài mang bảy tám người ra đ e n đúng lúc dự tiệc từ bọn họ đối với nơi này quen thuộc tình huống tới xem h ẳ n không phải lần thứ nhất đến b u m ặ t quán trọ cồn vợ ở dùng tiểu cầu đủng hộ bộ l ệ c dễ ảm giải phâu nhé https hai h a gạch chéo chân com gạch chéo l ệ c dễ ảm gạch ngang dai gạch ngang phao chương năm trăm ba mươi mốt g i a n g thị chương năm trăm ba mươi mốt g i a n g thị cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình buổi trưa đi theo kỳ tai bọn họ một đám người ăn rất là sảng khoái miệng to uống rượu miệng to ăn thịt dương thiên long t ự ợ n h ư mình trở lại đại học cái loại đó cảm xúc mạnh mẽ phong phát niên đại bất quá các người da đen t i u lượng nhưng là rất kém cỏi mỗi một người cũng chỉ uống năm sáu chai bia sau đó người trong miệng bắt đầu nói h u nói tả đứng lên trong đó là thuộc đại đội dài kỳ tái quyết tử nhiều nhất này các bạn trẻ các người biết tại sao phải đem chúng ta từ k ỳ sạn ga nỉ rời phòng đến bu nỉ à sao đánh cái r ư ợ u lạc sau đó kỳ tài đỏ mắt vô dương thiên long bà b à i nói bị mất cùng dương thiên long tiểu lượng đó là tương đối khá bảy tám bình xuống bụng sau hai người cứ thế một chút phản ứng cũng không có t h ấ y k ỳ ta chủ động nhắc tới cái vấn đề này bọn họ cũng có chút cảm thấy hứng thú tới tại sao hai người một mặt bình tĩnh nhưng là không hẹn mà cùng nói ha ha đây còn không phải là bởi vì là bọn họ không yên tâm nơi này lữ ba trăm mười hai kỳ tài cười ha ha một tiếng nói không yên tâm lữ ba trăm mười hai nói thật điểm này hai người bọn họ cũng không có ý liệu nói làm kỳ tài nói ra những lời này thời điểm dương thiên long đi theo hiệu mà không khỏi được c h ố mắt nhìn nhau một phen xem ra lữ ba trăm mười hai vẫn không quá quá bình chỉ cần bọn họ một khi phản kháng chúng ta có thể tùy thời hoàn thành đối với bọn họ đặc ích kỳ tài cười ha ha nói Hiệu một mặt đầy kinh ngạc người làm các người đánh như thế nào đánh bọn họ ta xem người các ngươi toàn bộ cộng lại cũng không quá hơn một trăm số chúng ta tự nhiên có mình rượu chiêu ngươi làm máy bay vận tải đều là ăn chay Kỳ tải vì ừ vừa a nói n u ố một hớp l nghe ta c i ế c máy b a vẫn là có chút không rõ thật ra thì hắn đối với bù nhị ạ chung quanh thế cục vẫn tương đối chú ý đây cũng là tại sao hắn có thể chủ động đến gần không quân quân đội nguyên nhân gần đây lư ba trăm mười hai không tính là lớn biết bao giờ lớn lãng nhưng là chí ít nhìn qua cũng là ít lặng hoàn toàn không có một chút cái loại đó dấu hiệu Kỳ t à i ta cảm giác được lữ ba trăm mười hai gần đây rất tiến lặng à? i v u mọc t ỉ n h mơ nói kỳ t à i cười h ắ t h ắ t nhưng cũng không là rất đồng ý hiệu mọc ý kiến nhìn bề ngoài là rất tiến lặng nhưng là lại qua hai tháng thì phải đối với lữ ba trăm mười hai tướng quân m ọ n cả tiến hành miễn trước đến lúc đó chỉ sợ là khó nói nhiệm kỳ kê lữ giải sẽ là ai i v u mọc đ ộ i vàng hỏi hơn phân nửa là giam trần tướng kỳ t à i lần nữa đánh r ư ợ u là nói giam vừa nghe là giam dương tiên h long cùng hiệu mọc đều không khỏi được nhữ mày một cái đúng vậy hẳn là giam trần tướng kỳ tại một mặt tự tin nói chỉ có hắn mới có cơ hội có thể nắm trong tay thế cục một khi đổi một cái những người khác làm mới lữ giải hắn tuyệt đối không cách nào k h ô n g chế cục diện chỉ sợ là khi đó lữ ba trăm mười hai các binh sĩ sẽ chạy đến sắp thờ su đăng biên giới đi làm vô thiệt kỳ t à i là một đại đội giải có thể bị thượng cấp thả và o bù nhì n ạ chỗ này lại gánh vác giám thị lữ ba trăm mười hai nhiệm vụ chắc hẳn thượng cấp đối với hắn vẫn là vô cùng coi trọng cho nên từ hắn trong miệng nói ra được tình báo ngược lại cũng không sẽ sai lệch đi nơi nào đi theo kỳ tài một nhóm người uống được liền buổi chiều hơn hai giờ cho đến bọn họ cũng tê liệt như bùn sau đó dương thiên long cùng ngự mật lúc này mới đứng dậy hai người còn là một bộ người bình thường dáng vẻ nhẹ nhàng vỗ tay một cái không mang đi một đám mây thải mà kỳ t à i mấy người bọn hắn bị quán trọ phục vụ viên ném tới trong phòng kỳ t à i lâu dài ở quán trọ có cái phòng riêng b ấ t quá uống rượu dương thiên long vậy thì không cách nào lai xe vì vậy hắn cũng chỉ có thể ở trong quán trọ mặt nghỉ ngơi trở lại gian phòng sau đó bất chi bất giác hắn lại cũng là ngủ chờ một bước lúc tỉnh lại thì đã là thời gian bữa tối sau khi xuống lầu huy hoặc vẫn còn bận đ ộ n là mới vừa và ở quý khách giới thiệu địa phương thông tin đưa vào hoạt động cửa hàng dưới cờ mở điện thoại di động thấy dương thiên long sau khi xuống lầu vì mặc không khỏi được xông lên hắn khẽ mỉm cười l ã o đồng nghiệp vợ lần cùng vạ sĩ lì ở hậu viện của ngươi vừa nghe vợ lần cùng vạ sĩ lì ở hậu viện dương tiên long được không kinh ngạc hắn nhanh chóng hướng hậu viện đi tới quả nhiên vợ lần cùng vạ sĩ lì đứng ở hậu viện trên sân cỏ khoái trá trò chuyện cho đến dương tiên long sau khi đến gần hai người lúc này mới chú ý tới hắn đến ông chủ hai người cười nói như thế nào chuẩn bị như thế nào dương tiên long nhìn xem hỏi vạ xỉ lì gật đầu một cái đã toàn bộ chuẩn bị xong chúng ta kế hoạch sáng sớm ngày mai lên đường v ỡ lần tiếp lời cha nói xe cộ những thứ này vậy cũng không có vấn đề chúng ta từ u gan d a bên kia tìm tới lao tài xế bọn họ thường xuyên chạy đường dài vừa gặp đường dài vận chuyển công tác đã toàn bộ chuẩn bị xong dương thiên long không khỏi được gật đầu một cái chuẩn bị xong là được rồi trên đường nhất định phải chú ý cho kỹ tốc độ xe không thể đổi thời gian vẫn là câu nói kia một khi phát hiện có người ngăn trở tuyệt đối không muốn nương tay vạc s i l ì gật đầu một cái mặt hắn lên là mặt đầy tự tin v ỡ lần ngươi hẳn sẽ không đi theo đi, đi dương thiên long đây là nhìn vợ lần hỏi vợ lần lắc đầu một cái ta bởi tối liền trực tiếp đi kinshasa ở nơi nào cùng thuyền vận công ty liên hệ tốt và xi luy bọn họ đến lúc đó đi thẳng đến sông càng tới dương thiên long vẫn không nói gì vỡ lần rồi nói tiếp bất quá ông chủ bây giờ tàu chở hàng cũng không tốt liên lạc dương thiên long trong lòng giật mình không khỏi phải hỏi đạo tại sao bây giờ là mùa khô cũng là sông công go trong một năm nước chạy tốt nhất mùa mùa này vừa không cần lo lắng nước sông máy liệt vậy không cần lo lắng tốc độ chạy chưa đủ cho nên lúc này là sông công go thuyền vận phồn hoa nhất thời điểm người hỏi qua rồi dương thiên long không khỏi được nhữ mảy một cái vỡ lần gật đầu một cái nghe ngóng quả thật là như vậy cho nên ta buổi tối liền được bay qua nếu không ở sông cảng chờ quá lâu cũng không tốt vừa nghe là như thế chuyện xảy ra sau đó dương thiên long không khỏi được cười một tiếng hắn thời gian đầu tiên nhớ lại bờ g i á c các ngươi đ ợ i một chút dứt lời chỉ gặp hắn lấy điện thoại di động ra nhanh chóng bấm bờ g i á c điện thoại đối với nhận được dương thiên long điện thoại bờ g i á c cảm thấy rất kinh ngạc làm nói do ý đồ sau đó bờ g i á c chủ động bày tỏ bọn họ công ty tiếp theo việc này cảm ơn dương thiên long một mặt cảm kích nói thấy ông chủ chỉ cần một cú điện thoại liền có thể làm được vợ lần cùng vạ xì lì đều là mặt đầy bội phụ không cần q u á gấp sáng sớm ngày mai đi bu nhi ạ là được dương tiên long cười cười nói vợ lần gật đầu một cái một mặt sảng khỏe nói được buổi tối mang ngày mai sắp chuyển v ậ n các bạn trẻ thật tốt ăn một nữa vạ xì lì cũng uống chút rượu nhìn ra được hắn vẫn là vô cùng coi trọng lần này vận chuyển công tác nếu không hắn là tuyệt đối sẽ không uống rượu c ô n vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ lệch dễ ảm giải phâu nhé https hai a c h chéo c n com gạch chéo lệ ảm gạch n a n g dai gạch n a n g phao chương năm đòi năm trăm triệu đô la tiền chuộc t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai đòi năm trăm triệu đô la tiền chuộc cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình dương thiên long đang liệu m ặ t quán trọ cùng trước lão đồng nghiệp một mặt thích ý hưởng thụ món ăn ngon buổi chiều trà thời điểm đống nhiên lúc này chỉ gặp một người quần áo lam lũ người hoang mang rối loạn chạy vào tên nầy không t h ở được mặt đầy kinh hoàng lão ông chủ việc lớn không xong dương thiên long sững sốt một chút không khỏi được cẩn thận vừa thấy nhất thời trong lòng một lộ bộ đây không phải là hộ tống rộ xạ lụy ạ tiến vào rừng mưa nhiệt đới g ô n g sao hãn tại sao trở lại dương thiên long mặt đầy kinh ngạ chẳng lẽ bị người bắt cóc dương tiên h long thời gian đầu tiên nghĩ tới cái này vị mất cũng là mặt đầy kinh ngạc không nghĩ tới lại xuất hiện cái tình huống này dòm thế nào đừng có gấp từ từ nói dương tiên h long đội và n ó i chúng ta tối hôm qua bị bắt cóc ông chủ dòm thở hồn hề nói vậy ngươi làm sao đi ra vị mất nhíu mày một cái ta bị những cái kia phần tử võ trang thả ra bọn họ để cho ta trở về cho ngài báo cáo d ô ơ n g tiên long nhìn qua đ a n kia phần tử võ trang phỏng đoán không dễ trọng đây mới là lạ dương tiên long lúc trước đã tìm người quan sát qua rừng mưa nhiệt đới tình huống trừ phi ở rừng mưa nhiệt đới thủ phủ nếu không những địa phương khác cơ hồ không thể nào có phần tử khủng bố hoặc là phần tử võ trang đối phương là cái gì tổ chức dương tiên long hỏi lần nữa dóm lắc đầu một cái không biết không xác định cái gì tổ chức dồ x ã lì ạ tiểu thư rơi vào một cái bẫy bên trong chúng ta muốn cứu n à n g kết quả lại là đem người của đối phương cho đưa tới ngươi còn nhớ được các người đại khái địa điểm sao dương tiên long đội và n g nói dóm lần nữa lắc đầu một cái không nhớ đều là các nàng dẫn đường ta cùng áo mộ đi theo bọn họ đi cũng được dôm thành thật trả lời nói bị móc chân mày vậy bắt đầu nhữ lại không biết đại khái điểm mà nói chân thực rất khó làm muốn tiến vào rừng mưa nhiệt đới trong tìm rộ xạ lì ả mấy người các nàng người không thể nghi ngờ làm mò kim đáy biển thúng chi đối phương là hoạt động cũng không phải là chết vậy bọn họ yêu cầu đâu đây là dương thiên long mới hỏi dậy bọn họ muốn năm trăm triệu đô la tiền chuộc do một mặt khổ sở nói cái gì năm trăm triệu đô la dương thiên long trận to hai mắt làm sao sẽ nhiều như vậy bị mất cũng là kinh ngạc vô cùng nguyên bản lấy là liền mấy triệu đô la chống đỡ chết thủy liêu lại là năm trăm triệu đô la thật đặc biệt làm số tiền này là dây ấn d ư n g i l o n lắc đầu một cái không biết bọn họ liền nói nhiều như vậy hơn nữa bọn họ còn muốn cầu toàn bộ tiền mặt vừa nghe số tiền số lượng to lớn lại là tiền mặt dương tiên h long trong đầu bắt đầu có chút chống không đứng lên ước chừng từ tên bắt cóc cái này hai điểm đủ để nhìn ra bọn họ lao đ ạ o tới mấu chốt là chúng ta mặc dù có nhiều tiền như vậy số tiền này làm sao cùng bọn họ đổi c h á t dương tiên h long không khỏi phải hỏi nói dương lắc đầu một cái bày tỏ mình là mặt đầy rốt nát bị mất cũng là cảm thấy đây là một vấn đề hắn sau khi suy nghĩ một chút nói cho dương tiên long nếu không đem giờ uff kêu đến h á n biện pháp nhiều người quen biết cũng nhiều xem xem chuyện này có phải hay không là một cái hiểu lầm việc đã đến nước này dưới mắt có lẽ cũng chỉ có giấy ờ uff có thể hỗ trợ một chút nghĩ một chút biện pháp xem xem rốt cuộc là kiêm một nhóm người như thế bất khai thiếu dương tiên long điện thoại di động mới vừa cầm lên còn chưa kịp gọi điện thoại thời điểm đ n g nhiên lúc này cạ d è m điện thoại liền gọi lại vừa thấy là cạ d è m điện tới dương tiên long không khỏi được cảm thấy có chút kỳ quái chẳng lẽ hắn cũng biết rộ xạ lị ạ sự việc mấu chốt là cạ rèm làm sao biết do dự một chút sau đó dương tiên long vẫn là nhấn nút trả lời bên đầu điện thoại kêu cạ d ẻ m thanh â m rất là cuông cuồng nhìn dáng dấp hắn hẳn là nhận được rổ xạ lì ạ bị bắt cóc tin tức hoa hạ lòng rổ xạ lì ạ ở chỗ của ngươi bị bắt cóc sao dương thiên long dừng một chút nói tiếp đúng vậy mấy phút trước một cái từ s o ma li a qua gọi điện thoại tới vậy nói cho ta biết hỏi ta rổ xạ lì ạ có phải là của ta hay không bạn tiếp theo nói cho ta rổ xạ lì ạ bị bắt cóc để cho ta nhìn làm ta nhìn làm hắn mẹ già cả dẻm càng dẻm c nói càng tức phẫn không nghĩ tới mình mình yêu thật lâu nữ thần lại bị bắt cóc đến từ xô ma li a điện thoại dương thiên long có chút không nghĩ ra được đây là hiệu cho hắn một cái ánh mắt, tỏ ý hắn không nên vô cùng quyết những chi cái tiết cuốn bọt một mắt, tỏ quyết cùng nên này. ý vô đúng chính là somalia điện thoại mụ ta còn tưởng rằng là ở somalia bị bắt cóc c ả d ẹ m rất là tức giận hoa hạ long người rốt cuộc ở vị trí nào ta chuẩn bị tới đây một chuyến người tới đây làm gì dương tiên h long không khỏi phải hỏi nói đây là ta nhất cơ hội tốt ta phải tới đây cho rổ xạ l ì y tiểu thư mang đi ta ấm áp c ả d ẹ m một mặt cố chấp ta ở bù l ì y lao huynh bây giờ là chuẩn bị tiền chuộc thời gian dương tiên long không biết nói gì không nghĩ tới ca dẹp lại là như vậy si tình tiền chuộc ta tới chuẩn bị nhiều ít ta cũng nhận c ả dẻm lớn tiếng nói ha ha dương thiên long không khỏi được cười lên có lẽ c ả dẻm còn không biết đối phương muốn tiền chuộc là năm trăm triệu đô la thế nào hoa hạ long c ả dẻm không khỏi được hỏi lần nữa thật ra thì ta muốn nói cho ngươi n g ư ơ i làm đối phương muốn là năm trăm triệu đô la tiền chuộc dương thiên long thật ra thì không muốn nói cho c ả dẻm chân tướng bao nhiêu tiền c ả dẻm xứng suốt một chút dương thiên long lập lại lần nữa một chút coi như là một tỷ đô la ta cũng nhận ca dẻm mặt đầy cố chấp người làm ngươi chắc chắn dương tiên long không khỏi phải hỏi nói cà d è m gật đầu một cái không để ý chút nào nói đúng vậy chỉ cần rồ xạ lụy ạ tiểu thư không có sao tốt lắm hoa hạ lòng không cùng ngươi nói ta được mau chuẩn bị còn được đặc biệt mang máy bay đặc biệt tới đây phiền thoái dứt lời những lời này chỉ gặp cà d è m một mặt hấp tấp cúp điện thoại bị mất không khỏi phải hỏi nói lao đồng nghiệp mới vừa rồi là không phải có cái cường hào gọi điện thoại tới dương tiên long gật đầu một cái đúng vậy một cái chùm dầu hỏa gọi là cà d è m tên viên nguyện ý trả tiền chuộc bị mất nhũ mày một cái hắn là rồ xạ l ụ a người theo đuổi rất cung nhật trước kia ở trung đông thời điểm không tiết mở ra trên một triệu đô la mời rộ xạ lụy ạ tiểu thư tới đây tham gia hàn p h á i đối với dương tiên long nhẹ nhàng cười cười nói vị m ấ t cười cười nói c h ắ c không được k h ù n g như vậy nóng những thứ này cường hào có thể thật không phải là giống vậy hào hạ dứt lời chỉ gặp hiệu m ậ t nhẹ nhàng ra giọng cùng n g ư ơ i đi đu ngay sau đó ngươi còn biết đối với cường hào một từ cảm thấy kinh ngạc dương tiên long nhẹ nhàng cười một tiếng vị m ấ t cười một tiếng đông nhiên lúc này nhưng là lại hỏi hoa hạ lòng ta cảm thấy vẫn là cho giờ uff gọi điện thoại dẫu sao hắn đối với phương diện này biết rõ so chúng ta sâu để cho hắn vậy giúp ra nghi kế dương thiên long nhìn hiểu mất một cái tiếp theo gật đầu một cái được ta đồng ý con vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y dì thành nhé https 2 2 gạch chéo tren com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang c h a n g ạ c h ngang y dì gạch ngang thanh t r ư ơ n g 533. a i sẽ bắt cóc rổ xa luy ạ tiểu thư t r ư ơ n g 533, a i sẽ bắt cóc rổ xa luy ạ tiểu thư con vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giút mình làm bên đầu điện thoại kia vang lên giờ UFF thanh t UFF lộ vẻ rất kinh ngạc, cái gì. Rosa Lia bị bắt cóc. đúng vậy, thật một trăm chúng ta phải đi ra ngoài nhân viên an ninh bị bọn họ thả trở về. v u mất như vậy nói. các người trước đừng có gấp ta lập tức tới ngay. sau khi nói xong, t UFF nhanh chóng cúp điện thoại. không tới một tiếng, t UFF xe mẹ xe đép vững vàng dừng ở cửa quán trọ. t UFF một mặt nghiêm túc đi vào, nhìn dương thiên long cùng b i ệ u mất nói các bạn già, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. nhanh chóng nói cho ta nói. vị mất nhìn dương thiên long một cái, tỏ ý hắn mà nói. dương thiên long gật đầu một cái cho g uff đưa ly nước trà sau đó tiếp theo một mặt trầm rãi đem sự tình đại khái đi qua cho g uff nói ra quân khăn xanh khẳng định không có ở đây rừng mưa nhiệt đới trong bọn họ bây giờ chuyển tới sở t s u đ a n g biên giới nơi đó còn như các người nói đảng đầu lâu bọn họ vậy không ở phụ cận đây bất quá rừng mưa nhiệt đới bên trong các loại thám hiểm người nhưng là không thiếu ta hoài nghi nhóm người kia vì nhanh chóng phát tài t r í phú lúc này mới bắt cóc rổ xạ lý ạ g uff căn cứ hắn kinh nghiệm phân tích nói ý ngươi là đối phương đối với lần này bắt cóc cũng không có báo trước tổ chức bị mất nhữ mày một cái không khỏi phải hỏi nói bị mất gật đầu một cái đúng vậy tạm thời có thể rất lớn nhưng mà đối phương ở somalia còn có điện thoại đ á n h tới bị mất cường điệu nói cái này rất bình thường một khi chúng ta báo ca phần tử khủng bố hành t u n g cũng sẽ bị vệ tinh phong tỏa giống như loại này năm trăm triệu đô la bắt cóc c à lớn chân thực h i ệ m thấy bất quá nếu là tạm thời vậy đảm bảo không cho phép đối phương có sơ hở bị chúng ta phát hiện hơn nữa c ả d ẻ m vậy đáp ứng do hắn trả tiền chuộc sau đó chúng ta cũng không cần quá gấp ta cảm thấy chúng ta bây giờ làm công tác chính là yên lặng theo dõi kỷ biến Giờ uff tiếp tục phân tích nói hắn lời nói xong dương thiên long cùng ngự mật cũng không có liền nói có thể nói ở bọn họ xem ra dưới mắt có lẽ chỉ có một con đường này năm trăm triệu đô la cũng không phải là lớn số lượng ta cảm thấy chúng ta ngược lại là có thể ở chỗ này là một m chút văn trường xem xem có thể hay không tìm ra một ít sơ hở dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút nói t e f f suy nghĩ một chút tiếp theo cầm lấy điện thoại ra bắt đầu tính toán dương thiên long cùng ngự mật cũng không biết hắn đang tính toán cái gì tiến lên vừa thấy vẫn là không có nhìn ra cái nguyên do một lúc lâu t Uff lúc này mới như mày nói năm trăm triệu đô la không sai biệt làm sáu tấn nặng nặng như vậy bị mất cùng dương thiên long không khỏi được hai miệng đồng thanh nói t Uff gật đầu một cái đúng vậy bất quá các người không muốn cảm thấy nặng những tên kia dùng một chiếc nhỏ xe chở hàng liền có thể lôi đi ý ngươi từ phía trên này làm v ă n c h ư ơ n g còn không sử dụng tốt bị mất không khỏi phải hỏi nói t Uff không có tỏ thái độ mà chỉ nói ta cảm thấy chúng ta không muốn tận lực ở, ở một phương diện khác nếu như quá mức c ô ý nói rất có thể sự chú ý sẽ xuất hiện vấn đề t Uff nói có đạo lý dưới mắt bọn họ rất đúng mỗi một cái khâu cũng nghiêm túc mà không phải là ước t r ư ừ n g giới hạn với một cái phương diện dương t h i ê n long cùng hữu m ọ t vừa nghe vừa không khỏi được gật đầu một cái z u f f uống một hớp nước trà đem trước kia mình trải qua một ít bắt cóc cán cho bọn họ kể đứng lên thật ra thì z u f f giải thích mục đích chủ yếu vẫn là vì nhắc nhở bọn họ rất lâu thật sự là chi tiết quyết định thành bại dĩ nhiên cuối cùng z u f f vẫn không quên nói cho bọn họ nếu quả thật không có bất kỳ sơ hở nào nhất định không muốn mức dây động d ừ n g dẫu sao cả rèm cái này cường hào đã đáp ứng phải trả tiền chuộc bọn họ như vậy lại một thiên loạn thỏ nóng này cũng biết cán người dưới mắt bọn họ phương thức tốt nhất chính là yên tĩnh chờ liên lạc đối phương điện thoại và c ả r ẻ m có điện giờ uff trước khi đi dặn dò bọn họ chuyện này nhất định phải giữ bí mật không thể khuyết trương phạm vi lớn dương thiên long cùng n g u mọt không khỏi được gật đầu một cái giờ uff đi sau đó dương thiên long cùng n g u mọt cũng không có liền lúc trước như vậy khẩn trương hề hề bọn họ thậm chí có bưng lòng xuống bất quá suy nghĩ một chút t r ư ớ c rổ xạ l ì ạ tiểu thư sống trong lung lụa tựa hồ không có trải qua loại này tạo nghiệt sự việc dương thiên long trong lòng vẫn mơ hồ có chút cảm giác đau đớn ở vượt qua khó khăn kh tên bắt cóc rốt cuộc cùng dương thiên long liên lạc rồi chỉ bất quá lúc này địa điểm lại có thể từ s o ma l i a đổi thành lan phi tên bắt cóc cũng không có cùng hắn gọi điện thoại mà l ạ i cho hắn g ử i một đoạn video trong video rổ xạ lì ạ cùng nàng đoàn đội trạng thái nhìn như cũng không tệ lắm bất quá cuối cùng tên bắt cóc vẫn không quên uy hiếp một chút đại khái ý nghĩa là một cái tuần lễ bên trong nếu không phải tính đủ năm trăm triệu đô la như vậy mỗi một ngày bọn họ sẽ gặp g ế t một cái sau khi suy nghĩ một chút dương thiên long không khỏi được g ử i một cái tin nhắn ngắn đã qua địa điểm giao dịch ở nơi nào tiếc nối là cái tin nhắn ngắn này cũng không có người trả lời nhìn cái video này suy nghĩ cuối cùng tên bắt cóc uy hiếp câu nói kia dương thiên long không khỏi được hít một hơi thật sâu hắn không ngừng ở trong đầu nhắc nhở mình giữ chấn định hai ngày kế tiếp hắn cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhận được đến từ thế giới các nơi g ử i tới video video nội dung không ngoài chính là rộ xạ lì ạ bọn hắn hiện trạng dương thiên long thậm chí tìm tới ruff tới phân tích video này địa điểm quay phim ruff sau khi xem lắc đầu một cái hắn nói cho dương thiên long căn bản không nhìn ra ruff ở lúc gần đi còn không quên nhắc nhở hắn tốt nhất vẫn là giữ binh không n ú c đích để tránh b ư c dây đầu rừng mà lúc trước hắn phái ra m á n h điêu ở mờ mịt rừng mưa nhiệt đới trong tìm kiếm vẫn là không có bất kỳ kết quả gì cái này làm cho dương thiên long không khỏi được cảm thấy có chút như đưa đám tuy nói rộ xạ l u á bị bắt cóc nguyên nhân cùng mình cơ hồ không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào nhưng là vừa nghĩ tới nàng là ở tại địa bàn của mình bị bắt cóc dương thiên long trong lòng liền hàng loạt khổ sở rốt cuộc ở ngày thứ năm cạ d ẽ m cho dương thiên long gọi điện thoại tới trong điện thoại cạ d ẽ m nói cho hắn hắn lập tức phải từ đu mai cất cánh dự chủ buổi chiều ba giờ chừng đến bù n h ạ hiển nhiên cạ rẽm là mang tiền mặt tới suy nghĩ cạ rẽ này cường hào、tới. cậu thêm lúc trước quan hệ với hắn cũng không kém vì vậy dương thiên long quyết định vẫn là phải tăng cường canh gác nếu như c ả d rẽm vậy bị bắt cóc hình ảnh này thật là quá tốt đẹp dương thiên long căn bản không cách nào suy nghĩ giống giờ uff trước thời hạn một tiếng đi tới quán trọ tất cả mọi người vẻ mặt cũng rất nghiêm túc bất quá tên bắt cóc tựa hồ còn không có cho ra cụ thể phương thức giao dịch dương thiên long cùng hữu mọc đều có chút ngồi không yên ngược lại là giờ uff vẫn là một như thường lệ ổn định hoa hạ long vậy lúc này tên bắt cóc sẽ kìm nén bọn họ sẽ cùng chúng ta chơi tâm lý chiến xem ra đám người này không phải giống vậy có thể trước kia đã làm qua bắt cóc tống tiền sống. t Uff phân tích nói. ý ngươi lúc này chúng ta nhất định phải kìm nén. Dương thiên long v ẻ mặt thành thật nhìn t Uff nói. t Uff gật đầu một cái. đúng vậy. vậy cũng tốt. bọn chúng ta tên bắt cóc tin tức. Dương thiên long một mặt bình tĩnh nói. các bạn trẻ, thời gian không còn sớm. chúng ta nên đi sân bay. t Uff nhìn lên đồng hồ sau đó. không khỏi được những mày nói. Dương thiên long cùng hữu m ặ t gật đầu một cái. ngay sau đó liền đi theo hắn chạy thẳng tới sân bay. cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y dì thành nhé https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo do gạch nang g thi gạch nang g tu gạch nang g trang gạch nang g y dì gạch nang g thanh trương năm trăm ba mươi bốn niệm mi hai mươi sáu trực thăng võ trang năm trăm triệu đô la chương năm trăm ba mươi bốn niệm mi hai mươi sáu trực thăng võ trang năm trăm triệu đô la c u ộ n vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình cả d ẹ m boeing bảy trăm ba mươi bảy máy bay đặc biệt hơi chậm mười phút đáp xuống bù n ì ạ sân bay bởi vì làm cho này khoản máy bay hành trình có hạ n vì vậy trong bọn họ đổ ở addis h bảy bạ thời điểm tăng thêm một chú năm trăm triệu đô la cũng không phải là cái gì số tiền nhỏ ca d ẻ m ở mấy chục người hộ vệ vây quanh đi xuống máy bay hoa hạ long các người tại sao không có mang xe chở hàng ca d ẻ m không khỏi được có chút nghi ngờ mang xe chở hàng làm gì dương thiên long cũng là đầu góc mơ hồ không đem cái này năm trăm triệu đô la làm xuống máy bay sao ca d ẻ m nói đối phương cho ta gọi điện thoại yêu cầu chúng ta chuẩn bị một chiếc máy bay trực thăng mụ không nói sớm lao t ử ở a d i s a bậy bạ thời điểm mới nhận được tin tức này ca d ẻ m tiên sinh ý ngươi là đối phương cho ngươi gọi điện thoại muốn ngươi chuẩn bị một chiếc máy bay trực thăng dương tiên h long không khỏi được những mày nói c ả d ẻ m gật đầu một cái đúng vậy bọn họ nói cho ta đến lúc đó cần dùng máy bay trực thăng thả dù vừa nghe đối phương nói lên dùng máy bay trực thăng tiến hành thả dù một bên ruff không khỏi được v ộ i v à n g nói c ả d ẻ m tiên sinh vậy đối phương nói thả dù địa điểm sao c ả d ẻ m lắc đầu một cái không có bất quá bọn họ nói đến lúc đó sẽ liên lạc ta dương tiên h long cùng ruff c h ố mắt nhìn nhau một phen tiếp theo hai người cũng là không khỏi được gật đầu một cái xe hàng lớn không thành vấn đề máy bay chúng ta cũng có ngươi không cần lại gọi điện thoại chuẩn bị dương tiên long gật đầu một cái nói người có máy bay ca dèm lộ vẻ rất là giật mình dương tiên long gật đầu một cái trước liên xô miu ệ mi hai mươi sáu chuyên trở những thứ này đô la hoàn toàn không có vấn đề ca dèm đối với miu ệ mi hai mươi sáu cũng không có bất kỳ khái niệm cái này cũng không kỳ quái hắn cũng không phải là một cái quân sự người yêu thích mà chỉ là một người đẹp người yêu thích mà thôi có l i ề n tốt ca dèm lúc nói lời này mặt đầy ung dung dương tiên long cười một tiếng ngay sau đó chỉ gặp hắn lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại ở trong điện thoại cho thủ hạ giao phó xong để cho bọn họ lập tức chuẩn bị hai chiếc xe hàng lớn tới đây ca dèm tiên sinh nếu không chúng ta đi trước quán trọ đi dương tiên long một mặt bình tĩnh nói ca dèm gật đầu một cái phải sẽ để cho những người khác ở chỗ này đem năm trăm triệu đô la tháo xuống đi đúng rồi hoa hạ lòng người nơi này có hay không tốt địa phương có thể thả tiền dương tiên long suy nghĩ một chút nói ta có một cái hang núi nơi đó có thể thả bất quá nếu là ngài đô la ta đề nghị vẫn là do thủ hạ ngươi tới trông coi ca dèm nói đó không thành vấn đề dẫu sao cái này năm trăm triệu đô la không phải một cái số tiền nhỏ không quá ta vẫn là muốn cùng chờ chờ một chút đi theo cùng đi hang núi xem xem xem xem nơi đó hoàn cảnh cái này không có bất kỳ vấn đề vậy chúng ta liền ở tại chỗ đợi một chút đi dương thiên long cười nói ở sân bay đợi không tới hai mươi phút chỉ gặp hai chiếc xe hàng lớn g à o k é t lái tới mấy chục thân thể cường tráng người ra đen từ trên xe nhảy xuống những thứ này dân binh cùng một m à u đồ dàn di nếu như không nhìn kỹ không đúng còn tưởng rằng là binh sĩ dồn thấy ông chủ ngay tại cách đó không xa cả đội sau đó hắn mang các dân binh chạy tới ông chủ dồn một mặt một mực cung kính nói giúp cả d è m tiên sinh đem trên máy bay hàng hóa chuyên trở xuống lúc trước dương tiên long bậy nhìn vậy năm trăm triệu đô l à niềm phong nghiêm nghiêm thật thật căn bản không nhìn ra bên trong đ ự n g rốt cuộc là thứ gì vừa gặp ông chủ có nhiệm vụ ăn bài dồm vung tay lên mang cái này hơn mười cái thân thể cường tráng dân binh đi thẳng tới máy bay khoang hàng hóa chỗ c ả d è mang m tới hộ vệ v ậ y rút một tay hơn bốn mươi phút sau cái này năm trăm triệu đô l à mới bị chuyên trở lên xe ông chủ bây giờ đi nơi nào dồm hỏi chúng ta ở trước mặt các người đi theo là được dương tiên long nói dồm gật đầu một cái ngay sau đó tổ chức các dân binh lên xe rất nhanh Giờ、UFF xe mẹ xe đét chở cạ d ẽ m chạy thẳng tới thôn bột hang núi năm mươi phút đồng hồ sau đoàn xe vững vàng dừng ở thôn bột hang núi nơi đó cạ d ẽ m vừa xuống xe không khỏi được hướng bốn phía quan sát một phen lúc trước ở trên đường thấy không thiếu hiện đại hóa kiến trúc nhưng là vừa nghe được dương thiên long giới thiệu nói đây là một cái thôn sau đó hắn lại là đầu góc mơ hồ hoa hạ long ngươi nói đây là một cái thôn chỉ gặp cạ d ẽ m nhữ mày nói dương thiên long một mặt bình tĩnh đúng vậy chính là một cái vắng vẻ sơn thôn nhỏ sau lưng chính là mịt mở công gô rừng mưa nhiệt đới ngươi chắc chắn không cùng ta làm trò đùa ca r ẻ m tuyệt đối không tin phi châu lại có như thế hiện đại hóa thôn liền liền một ít âu châu quốc gia tự than thở không bằng đây là dương tiên long mới rõ ràng chỉ gặp hắn cười cười nói lao đồng nghiệp đây là mấy người chúng ta cùng nhau quên tiền xây dựng à vừa nghe là hoa hạ long quên tiền xây dựng ca r ẻ m mặt đầy vô cùng kinh ngạc cái này được bao nhiêu tiền ca r ẻ m không khỏi phải hỏi nói mấy chục triệu usd đi không tới một cái trăm triệu dương tiên long mặt đầy hời h ậ n tựa như chuyện này căn bản không đáng một đề ra ngươi lợi hại nghĩ như thế nào cho thôn này quên tiền ca rẽm bỗng nhiên lúc này hứng thú hắn tự hồ đem vào hang núi đi thăm một chuyện đều quên hết chính là suy nghĩ sau này sẽ ở chỗ này lâu dài phát triển cho nên có cái này dự tính ban đầu bội phục bội phục ca dèm mặt đầy kính lệ có d a n h d ỗ i m à n g ư ơ i thật tốt tham một chút bất quá dưới mắt chúng ta trước hay là vào hang núi đi thăm đi dương thiên long cười nói ca dèm gật đầu một cái đi theo dương thiên long phía sau bọn họ sai bước sau rơi đi vào hang núi hoa hạ long đó là cái gì ca dèm không khỏi được nhữ mày một cái nơi nào dương thiên long không khỏi phải hỏi nói này là ở chỗ đó cả d ẻ m chỉ số lượng xe bọc thép cùng tạ nói à dương tiên long có chút lúng túng hắn cũng không nghĩ tới xe bọc thép cùng tạ còn ở bên trong khi trước k i a n ộ i chiến thời điểm đánh nát dương tiên long cười cười nói à thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó cả d ẻ m ngược lại cũng sẽ không hỏi nhiều tựa hồ cũng không có liền hứng thú mà là theo chân dương tiên long tiếp tục đi về phía trước cả d ẻ m tiên sinh ngài xem nơi này có thể không vừa rộng rãi lại khô giáo ngài thuộc hạ ở nơi này cũng là một chút vấn đề cũng không có n g o à i còn có thôn m ộ dân binh bảo vệ dương tiên long chỉ hang núi một mảng lớn dành chi nói ca dèm g ậ t đầu một cái b ấ t quá hắn nhưng cũng không có lên tiếng mà là đưa mắt nhìn thẳng bên người một cái đại đầu chọc đại đầu chọc ánh mắt rất là sắc bén chỉ gặp hắn đi một vòng sau đó rồi mới h ư ớ n g ca dèm g ậ t đầu một cái không thành vấn đề chúng ta liền đem hàng hóa thả tới nơi này mặt đi ca dèm cười cười nói đó không thành vấn đề xe chở hàng hoàn toàn có thể lái vào dương tiên long một mặt bình tĩnh nói chờ bọn họ đi ra sơn động thời điểm chỉ gặp hai chiếc đã sớm chờ bên ngoài xe chở hàng từ từ lái vào hắn núi này người làm nói cho tên đầu chọc kia đừng tháo xuống hàng hóa liền đặt ở trên xe hàng c ả d ẹ m lớn tiếng nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https 2 2 gạch chéo c h e n c h m con gạch chéo do gạch nang g thi gạch nang g dẹ gạch nang g vũ ở gạch nang g tu gạch nang g trang gạch nang g gia chương 535. t i l uff cũng không phải là lưu manh chương 535, t i l uff cũng không phải là lưu manh cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao g i ú p mình chương tiết sai lầm nhấn vào đây thông báo hoa hạ lòng các người máy bay trực thăng ở nơi nào ta còn muốn xem xem đổi mới nhanh nhất ở cửa hang núi cạ d ẽ m nhìn dương thiên long vẻ mặt thành thật nói dương thiên long gật đầu một cái cũng ở đây trong thôn nếu như cảm thấy hứng thú có thể đi ngồi một chút có phi công cạ d ẽ m không khỏi được nhữ mày một cái ruff cười một tiếng tiến lên một bước nói người làm ta chính là phi công dương thiên long gật đầu một cái chỉ ruff nói tên này là bộ đội đặc trùng đi ra ngoài toàn năng chiến sĩ vô cùng lợi hại vừa nghe dương tiên long giới thiệu nói ruff tên này vô cùng lợi hại c ả d ẻ m không nhịn được nhìn nhiều hắn mấy lần thấy ruff bất luận là khí chất vẫn là khổ người đều là hết sức liền được sau đó không khỏi được một mặt tấm tắc lấy làm kỳ vị này người làm có không có hứng thú làm một cái tư nhân hộ vệ vừa nghe c ả d ẻ m lại muốn mình làm hắn tư nhân hộ vệ ruff không khỏi được c ư ờ i lên lao đ ồ n g nghiệp ta đã không làm lưu manh biết bao năm có lẽ là thấy ruff thật sự có chút nặng mạng c ả d ẻ m tiếp tục nói làm ta tư nhân hộ vệ tại sao có thể là lưu manh ta sẽ đem ngươi làm người mình tiền lương hàng năm không dưới năm triệu đô、la. đ ú c ngay một cái nhà tư nhân bị tự một dùng g i i sơ thậm chí ta máy bay tư nhân ngươi đều có thể cầm đi dùng c ả dèm mở ra thủ lao quả thật tương đối phong phú một bên hiệu mọt sau khi nghe cũng không khỏi được có chút kinh ngạc tên nầy quả nhiên là mười phần cường h ả o liền liền mở ra thủ lao đều là như thế cường h ả o giơ uff lắc đầu một cái lão đồng nghiệp chuyện này vẫn là thôi không quá ta vẫn là vô cùng cảm ơn n g ư ơ i hào phóng càng không có được c ả dèm càng muốn đi đạt được bất quá hắn lúc này vẫn không nói gì nhưng là bị dương thiên long cho dành trước một bước lão đồng nghiệp ngươi liền đừng khuyên giải an ủi hắn tên nầy cũng là một ông chủ ở hồ ạn mất bạn kinh doanh một nhà phong cảnh k h u vừa nghe là như thế chuyện xảy ra sau đó ca d ẻ m lúc này mới bỏ đi tiếp tục chiêu nạp giờ uff làm mình tư nhân hộ vệ ý tưởng ca d ẻ m tiên sinh n g a y còn phải đợi chút ta cho hạ gọi điện thoại vừa đi dương tiên long vừa nói thế nào ca d ẻ m lại là đầu g ó c mơ hồ dưới mắt chỉ có giờ uff một người biết lái còn không được còn được tìm một cái kế bên người lái dương tiên long cười cười nói nói xong hắn liền cho hạ gọi điện thoại hạ gần đây vậy một mực ở thôn một tổ chức dân binh huấn luyện vì vậy nhận được điện thoại sau không bao lâu hắn liền chạy tới một phen đơn giản sau khi giới thiệu tất cả mọi người q u ẹ o qua trước mặt con chính là đi tới cơ hội l i ề u trước bởi vì miệng mi hai á n g người so với chi bệ tạ máy bay trực thăng lớn không b t vì vậy các thôn dân lại lần nữa làm cho này nhà hạng nặng máy bay trực thăng đắp một cái cơ hội l i ề u chờ c ả d ẽ m đi tới m i ệ n mi h a trước mặt thời điểm không khỏi được lần nữa sợ ngây người nguyên bản lấy là chính là một c h i ế c r ấ t t h ô n g t h ư ờ n g máy bay trực thăng thùy liêu lại là một c h i ế có c thể so với trung đẳng máy bay vận tải máy bay trực thăng cái này cái máy bay này chủ nhân là ai cá rẽm ánh mắt đều có chút di chuyển không mở ngày hôm nay thăm viếng t h ô này vừa có hiện đại hóa kiến trúc lại có gửi vũ khí đạn dược h à n núi còn có võ trang đầy đủ dân binh còn có cái này đầu to lớn hạng nặng máy bay trực thăng chơi ạ bọn họ đến tội cùng làm u ố n làm gì chẳng lẽ cũng muốn làm quân k i t sao là ta b ấ t quá hết sức giá rẻ dương tiên long một mặt v u ô n g lòng nói cạ d ẽ m gật đầu một cái chỉ miu mi hai mươi sáu nói hoa hạ lòng vậy chúng ta liền ngồi một chút cái này máy bay trực thăng đi không thành vấn đề dương tiên long gật đầu một cái rất nhanh cơ trưởng cùng phó cơ trưởng vào vị trí dương tiên long cạ rẽm cùng với cạ rẽm bốn người hộ vệ vệ chúi theo vào trong phi cơ Niệu、mi ệ u m i 2 6 khoang máy bay tương đối lớn khi bọn hắn sáu người ngồi đi vào thời điểm lại phát hiện chỉ bất quá chiếm cứ khoang máy bay một cái rất g ó c nhỏ thôi trừ dương thiên long bên ngoài tất cả mọi người không khỏi được một mặt chỗ m ắ t n g h ẹ n họng c ả d è m nhưng là cường hảo hắn lúc này bày tỏ mình trở lại đu mai vậy muốn mua một chiếc、Niệu、mi ệ u m i 2 6 máy bay đem nội bộ thật tốt trang sức một chút cũng có thể là một cái không trung tầm cung máy bay cánh quạt từ từ chuyển động lực không lâu lắm chỉ gặp giờ uff vững vàng kéo một cái cần cái này、Niệu、mi ệ a m i sáu liền bay lên trời ca rèm tiên sinh muốn đi nơi nào dương thiên long hỏi chung quanh cũng vòng vo một chút đi ca r ẻ m suy nghĩ một chút sau đó nói giờ uff cười một tiếng dọc theo rừng mưa nhiệt đới hoàng kim thủy đạo hồ h a m m ơ bú nhị ạ chấn vòng một vòng lớn một tiếng sau đó bọn họ lúc này mới vững vàng rơi ở trên mặt đất mới vừa rồi trên không trung mắt thấy bú nhị ạ cảnh sát x i n h đẹp sau đó ca r ẻ m trợn phát hiện mình lại là có chút yêu nơi này ở hắn xem ra bú nhị ạ quả thật rất đẹp có rừng mưa nhiệt đới cùng một cái hồ to lớn đem cảnh sát nơi này trang phục là hết sức đẹp mình thật giống như đã rất lâu không có gặp qua đẹp như vậy địa phương ca rèm hết sức kềm chế nội tâm muốn cùng dương thiên long giờ uff các người hợp tác ý tưởng ở hắn xem ra mở rộng vụ nị ạ tuyệt đối sẽ không thua thiệt bất quá dưới mắt cứu rổ xạ lụy ạ tiểu thư vẫn là chủ yếu nhất c ả d ẻ m không quan tâm tiền hắn thậm chí cũng nghĩ xong một khi rổ xạ lụy ạ tiểu thư thành công được cứu hắn liền lập tức cầu hôn xuống máy bay sau đó c ả d ẻ m lần nữa đưa ra phải đến trong thôn đi thăm một phen ý tưởng thành tựu bạn cũ dương thiên long tự nhiên thỏa mãn c ả d ẻ m yêu cầu một phen đi thăm sau đó c ả d ẻ m không khỏi được một mặt khen ngợi hắn lần nữa đối với dương thiên long giơ ngón tay cái lên chờ bọ trở lại quán trọ thời điểm đã là sáu giờ rưới chiều lúc này vừa lúc là dùng cơm thời gian vị mật phu nhân đem mình sở trường thức ăn ngon tất cả chuẩn bị đi ra bất quá c ả d ẻ m tâm tư cũng không tại phương diện ăn đơn giản điền điền cái bụng sau đó hắn liền lại nữa ăn uống dùn g qua bữa ăn tối vị m ọ t mang bọn họ đi lầu chót thiên chiếc lúc này ngôi trước mặt người nhiều một chai địa c ả d ẻ m bọn cận vệ vậy quả thật tất trách ở c ả d ẻ m cùng dương thiên long bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm bảy tám người hộ vệ ở trên sân thượng đem bọn họ vững vàng đảm bảo bảo hộ ở giữa cà rẽm tâm trạng đã không có lúc trước như vậy tò mò dưới mắt hắng nhiều hơn chính là có chút lo lắng tiền đều chuẩn bị xong còn kém tên bắt góc cửa điện thoại dưới so sánh trải qua mấy ngày ma luyện dương tiên long bọn họ ngược lại là trầm ồn rất nhiều dương tiên long vậy từ cạ d è m biểu tình trên mặt nhìn thấu đầu mối hắn không ngừng chọn để cho cạ cả d è m cảm thấy hứng thú để tới nói chuyện phiếm bất quá cạ d è m hứng thú vẫn là không nhất nổi lời nói của hắn số chữ cũng không nhiều l e que mấy chữ h ù a theo dương tiên long bọn họ ngay tại cạ d è m ngáp một cái cảm thấy có chút m ệ t m ỏ i lúc đó đông nhiên lúc này dương tiên long điện thoại di độc reo ban đêm yên tính đột nhiên vang lên tiếng chung đem dương tiên vẫn là không để được bất kỳ trạng thái tới bất quá làm dương thiên long một mặt kêu lên là tên bắt cóc điện tới sau đó c ả d è m lúc này mới giống là đánh máu gà như nhau dương thiên long nhìn điện thoại di động điện tới hình ảnh mà t r u n g quanh tất cả mọi người hướng hắn không khỏi được gật đầu một cái dương thiên long dừng một chút sau đó quả quyết nhấn nút trả lời gia nhập sách ký thuận lợi đọc cổn v ợ ở dùng tiểu cầu đ ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https 2 2 i a c h c h o tren com gạch c h o do gạch n a n g thi gạch n a n g re gạch n a n g vụ ẩu gạch n a n g tu gạch n a n g trang g c h n a n g ra chương năm trăm ba mươi sáu thả dù số tiền lớn c ủ a vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình đây là tới từ an ca kéo một số điện thoại di động nhìn cái này xa lạ số điện thoại di động dương thiên long dừng một chút sau đó quả quyết nhấn nút trả lời này người làm các người nghe tối nay d ạ n g sáng một chút các người nợ máy bay trực thăng ở v i tuyến nam một độ bốn mươi b ố phân ba mươi lăm giây đông kinh hai mươi tám độ hai chín phút ba mươi mốt giây sau đem năm trăm triệu đô la toàn bộ đầu hạn g người chúng ta sẽ phát ra một viên đạn tín hiệu nơi đó có một mảnh c h ố n g trải địa vực có thể thả dù thả dù hoàn sau đó lập tức rời đi sáng sớm ngày mai tám giờ chúng ta đúng lúc phóng thích rổ xạ l ì y tiểu thư thanh âm trong điện thoại rất là lạnh như băng giống như là người máy đang nói chuyện như nhau mấy giờ dương tiên h long không khỏi phải hỏi nói đối phương thanh âm lạnh như băng lập lại một lần nữa tiếp theo liền trực tiếp cúp điện thoại dương tiên h long nhìn tất cả mọi người tựa hồ giống như là đang trưng cầu bọn họ ý kiến c ả rẽm dĩ nhiên là không có ý kiến hắn chỉ hy vọng càng nhanh đem rổ xạ lụy ạ cứu ra liền tốt giờ uff cùng h g ự u m ộ t chân mày có chút hơi nhữu nhìn dáng dấp hẳn là đang suy tư vấn đề một lúc lâu The、uff lúc này mới kìm lòng không đ ặ n gật g đầu một cái bất quá h i ể u m ọ t nhưng là có mình bất đồng ý kiến chỉ gặp hắn n h ú n n h ú bay vung tay một cái nói các bạn trẻ nếu như cái này năm trăm triệu đô la cho bọn họ nhưng là bọn họ lại không phóng thích dỗ xạ lì ạ tiểu thư làm thế nào cái vấn đề này ngược lại là dương thiên long cùng c ả d ẻ m không có suy nghĩ qua bất quá g uff nhưng là giúp bọn họ cần nhắc đến chỉ gặp g uff lắc đầu một cái một mặt khẳng định nói không bọn họ tuyệt đối sẽ không tại sao bĩu m ậ một mặt không hiểu nhìn z uff tuy nói hắn vậy là hòa bình đội đột kích đội viên nhưng là rất nhiều tình phong huyết vũ sự việc bĩu mật cũng không có trải qua vì vậy hắn đề nghị vậy chỉ là từ hắn suy tính góc độ đi lên đường đây là quy tắc bọn họ phải được ở quy tắc bên trong nếu không không chỉ chúng ta liền liền khác những cái tia phần tử võ trang cũng biết thu thập bọn họ bởi vì là bọn họ phá hư quy tắc bọn họ đem người khác chén cơm s á t đập z uff một mặt trận một nói dương thiên long cùng c ả d ẻ m trải qua rất ít v y mọi vấn đề để cho bọn họ trong lòng giật mình nhưng là giờ uff vấn đề nhưng là để cho bọn họ không khỏi được trước mắt sáng lên ngay tức thì dương thiên long nghĩ tới lý vi dân bọn họ bang phúc khánh năm đó bang phúc khánh vậy thường xuyên tiến hành bắt cóc bất quá bọn họ bắt cóc chủ yếu vẫn là lấy đồng bào làm chủ bắt được tiền g i ế t con tin cách làm tựa hồ cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giờ uff sau khi nói xong dương thiên long cũng không khỏi được gật đầu một cái c ả d ẻ m căn bản không quan tâm những thứ này h ắ n vậy là theo chân gật đầu một cái thấy bọn họ cũng tin tưởng thế giới hắc á m quy tác ẩm vị mật cũng chỉ có đi theo thử một lần dưới mắt cách dạng sáng một giờ còn có hơn ba tiếng bốn người lúc này đi xe liền hướng thôn b ộ t đi tới ở đi thôn b ộ t trên đường dương viên long cho dùng gọi điện thoại đem chú ý sự hạng giao phó cho hắn cùng bọn họ ở mười giờ rơi đến thôn b ộ t thời điểm hai chiếc xe chở hàng đã lái đến n i u mi hai mươi sáu máy bay trực thăng cơ hội liều trước ruff cùng hạ đem máy bay kiểm tra một lần hơn mười phân sau đó ruff hướng về phía cạ d è m hộ vệ cùng với các dân binh làm một ok chạm động tắt tay khi lấy được máy bay chất lượng tình trạng thuộc về hài lòng trạng thái chỉ thị sau đó bọn cận vệ cùng các dân binh vội vàng đem trên xe dùng da bỏ giấy gói kỹ đô la hướng trên máy bay rời đi nửa giờ sau đó 500 t r i ệ u đô la bị toàn bộ rời đến hiệu mi 2 6 bên trong khoang máy bay bên trong khoang máy bay cũng là cửa hàng mấy tầng lão đồng nghiệp các người t r a trước cái vị trí kia ở nơi nào sao cách máy bay trực thăng cất cánh thời gian càng ngày càng gần dương tiên long không khỏi được đi tới vô giờ uff bà bai nói giờ uff gật đầu một cái ta mới vừa rồi tra xét một chút nơi đó cách nơi này đại khái hai trăm cây số khoảng cách thẳng tắp ở rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu đồng thời cũng vừa cũng may sông công go cái vị trí kia bất quá vị trí cụ thể còn được cùng đối phương đạn tín hiệu phát ra sau chúng ta mới biết t uff vừa nói vừa lấy ra mình nổ tép ú mở ra google bản đồ dương thiên long nhìn xem nơi đó bản đồ dường như chung quanh mấy trăm cây số cũng không có người bất kỳ khói xem ra đám này phần tử khủng bố chỉ số thông minh không kém bọn họ vừa hiểu được vận dụng thời gian vậy hiểu được vận dụng không gian lão đồng nghiệp n g ư ơ i thì trở đi ở chỗ này thật tốt cùng một chút cạ rẽm tiên sinh t f f vừa nói vừa đeo lên găng tay dương thiên long gật đầu một cái phải vậy các ngươi chú ý an toàn chúng ta ở nơi này chờ các người nơi nào cũng sẽ không đi không thành vấn đề t uff vừa nói vừa đối với một bên kiên hạ ra giấu một cái hạ gật đầu một cái ngay sau đó kéo ra chỗ ngồi kế bên tài xế chui vào t uff tiên sinh lần này liền tiền v ớ i ngươi c ả rèm cũng là một mặt thành khẩn cùng t uff bắt tay một cái t uff cười nói c ả rèm tiên sinh ngươi cứ yên tâm đi ngày mai rổ xạ lụy hạ tiểu thư khẳng định sẽ trở lại c ả rèm gật đầu một cái ta tin tưởng bọn họ không biết mất lời máy bay c ắ t cánh thời gian đã tới, ruff đi theo tất cả mọi người từng cái ôm chầm sau đó v ậ y chui vào buồng lái vị trí. Rất trực trong trời trong mất mất thăng thét Tiên mật mắt tầm mắt lúc này mới đem thu hồi ánh mắt thêm thoái. Tiên ta tốt. mật gật một nhanh, này liền biến miệng Dương Long cùng còn nhìn biến này ánh này cũng là cho các người thêm phiền thoái. Cả dèm cười nói. Dương、Thiên、Long lắc lắc đầu nói, nơi nào sự việc, chúng ta cũng là bạn、tốt. hiệu hồi cho Hiệu bay đưa bay cái cả có lúc Lúc các Cả cười lắc lắc việc, cái. máy lái máy miễu Mi-26 giờ mới lại. gào là là mở đêm. dẹm đem dẹm bầu UFF đầu đầu sự ở ở hạ không đoán ZUFF b ọ khỏi ọ chỉ được mắng mắng liệt liệt cợt mờ nờ có phải hay không chơi chúng ta nếu không có con tin ở bọn họ trong tay lao thử cần phải đột đội bọn họ không thể giờ uff không nói gì mà là khóa chặt chân mảy nhìn chung quanh một mảnh đen thùi cảnh sắc h à nói có thể không sai đối phương hẳn thuộc về giỏ s é t trong bất quá giờ uff vẫn là an ủi hạ lao đồng nghiệp chúng ta đợi thêm chút bất đắc dĩ cái này thể hình to lớn n i ệ u m i 2 6 máy bay trực thăng chỉ được trên không trung làm lên quanh quẩn vận động thời gian từng giờ từng phút đang trôi qua hạ kiên n h ẫ n bị tiêu ma xong hết rồi giờ uff cũng là trong lòng có chút t ê dại đứng lên đột nhiên ngay tại lúc này một viên loé sáng đạn tín hiệu ở bọn họ phía trước lập tức từ mặt đất x ế p vào trên trời sáng ngời vô cùng đạn tín hiệu đem cái này đêm tối chiếu sáng giống như là ban ngày như nhau tiếp theo trước đạn tín hiệu The UFF cùng hạ cũng là lập tức đã nhìn thấy vậy phía trước có một khoảng đất t r ố n g lớn trên đất t r ố n g loáng thoáng thấy bảy tám cái ăn mặc người quần áo màu đen chính là chỗ đó The UFF vừa nói vừa kéo một cái cần máy bay trực thăng nhanh c h ó n g hướng mục tiêu đi tới c ô n vợ ở dùng tiêu cầu đ ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé https 2.2 gạch chéo tren com gạch chéo toi gạch ngang cụ ẩu gạch ngang long gạch ngang than gạch ngang sẹn gạch ngang hoa gạch ngang h e gạch ngang thông chương năm trăm ba mươi bảy ca rèm cái này cường hào thật là một kẻ ngu chương năm trăm ba mươi bảy c ả d è m cái này cường hào thật là một kẻ ngu cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình giờ uff bọn họ là d ạ n g sáng hai giờ hết sức bay trở về đến bố trí t h ô a b u ộ n vừa xuống máy bay bọn họ sắc mặt tựa hồ cũng không phải rất tốt xem đặc biệt là giờ uff cùng hạ hai người trên mặt cũng treo đầy đ ầ u nành lớn nhỏ mồ hôi một này người làm như thế nào dương thiên long bọn họ không khỏi được đội và n ó i giờ uff gật đầu một cái một mặt bình tĩnh nói đối phương đã lấy được rồi năm trăm triệu đô la thấy tiền đã bị đối phương bắt được không biết tại sao dương thiên long cùng cà rèm không khỏi được nhẹ ra một hơi bọn họ nội tâm một viên đá vậy coi là tạm thời giảm xuống một cái cao độ người làm vậy chúng ta trở về đi thôi dương thiên long cười nói giờ uff gật đầu một cái đây là mới phát ra chính hắn kêu ca được cái này tối khuya lái phi cơ vậy thật là mệnh chết người trở lại hữu mất quán trọ thời điểm đã là hơn ba giờ mặc dù mọi người cũng có không ít lời muốn nói nhưng là không biết làm sao đây là ở giữa quá muộn bọn họ chỉ được đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó liền trở về phòng mình nghỉ ngơi đ ặ t ở trước kia dương thiên long hơn phân nửa là nghỉ ngơi không tốt nhưng là ngày hôm nay không biết chuyện gì giấc ngủ của hắn lại mười phần mánh liệt nằm ở trên giường không tới năm phút hắn liền ngủ say sưa một đêm này dương thiên long ngủ rất là v ư ớ v bản thằng đến điện thoại di động reo dương thiên long lúc này mới xoa xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ lại là một người đến từ những địa phương khác xa lạ đ i ệ t tới người làm các người vẫn là rất chú đáo năm trăm triệu đô l à một phần không thiếu như vậy chúng ta tám giờ đúng phóng thích rộ xạ l ì y ạ tiểu thư b ọ n họ bất đồng dương thiên long nói gì đối phương liền quả quyết cúp điện thoại suy nghĩ chuyện này cũng là không phải chuyện đùa dương thiên long quả quyết đứng dậy đơn giản rửa mặt một cái sau đó đi nhanh lên ra khỏi phòng cùng hắn đi tới lầu một phòng khách thời điểm chỉ có vợ chồng hữu m ậ t đi theo quán trọ mời tới mấy người phục vụ viên đang đang b ậ n đội tuy nói tối hôm qua nghỉ ngơi tương đối chế nhưng là hữu m ậ t nhìn qua trạng thái tinh thần ngược lại cũng không tệ này lão đồng nghiệp ngươi không ngủ thêm một chút hữu m ậ t nói dương thiên long lắc đầu một cái tiếp theo đem chuyện mới vừa rồi nói ra vừa nghe đối phương thông báo lập tức phóng thích rộ xạ l ì y hạ các nàng sau đó hữu m ậ t nhanh chóng nhìn đồng hồ tay một chút đã tám giờ mười phút muốn không đi lên kêu một chút cạ rèm tiên sinh đi hữu mọc một mặt nghiêm túc nói dương thiên long gật đầu một cái vừa mới c h u ẩ nghe bị để đi cho phục vụ viên ọ i cạ dẹm, k ô n ngờ g cạ dẹm đi t h o ZUFF cùng đối i x u n Còn không g có t n đồng n tức sao? Lao g h i ệ phương cạ dẹm t ấ y d Tiên Tiên thoại, nói là lập tức thả vội hỏi. nói đối gọi điện nói người. đối Long vàng Dương Long phương nghe là lập phương sau Vừa quả nhiên tuân thủ nghiêm ngặt liền lời hứa c ạ d è m gật đầu một cái ngay sau đó hắn nhưng là đưa mắt nhìn sang g uff này g uff tiên sinh nếu như là các người tối hôm qua chỗ đó tới đây cần mấy giờ g uff suy nghĩ một chút nói nhanh nhất vậy được tám giờ cái này thì đồng nghĩa với bọn họ nhanh nhất cũng phải buổi chiều hơn bốn giờ mới có thể trở lại bù nị ạ ca d ẻ m tâm tình trở nên có chút vô cùng sốt ruột đứng lên hắn hận không được từ mình yêu sâu đậm nữ thần lập tức xuất hiện ở trước mặt mình là đạo lý này giờ uff gật đầu một cái không ngờ ngay tại lúc này dương thiên long điện thoại di động lần nữa văng lên lúc này hắn vừa thấy điện tới người tin tức không gọi được c ư ờ i lên này là rồ xạ l ụ ạ tiểu thư điện thoại cái gì rồ xạ l ụ ạ tiểu thư ca d ẻ m bọn họ thất kinh chẳng lẽ nhanh như vậy điện thoại di động thì có tín hiệu dương thiên long nhanh chóng nhấn nút trả lời bên đầu điện thoại kia rổ xạ l ì y a thanh â m quen thuộc chuyển tới hoa hạ long chúng ta thật giống như đã ở buni a c h ấ n cái gì vừa nghe tin tức này dương thiên long bọn họ không khỏi được lần nữa kinh ngạc vô cùng chúng ta đã nhìn thấy phi trường đài chỉ huy rổ xạ l ì y a mình cũng không dám tin tưởng có thật không vậy ngươi nhanh lên vỗ một bản tấm ảnh cho ta xem xem dương thiên long lớn tiếng nói rất nhanh rổ xạ l ì y a đập tấm ảnh phát đến dương thiên long trên điện thoại di động quả nhiên là phi trường đài chỉ huy làm sao nhanh như vậy ca xem là vừa hưng phấn vừa kinh ngạc The、uff ngược lại là rất có mình kiến thức c ả d ẻ m tiên sinh vậy tên bắt cóc bắt cóc không biết ở một cái địa điểm bọn họ sẽ không ngừng đổi vị trí đoán chừng tên bắt cóc cũng biết n g ư ờ i không biết mất lời cho nên bọn họ hai ngày trước không đúng cũng đã đem rổ xạ l ì y ạ tiểu thư bọn họ chuyển tới bù nhị ạ vùng lân cận v ừ a nghe trắng đen hai bên ăn suốt rổ uff là như vậy nói đến sau đó tất cả mọi người lúc này mới hiểu c ả d ẻ m trong lời nói đều mang nụ cười nói vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đi lúc này tuy nói là bữa ăn sáng thời gian nhưng là tuyệt đối không có so rổ xạ lụy các nàng thành công được tha càng là vui mừng sự việc dọc theo đường đi c ả d ẻ m không ngừng sửa sang lại quần áo của mình định ở rổ xạ lì ạ trước mặt lưu lại ấn tượng tốt vì một quán trọ cách sân bay cũng không xa mấy phút sau đó dương thiên long bọn họ liền ở ven đường phát hiện rổ xạ lì ạ bọn họ vừa gặp trước bọn họ sau đó dương thiên long dưới chân cần ga đều không khỏi được g ặ t đạp thân ái c ả d ẻ m không ức chế được nội tâm kích động hắn đi nhanh hướng ven đường rổ xạ lì ạ rổ xạ lì ạ cùng nàng nhân viên làm việc đoàn đội nhìn như đều là mặt đầy mệt mỏi bất quá từ bọn họ dáng vẻ tới xem tựa hô cũng không có bị tên bắt cóc tàn bạo không thuộc về mình hành hạ rổ xạ lì ạ được không kinh ngạ không nghĩ tới cạ d ẻ m tiên sinh lại xuất hiện ở nơi này cảm ơn dồ xạ lụy ạ đi theo cạ d ẻ m ôm một cái rất mo búng tay bất quá nàng cùng dương tiên long ôm c h n g thời gian nhưng là dài không thiếu đặc biệt là chủ động ôm r ồ xạ lụy ạ càng làm cho dương tiên long cảm thấy khó chịu cùng đ ú n g túng dứt khoát ca d ẻ m tựa hồ cũng không có chú ý tới điểm này cũng ưng các người không có sao chứ ca d ẻ m trong mắt tất cả đều là nhu tình ca d ẻ m gật đầu một cái không có sao bọn họ cũng không có trừng phạt chúng ta chúng ta những ngày qua thường xuyên bị bọn họ nhét vào trong xe rời đi cho nên căn bản quên mất mình ở vị trí nào không có sao liền tốt c ả d ẻ m thở phào nhẹ nhõm ta nghe nói tên bắt cóc muốn năm trăm triệu đô la tiền chuộc có chuyện này đi đây là d ô xạ luy ạ diễn cảm trở nên có chút nghiêm túc không có chuyện c ả d ẻ m cười một tiếng dương tiên long có chút kinh ngạc hắn không biết vì sao c ả d ẻ m lại muốn giấu giếm cái này năm trăm triệu đô la phải biết tên nầy vốn là có tiền hắn còn cần lo lắng bị d ổ xạ luy ạ biết không húng chi hắn là chuẩn bị theo đuổi d ổ xạ luy ạ tên nầy thật sự là ngu lợi hại ngu đơn thuần nhiều cơ hội tốt làm sao không cần dương tiên long không khỏi được là cạ rèm lắc đầu một cái thật là một kẻ ngu hoa kia liền bao nhiêu tiền. Josa Li ạ vội và nói. liền một triệu đô la. Ka gem cười cười nói, đầy mặt hắn đung d u n g ở hắn xem ra, tiền không là vấn đề, chỉ cần mình yêu sâu đậm người phụ nữ không có vấn đề là được rồi. ai cho. Josa Li ạ hỏi lần nữa. Côn cầu cường H-T-T-V-S-2-2-G-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C- dùng ủng long thần tiến thống này nhé. vợ ờ yêu hộ hóa hệ bộ tối đối phương có phải hay không đảng đầu lâu cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình là cạ d ẽ m tiên sinh thấy cạ d ẽ m lại không quý trọng cơ hội lần này lớn lấy lòng liền bạch lãng phí không sau đó dương thiên long cũng không nhịn được nữa cảm ơn tiền này cùng ta trở lại nước anh vẫn còn cho ngươi dỗ xạ l ì y ạ mặt đầy cảm kích cạ cả d ẽ m dừng một chút tiếp theo nhanh chóng lắc đầu một cái không không cần yêu cầu dỗ xạ l ì y ạ cười nói cái này cạ d ẽ m nhất thời lâm vào một cái lung túng cảnh tượng trong bất quá dỗ xạ luy cũng không để ý tới hắn lung túng mà là để cho nàng công tác đoàn đội mau lên xe c ả d è m lung túng chỉ kéo dài không tới nửa phút hắn ngược lại cũng thư thái mở trước kia theo đuổi rổ xạ l ì y ạ tiểu thư thời điểm cũng không phải là gặp các loại c á c dạng gây khó khăn sao trước kia cũng có thể gắn gượng g tới đây chẳng lẽ còn sợ bây giờ cái này điểm nhỏ gây khó khăn tiếp nối rổ xạ l ì y ạ các nàng sau đó dương tiên h long bọn họ chạy thẳng tới i ễ u m ậ t quán trọ ở i ễ u m ậ t quán trọ nơi đó vợ chồng i ễ u m ậ t đã sớm chuẩn bị x o n g phong phú mỹ vị bữa ăn sáng chờ đợi bọn họ tới xin lỗi chúng ta trước hay là đổi một chút quần áo đi rổ xạ l dâu x ạ lì ạ tiểu thư chúng ta c h ờ ngươi dâu hàm quay hàm vay phim ngược lại không quan tâm quần áo của mình trải qua mấy ngày còn tin kiếp sống hắn cầm nơi đó dâu đổi được dài hơn người làm các người là làm sao bị bắt đối phương có cái gì đặc t h ủ the uff đây là không khỏi phải hỏi nói dâu hàm quay hàm vay phim dừng một chút tựa hồ giống như là đang nhớ lại mấy ngày trước đã xảy ra sự việc một lúc lâu tên này mới dương ra chậm rãi nói có thể là chúng ta quá rất lưu luyến rừng mưa nhiệt đới cảnh đẹp sau đó ở sông công go chạy đi lỗi lệnh kết quả dâu xa lì ạ tiểu thư rơi vào một cái bẫy bên trong cũng không lâu lắm một đám ăn mặc màu xanh lá cây mê thải trên mặt thoa k h ắ p ngụy trang sắc người liền bao vây chúng ta bọn họ có cái gì đặc thù chúng ta còn thật không có chú ý tới bởi vì là chúng ta bị bọn họ bắt sau khi thức dậy trên đầu liền khoác lên khăn trùng đầu sau đó chính là không ngừng rời đi màu xanh lá cây mê thải cái này đặc thù nhưng mà một chút cũng không rõ ràng phải biết ở congo rừng mưa nhiệt đới bên trong không thiếu phần tử võ trang đều thích mặc mê thải hơn nữa đối phương trên mặt còn thoa lên ngụy trang sắc cái này cho giờ uff cung cấp đầu mối lại là không nhiều lắm bọn họ đều là người da đen sao dương tiên long không khỏi phải hỏi nói dâu q u a i hàm quay phim suy nghĩ một chút tiếp theo lắc đầu một cái không người da trắng cũng có vất quá không nhiều chẳng lẽ là đảng đầu lâu nghĩ đến đây trong rừng cây tựa hồ chỉ có đảng đầu lâu mới có người da trắng gia nhập sau đó dương thiên long trong miệng không khỏi được nhỏ giọng tầm thì hắn lẩm bẩm là đối với cái này ruff nói lên vì vậy thanh âm mặc dù nói rất nhỏ nhưng là ruff nhưng là rõ ràng nghe cái tránh bọn họ so a hot có hay không đầu lâu xong dương thiên long không khỏi được hỏi lần nữa đầu k h ô lâu dâu quay hàm quay phim nhữ mày một cái tiếp theo lần nữa lắc đầu một cái xin lỗi chúng ta không có chú ý tới vậy các ngươi nghe được có cái gì đầu mối hữu dụng chưa dương thiên long tiếp tục nói dâu quay hàm quay phim tiếp tục lắc đầu một cái không có bọn họ rất ít nói chuyện cho dù là nói chuyện cũng là sẽ xa cách chúng ta không chỉ dâu quay hàm quay phim như thế nói liền liền thôn b ộ t phái đi dân b i n h cũng là nói như vậy lại hỏi tiếp tuân liền một lúc lâu thấy chân thực không hỏi ra cái gì đầu mối hữu dụng sau đó dương thiên long cùng giờ u f f vậy dứt khoát b u ô n g thà tiếp tục hỏi dô xã l ì ạ đi theo hai cái nữ nhân viên làm việc ở trên lầu gian phòng nán lại hơn nửa tiếng lúc này mới xuống lầu thấy tất cả mọi người cũng không có liền bữa ăn mà là ở chờ đợi bọn họ sau đó dồ s ạ lì ả có chút ngượng ngủ thời điểm dùng cơm dồ dù s ạ lì ả bọn họ diễn cảm ngược lại cũng không lộ vẻ được ngưng trọng hoặc là đau bờn xem ra tên bắt cóc đối với các nàng trong lòng tạo thành bóng mở còn không phải rất lớn dùn g qua sau bữa ăn sáng dồ s ạ lì ả nhắc tới một cái nghiêm túc đề tài vậy chính là các nàng được lập tức kết thúc ở phi châu hành trình vừa nghe nữ thần phải rời đi nơi này cả dẹ mặt đầy vui mừng tuy nói ở bù nhị ạ dương thiên long các người đem hắm chiếu cấu ngược lại cũng rất tốt nhưng là nơi này dù sao cũng là phi châu mà không phải là âu châu hoặc là trung đông trong cuộc sống thiếu ăn chơi chắc t á n g dễ chịu mấy ngày qua c à dèm tổng cảm thấy trong lòng ít một chút không thiếu dô sa l ì ạ tiểu thư chúng ta cùng nhau trở về đi thôi c à dèm vẻ mặt thành thật nói à dô sa l ì ạ lấy làm kinh hãi tao mày một mặt không hiểu nhìn c à dèm ta bộ in 737 m á y bay đặc biệt liền ngừng ở bù ni ạ sân bay thủ tục đã toàn bộ làm xong chúng ta tùy thời có thể bay trở về c à dèm vẻ mặt thành thật nói dô sa ly ạ có chút giật mình nói ca dèm tiên sinh ngươi nói đều là thật sao ca dèm gật đầu một cái đúng vậy ta nói đều là thật phải vậy thì làm phiền g à i dô sa l ì y ạ hướng ca dèm ném một mặt m ỉ m cười cảm kích ngay tức thì ca dèm nội tâm chỉ cảm thấy được so ăn mật ong đều phải ngọn ai bảo nữ thần nụ cười là như vậy m ê người như vậy có lực t ư ơ n g t á c đây rất nhanh ca dèm liền đem ăn bài giao phó cho hộ vệ không lâu lắm hộ vệ đi tới nói cho hắn buổi chiều một chút máy bay đúng lúc cất cánh dô sa l ì y ạ tiểu thư chúng ta buổi chiều một chút cất cánh ca dèm lòng đều có chút hưng phấn run dày hắn chuẩn bị đến du mai sau đó lập tức liền mua một viên siêu cấp mũi khoan lớn kiên hướng d ổ xạ lì ạ cầu hôn d ổ xạ lì ạ nhìn lên đồng hồ dưới mắt đã là mười giờ khoảng cách máy bay cất cánh còn có ba tiếng thời gian được vậy chúng ta thu thập một chút nói xong d ổ xạ lì ạ liền chuẩn bị đi lên lầu d ổ xạ lì ạ tiểu thư c ạ dèm lời còn chưa nói hết d ổ xạ lì ạ xinh đẹp vừa quay người lộ ra một mặt nụ cười mê người nói c ạ dèm tiên sinh thế nào còn có chuyện gì khác không chúng ta là bay thẳng đu n a y cá dèm cười một tiếng rổ xạ lì ạ gật đầu một cái nhẹ giọng nói không thành vấn đề cảm ơn người rồi dứt lời nàng liền lại tiếp tục đi lên lầu c ả d è m dĩ nhiên là không cần thu dọn đồ đạc hán đồ đều do bọn cận vệ thu thập dương tiên h long cùng ruff cũng không có rời đi bọn họ quyết định cùng c ả d è m bọn họ sau khi rời đi nói sau cảm ơn các người c ả d è m cười cười nói lao đồng nghiệp ngươi q u á k h á c h khí lần này quả thật thật xin lỗi dương tiên h long mặt đầy ngại quá c ả d è m lắc đầu một cái vẻ mặt thành thật nói không hoa hạ lòng ta vẫn là câu cách ngôn kia chuyện này không thể trách ngươi ngược lại ta vô cùng cảm ơn ngươi sau này có cơ hội rồi đến bên này vui vừa một chút dương thiên long cười nói c ả dèm một mặt ý vị thâm trưởng nói nếu như lần này không phải bởi vì là rổ xạ lì ạ tiểu thư bị bắt cóc chuyện phát sinh ta tin tưởng ta sẽ ở chỗ này cứ việc chơi mấy ngày nói thật hồ án b ậ t quả thật rất đẹp để cho ta trở nên mê nếu như có thể ta muốn ta sẽ ở chỗ này đầu tư vừa nghe c ả dèm lại có đầu tư ý tưởng dương thiên long cùng giờ uff đều bày tỏ mặt đầy hoang lên ta muốn chờ vừa về tới đ u ô ngai ta liền hướng rổ xạ lì ạ tiểu thư cầu hôn c ả dèm vẻ mặt thành thật nói Còn dùng vợ ở tiểu đầu sư tử ở myanmar chương năm trăm ba mươi chín đầu sư tử ở myanmar còn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình cả d ẹ m nói ra hắn hướng rộ xạ luy ạ tiểu thư cầu hôn tin tức sau đó dương thiên long cùng ruff còn có hiệu mật đều không khỏi được thất kinh ruff lại là cảm thấy mặt đầy không tưởng tượng nổi ở hắn cục này người ngoài xem ra dù xa lì ạ tiểu thư đối với hắn là một chút ý tứ cũng không có cạ d ẹ m tiên sinh như vậy lô mãn g cầu hôn giờ uff vậy rất nhanh nghĩ tới lúc trước cạ d ẹ m lại đem năm trăm triệu đô la nói như vậy hời h ậ n người này tình thương thật sự là kém coi loại mạng hắn không khỏi được lắc đầu một cái trong lòng là cạ d ẹ m mà đáng tiếc trước chúc ngươi thành công tuy nói dương tiên long cũng biết cạ d ẹ m cầu hôn tính thành công là tương đương mong manh nhưng là hắn vẫn là đưa tới mình chân thành nhất chúc phúc ngược lại là cạ d ẹ m mặn đầy lòng tin trần đầy sáng sớm hôm nay hắn đã mua một viên sa hoa môi khoan l ư ợ kiêng h ắ n kế hoạch là buổi chiều đến dubai sau đó liền ở sân bay hoặc là khách sạn cầu hôn mơ tưởng cầu mong rộ xạ luy ạ tiểu thư liền phải gả cho mình suy nghĩ cái này cạ d ẽ mặt đầy hạnh phúc c h à n đầy máy bay đúng lúc cất cánh dương thiên long cùng g uff còn có vợ chồng người mọn bỡ lần vợ chồng lượt xạ các người vậy đều đến sân bay là bọn họ thiết biệt g uff lúc này ở sân bay lần nữa tỉ mỉ quan sát một phen dù xạ luy ạ đang cùng dương thiên long ôm thời điểm tâm tình lộ vẻ được đặc biệt vui vẻ so sánh với chung quanh cũng là mặt tươi cười cạ rẽm g uff cảm thấy càng nhiều hơn chính là cạ rẽm chẳng qua là tự mình tương tư đơn phương thôi đưa đi rổ xạ lụy ạ cùng cạ d è m sau đó dương thiên long cùng ruff cũng không có lập tức lên xe lão đồng nghiệp ngươi cảm thấy lần này bắt cóc rổ xạ lụy ạ tiểu thư sẽ là kia nhóm người dương thiên long không khỏi được nhữ mày một cái nói ruff lắc đầu một cái ta không biết kia nhóm người bởi vì là bọn họ đặc thù thật sự là quá mức bình thường người da trắng kia đâu điểm này nói thế nào dương thiên long không khỏi phải hỏi nói ruff sau khi suy nghĩ một chút nói cho hắn còn như đám người này bên trong có người da trắng xuất hiện cái này ngược lại là có thể là một đột phá miệng hắn cần mời n ỗ so bọn họ giúp thật tốt t r ì n h thắng một chút vậy thì phiền t h á i ngươi hy vọng lúc này có thể chắc chắn tốt rốt cuộc là kêu hỏa phần tử võ trang đám người này thật sự là quá ghê tởm dương thiên long vừa nói vừa là mặt đầy cắn răng n g n ĩ lợi không thành vấn đề chờ ta lát nữa trở lại cảnh khu liền cho n ỗ so bọn họ gọi điện thoại ZUFF đầu một trẻ, tử có tin tức. hợp Chẳng đồng này, bạn ng ý các có sư nghe lời này một cái dương tiên h long cùng g uff không khỏi được trước mắt sáng lên bọn họ nhanh chóng hướng lựu mọt đi tới là kéo bục điện thoại lựu mọt một mặt nghiêm túc nói hắn vừa nói vừa mở ra loa p h ó n g thanh này hoa hạ long g uff các bạn già chúng ta tìm được đầu sư tử hắn ở myanmar kéo bục thanh em rất là văn vọng nhìn ra được hắn tìm được đầu sư tử sau vậy là vô cùng vui vẻ vậy hắn bây giờ ở đâu dương tiên h long nhanh chóng lớn tiếng nói hắn ngay tại bên người ta ta đem điện thoại di động đưa cho hắn nói xong bên đầu điện thoại kia đạo bục liền đưa điện thoại di động đưa cho đầu sư tử đầu sư tử thanh â m đ ổ i được vững vàng không thiếu h ã n tựa hồ cũng không muốn bị các bạn già tìm được hoa hạ long the uff vị mọt các bạn già cảm ơn các người một mực quan tâm ta đầu sư tử ta ngày mai sẽ đi kin xa xa tìm cơn dở tiên sinh dương thiên long lớn tiếng nói xin lỗi ta thật không biết ở bên trong là ma túy nếu như biết ta tuyệt đối sẽ không đi làm đầu sư tử một mặt t h ề thành khẩn chúng ta tin tưởng ngươi lao đồng nghiệp t f f cùng m i ệ mọt cũng là hai miệng đồng thanh nói này hoa hạ long vậy đầu sư tử làm sao bây giờ eo búc không khỏi phải hỏi nói như vậy lao đồng nghiệp các người trước tiên ở m y an ma r đợi nhất định phải bảo vệ tốt đầu sư tử an toàn ta ngày mai không ta sẽ đi ngay bây giờ kìm xa xa tìm cơn dở tiên sinh dương thiên long lớn tiếng nói vậy cũng tốt chúng ta tin tưởng các người sẽ rất nhanh eo búc trả lời sau khi cúp điện thoại tất cả mọi người tâm tình cũng không tệ dẫu sao đầu sư tử bị tìm được dưới mắt tìm được cơn dở tiên sinh để cho hắn trợ giúp là tốt nhất biện pháp hơn nữa biện pháp này vẫn là duy nhất bởi vì là chỉ có cơn dợ như vậy thông thiên năng lượng mới có thể làm cho đầu sư tử khỏi bị hoãn khuất dương tiên long nhanh chóng lấy điện thoại di động ra thời gian đầu tiên bấm cơn dợ điện thoại lần thứ nhất không người tiếp lần thứ hai vẫn là không có người tiếp lần thứ ba cái này lần là gọi cho cơn dợ nữ phụ tá cái này trả lời điện thoại có người nhận xin lỗi ta ở nghỉ phép cái gì cơn dợ tiên sinh điện thoại không người tiếp có phải hay không là hắn đi ra ngoài không mang không hoa hạ long tiên sinh ngài hoàn toàn có thể yên tâm cơn dợ tiên sinh ngay tại kinshasa h ắ n nếu như đi những địa phương khác cũng biết nói cho ta sau khi cúp điện thoại dương tiên long một mặt bất đắc gì nói xin lỗi cận giờ điện thoại di động cũng không người tiếp vậy làm sao bây giờ vị mọc chân mày cũng chặt biếu lại không quan hệ tên nảy thường xuyên như vậy dương tiên long cười cười nói ta mua c h i ề u năm giờ đi k i n xa xa chuyến bay l i ê n một mình n g ư ờ i sao vị mọc không khỏi phải hỏi nói không dương tiên long lắc đầu một cái ta đem hạ sĩ mạng còn có đọc bọn họ cũng mang theo vậy được bây giờ còn có hơn ba tiếng hồi đi thu thập một chút đi vị mọc vừa nói vừa p h t p h t tay trở lại quán trọ sau không bao lâu ha xí màn còn có độc liền chạy tới quán trọ vừa nghe nói phải đi kin xa xa bọn họ cũng là thu thập sơ một chút hành lý 4 giờ chiều bị mót lại lái xe đem bọn họ đưa đến sân bay 5 giờ máy bay đúng lúc rơi xuống đất 7 giờ rơi tối máy bay rơi vào kin xa xa phi trường quốc tế l ư u chính dương lái xe đến sân bay tiếp bọn họ biệt thự cũng để cho phỉ thuê quét dọn tốt lắm bất quá dương thiên long bọn họ cũng không có thời gian đầu tiên hồi biệt thự mà là lựa chọn trực tiếp đi cần giờ nhà trọ lầu không biết tại sao ở đi nhà trọ lầu dọc theo đ ư ờ n đi dương thiên long lòng lập tức dâng tới cổ học lên càng đến gần cẩn giờ nhà trọ lầu hắn trong lòng càng không có chắc một loại dự cảm bất tường ngay tức thì dâng lên trong lòng loại này dự cảm bất tường giống như một ngọn núi lớn như nhau đ ể dương thiên long đều có chút không t h ở được xe còn không có gắng bất ổn dương thiên long cái đầu tiên n ả y xuống chạy thẳng tới cẩn giờ n g ụ nơi cốc cốc cốc hắn gắng sức gõ cửa phòng t h ủ y liêu bên trong cuối cùng một chút hồi âm cũng không có dương thiên long lần nữa đánh một lần cẩn dơ tiên sinh điện thoại di động lúc này lại đã biến thành tắt máy chuyện gì xảy ra dương thiên long không khỏi được nhữ chặt m hắn cố gắng muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra bất đắc dĩ hắn lại cho cần giờ nữ phụ tá gọi điện thoại đem sự việc đơn giản cho nàng nói một lần hoa hạ long tiên sinh ngài chờ một chút ta rất nhanh cứ tới đây nữ phụ tá cũng có chút lo l ắ n g nói c ô n vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên tám mươi làm nông dân mới này nhé https 2.2 gạch chéo chen com h gạch chéo s o n g gạch ngang lai gạch ngang thạch ngang nỉ ẹn gạch ngang tám không gạch ngang làm gạch ngang non gạch ngang gian gạch ngang ngoài chương năm trăm bốn mươi tìm đầu nối chương năm trăm bốn mươi tìm đầu mối cổn vợ ở dùng kiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình ở c ẩ n giờ trong nhà c h ọ đợi hơn nửa tiếng bên trong vẫn là một chút động tĩnh cũng không có dương tiên long lòng không khỏi được có chút lo lắng hắn thậm chí không ngừng nhìn điện thoại di động mong đợi kỳ tích xuất hiện cho đến nữ phụ tá vội vã chạy tới lúc này mới mở cửa phòng ra vơ bao cửa phòng chỉ gặp bên trong là ngay ngắn như nhau sạch sẽ ở trong phòng không có tìm được cần giờ vậy không có tìm được sân dương nữ phụ tá không khỏi được nhữ mày một cái tự đủ cần giờ tiên sinh đi nơi nào hắn lần trước cùng ngươi liên lạc là lúc nào dương tiên long không khỏi phải hỏi nói nữ phụ tá không chút nghĩ ngợi chính là tối ngày hôm qua hắn còn để cho ta giúp hắn mua đốt xì gà hắn cũng không có nói cho ta muốn đi chỗ nào cận rợ tiên sinh là không biết ra đi không từ giả nữ phụ tá nói giọng rất là thành khẩn nhìn ra được nàng cũng không có nói nói láo cái này thì kỳ quái không chỉ dương thiên long cảm giác được kỳ quái liền liên hạ lưu chính dương các người cũng là cảm thấy vô cùng kỳ quái mọi người tìm một chút xem xem có cái gì không đầu mối l ũ dụng dương tiên long không khỏi phải nói rất nhanh mọi người lần nữa phân công ở trong phòng các no ngách tìm tìm đứng lên tất cả mọi người cha tìm một lúc lâu dường như vẫn là không có phát hiện đầu mối gì đang khi mọi người đều có chút mất hết ý chí thời điểm đông nhiên lúc này lưu chính dương nói chuyện này nơi này có máu tất cả mọi người tìm theo tiếng nhìn quả nhiên ở khung cửa chỗ phát hiện một tia vết máu lưu chính dương không khỏi được lấy tay sờ một cái vết máu cũng chưa hoàn toàn khô khốc là mới mẻ lưu chính dương vẽ mặt thành thật nói dương thiên long vậy sờ một cái chỉ cần hơi dùng sức một cái cái này vết máu giấu vết liền sẽ bị lao tới từ vết máu màu sắc cùng hình dáng tới phân tích hẳn thời gian không hề dài nơi này có máy thu hình sao đ ồ n g nhiên lúc này dương tiên long có chút nhớ nhung xem xem máy thu hình nữ phụ tá lắc đầu một cái cái này cũ kỹ nhà trọ trong lầu làm sao có thể có máy thu hình hàng xóm kia đâu dương tiên long hỏi lần nữa nữ phụ tá suy nghĩ một chút nói vậy ta hỏi một chút đi ngay sau đó chỉ gặp nàng đi ra cửa phòng gõ hàng xóm cửa phòng rất nhanh một người da đen thò đầu ra nữ sĩ thế nào này lão tiên sinh xin hỏi ngài thấy cận d ợ tiên sinh cùng cái đó nhóc con sơn dương sao hắn không phải buổi sáng vẫn còn ở sao người da đen lão đầu có chút giật mình Ta bởi s á nữ g lúc ra cửa còn ra hắn. n thấy phụ tá một một n h các đơn giản một bất h nói nói sau đó tên lẩy lại lắc đầu bày tỏ không biết này thiên sinh có nghe hay không kỳ quái thanh nhâm đâu dương thiên long cười nói trung nhiên người da đen n h u mày một cái giống như là đang suy tư như nhau tiếp theo chỉ gặp hắn lắc đầu một cái không có nghe gặp cảm giác hết thệ đều rất bình thường cái này thì kỳ quái nữ phụ tá biểu tình trên mặt đổi rất là kinh ngạc đứng lên nàng gật gù đắc ý liền một lúc lâu lúc này mới lấy điện thoại di động ra gọi cơn dở tiên sinh điện thoại rất nhanh trong điện thoại truyền tới thanh âm lạnh như băng ngài khỏe ngài nơi bấm người sử dụng đã tắt máy nếu không chúng ta báo ca đi lưu chính dương không khỏi phải nói nữ phụ tá lắc đầu một cái cách cơn dở tiên sinh mất tích trước mắt tới xem cũng chỉ mười hai giờ không tới ở chúng ta nơi này nhất định phải bảy mươi hai giờ mới có thể báo ca nếu không cảnh sát là không biết thủ lý chẳng lẽ không có thể đặc biệt tình đặc biệt làm sao lưu chính dương một mặt không hiểu nói nữ phụ tá khổ sở cười một tiếng những người này thống hận c ẩ n dở tiên sinh cũng không kịp còn muốn trông cậy vào bọn họ đặc biệt tình đặc biệt làm ta xem đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm nữ phụ tá nói không sai c ẩ n dở tiên sinh là một dân chủ lâu sĩ phê bình cùng đả kích là công việc chủ yếu của hắn những thứ này phi châu công chức bị hắn suốt ngày phê bình tới phê bình đi còn có thể trông cậy vào bọn họ đối với cận dở có sắc mặt tốt vậy làm sao bây giờ lưu chính dương một mặt buông tay chạm nếu không chúng ta khắp mọi nơi hỏi rõ một chút đi ta xem nhà này nhà trọ trong lầu vậy ở không ít người hỏi bọn họ một chút có phát hiện hay không cái gì người xa lạ đi bảo dương thiên long đây là đề nghị hắn đề nghị lập tức lấy được mọi người nhất trí khẳng định dưới mắt chỉ có thể dựa vào chính bọn họ đi tìm c ẩ n dở tiên sinh rất nhanh mọi người phân công tốt bắt đầu đối với nhà trọ lâu trụ hộ cùng với chung quanh cư dân đi thăm viếng thằng đến buổi tối mười một giờ tất cả mọi người lúc này mới trở lại nhà trọ trong lầu hà mang về một cái tin tức trọng yếu ngồi trưa có bốn cái người da trắng đến qua nhà này nhà trọ lầu nhưng là không biết đi g a đình kia có người da trắng đến qua nghe lời này một cái dương thiên long bọn họ như nhặt được trí bảo tranh thủ thời gian để cho những người khác lại đi nhà trọ trong lầu thẩm vấn nhà trọ lầu cũng không lớn chỉ có hơn mười gia đình vì vậy rất nhanh bọn họ liền lại trở về mọi người tổng kết một chút nhà này nhà trọ trong lầu trừ da cơn g i ở là một người da trắng bên ngoài còn lại đều là cùng một màu người da đen mới vừa rồi tất cả mọi người đang hỏi thời điểm nơi này những thứ khác nhà ở cũng bày tỏ không có gì người da trắng đến qua trong nhà mình tới hiển nhiên đám người này vô cùng có có thể có thể đi vào chính là cơn dở trong nhà trọ mà lưu chính dương phát hiện trên khung cửa vết máu hơn nữa bằng chứng cái này xem một chút điểm nhưng là cái này bốn cái kỳ quái người da trắng tựa hồ cũng không để lại quá nhiều chứng c ứ t r u n g quanh con đường có hay không hệ thống theo dõi hạ đây là cũng không khỏi được hỏi nữ phụ tá vẫn là lắc đầu một cái không có nơi này là khu dân nghèo không thể nào có điều này toàn bộ kin xa xa có theo dõi địa phương cũng là lắc đắc không có mấy làm thế nào hạ cũng là một mặt bất đắc dĩ nhìn dương thiên long giống như là đang t r ư n g cầu hắn ý kiến dương thiên long chân mày khi thì nhữ chặt khi thì thư giãn hắn ở trong đầu suy nghĩ rất nhiều trước Cẩn dương tiên sinh là một sinh n là g ờ người i nghiêm vô cùng hắn người nghiêm túc, hắn h nữa liền n dám đắc tội k h ô í tiên n g ư ờ nếu như có người xa lạ cửa, hắn sẽ làm sao? Dương có góc i xa cửa, sao? lạ làm sẽ t long thậm chí đứng ở c ẩ n dở góc độ đi suy tính những vấn đề này không c ẩ n dở là tuyệt đối sẽ không dễ như chở bàn tay mở cửa phòng hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy mà sơn dương cũng là một đứa nhỏ thông minh hắn không biết tự chủ trương đi chủ động mở cửa dưới mắt có lẽ chỉ có một chút đó chính là gõ cửa người này c ẩ n dở tuyệt đối biết nếu không hắn không biết như vậy qua loa dương tiên long đem hắn phân tích cho mọi người nói ra vừa nghe như vậy phân tích tất cả mọi người nhất thời cảm thấy hơi có mấy phần đạo lý vậy nay tại lúc này nữ phụ tá bỗng nhiên lúc này một mặt kích động nói chuyện ta nhớ ra rồi cợt dở tiên sinh bạn hoặc là khách hàng đều phải cần thông qua điện tử biêu kiện h ẹ n trước có lẽ ở hắn điện tử biêu kiện bên trong có thể tìm được đầu mối cồn vợ ở dùng yêu cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo đi ở gạch ngang thu gạch ngang hoi gạch ngang thon t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt nước nga hacker chương năm trăm bốn mươi mốt nước nga hacker c u ộ n vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình vừa nghe cần dở có như vậy công tác và thói quen cuộc sống dương thiên long bọn họ nhanh đi đến nhà trọ trong lầu trước bàn làm việc mở máy vi tính ra vừa thấy quả nhiên thấy đóng kín một cái cùng cần dở tiên sinh ở trưa hôm đó ước chừng b i ể u h i ệ n ở trong thơ một cái tự xưng là u k r a i n e người người nói ở congo phát hiện một cái tổ chức khủng bố hy vọng cần dở ở dư luận lên cho đà kích thiên kia còn giữ lại điện thoại mau đánh đã qua dương thiên long đội b ằ n ó i nữ phụ tá không dám t h lúc này bấm cái số này t h ủ y liêu cuối cùng truyền tới đã ngừng máy tin tức có thể hay không tra được cái số này nhìn cái này cũng là bản xứ số điện thoại di động dương thiên long không khỏi được nhớ mày nữ phụ tá lắc đầu một cái không được sợ là tên kia mở điện thoại di động không phải thực danh chế chẳng lẽ tin tức lại ở chỗ này chặn dương thiên long không khỏi được lần nữa nhớ mày có hay không hacker đây là yên lặng thật lâu s、si、ị m ạ n không khỏi được lên tiếng hacker dương thiên long bọn họ không khỏi lấy làm kinh hãi s、si、ị mạng gật đầu một cái một mặt bình tĩnh nói các người chẳng lẽ không phát hiện một chuyện không đối phương hình như là thiết t r í tự động hồi phục nếu như có hacker m ũ đen nói chúng ta có thể gợi đóng kín một cái biểu kiện đã qua sau đó cài vào vi rút trộn dạn cứ như vậy đối phương máy vi tính nhất định sẽ trong vi rút sau đó chúng ta ăn cắp tin tức tương quan ta tin tưởng như vậy sẽ tìm được người chủ sử sau màn tỉ mỉ một lần vị xì màn mà nói hắn nói rất là có lý đối phương có thể nói là tất cả cơ quan cũng tính hết duy chỉ có ở trong thơ này lựa chọn tự động trả lời ý vị này tùy ý gợi đóng kín một cái biểu kiện đối phương cũng có thể nhận được ý, ý kiến hay dương tiên long gật đầu một cái hà có chút bất đắc gì nói nhưng mà ông chủ hacker đi nơi nào tìm đâu dương tiên long khẽ mỉm cười tựa như hết thệ đều ở đây hắn nắm trong bàn tay thật ra thì có người có thể tìm được ai h ạ không khỏi phải hỏi nói vạ sĩ lee dương tiên long một mặt bình tĩnh nói ta nhớ được vạ sĩ lee có cái chiến hữu gọi là ú lộ hắn có một cái nhi tử gọi là người được ú lộ bây giờ ở mosco w đại học máy tính cột liên học vạ sĩ lee nói cho ta biết thằng nhóc kia rất thích máy vi tính đã từng làm hacker xâm lược qua trường học trang ép sửa đổi thành tích vẫn chỉ là học sinh hà không khỏi được nhữ mày một cái hiển nhiên hắn có chút không quá tin tưởng cái này thằng nhóc chưa dứt sữa có đôi lời gọi là từ xưa anh hùng gia thiếu niên không biết các người có nghe nói hay không qua dương thiên long cười nói hạ cùng xì、sì、mạn bọn họ lắc đầu một cái thiên tài là không cần dùng tuổi tác cùng lịch duyệt để chứng minh dương thiên long tin chắc thằng nhóc kia chính là một cái khá vô cùng hacker bất quá dưới mắt cũng không có những thứ khác hacker có thể dùng chỉ được ôm ngựa chết c h ữ a thành ngựa sống bất quá dưới mắt đã mau đến gần d ạ n g sáng dương thiên long cũng không có lập tức cho vạ xì、sì、lùi gọi điện thoại hắn biết lúc này nhất định phải ổn định m u n ngàn lần không thể hữ hoảng như vậy lúc trời cũng không còn sớm nữ sĩ ta để cho ta người làm đưa đưa ngươi dương tiên long nhìn nữ phụ tá nói vậy các ngươi đâu tiên sinh nữ phụ tá không khỏi được nhữ mày một cái chúng ta ở nơi này nếu như có động tinh gì chúng ta còn có thể thời gian đầu tiên xử lý dương tiên long một mặt buông l ò n g nói nữ phụ tá suy nghĩ một chút không khỏi được gật đầu một cái đồng ý tự nhiên đưa nàng trở về nhà nhiệm vụ liền rơi xuống lưu chính dương trên mình dù sao thằng nhóc này cũng phải cần trở về nhà thật ra thì lưu chính dương đưa nữ phụ tá về nhà là một trăm cái không vui so sánh với cái đó hắn càng thích cùng dương tiên long bọn họ sống c h u n g một chỗ chú long vậy chờ ta lát nữa còn tới l ư u chính dương nói đ ừ n g tới ngươi trở về ngày mai lại tới dương tiên long căn bản cũng chưa có cân nhắc hắn trực tiếp cho lưu chính dương thản nhiên tới liền một câu này ngươi t h ằ n g nhóc này để cho ngươi làm gì thì làm cái đó nơi nào có nhiều như vậy nói nhảm thấy lưu chính dương có chút không vui xì、si、mạn không khỏi được cho hắn phùng mang trận mắt hạt trâu đứng lên được rồi vậy ta ngày mai tới sớm một chút bất đắc dĩ lưu chính dương chỉ được mang nữ phụ tá rời đi bọn họ sau khi rời đi cận dợ nhà trọ trong lầu chỉ còn lại có dương tiên long Sĩ mạn hạ còn có đọc bốn người cận dợ nhà trọ lầu cũng không lớn hai b u ồ n một phòng khách phòng khách là phòng làm việc đi thôi chúng ta nghỉ ngơi trước thấy mọi người ngồi ở trong phòng khách cũng không muốn rời đi dương tiên long không khỏi được nhắc nhở mọi người hoa hạ long nếu không chúng ta thay phiên thủ một chút đi b ạ n nhất đụng gặp tình huống ì Sĩ mạn không khỏi được nhữ mày một cái hạ cùng đọc cũng là không khỏi được gật đầu một cái không thành vấn đề các người trước thủ ta cuối cùng lớp một dương tiên long vừa nói vừa ngáp lên hắn ngay sau đó đi vào phòng bên trong s i m ạ n không khỏi được buông tay một cái nhúng núi bay cười nói tên này trước tiết nhưng mà so với ai khác đều c ấ p bây giờ làm sao đổi được như thế bình tĩnh có thể là nhìn nhiều đi h ạ không khỏi được cười một tiếng nếu không các người nghỉ ngơi đi ta tới thủ chẳng qua ngày mai ngủ bủ đ ộ c t ứ mang người da đen ở giữa đêm hưng ơ phân tế b à o bờ google hắn không khỏi phải nói s i m ạ n cùng h ạ nhìn xem tên này đọc thằng nhóc này là bọn họ mang ra ngoài cũng coi là đồ đệ tốt lắm hai người cười hh t t sau đó vậy ngay sau đó đi vào phòng bất quá trong phòng chỉ có một cái giường hạ chỉ được lại đi ra nằm ở trong phòng khách trên ghế salon thế nào cùng ta đọc đang chơi điện thoại di động đây cùng ngươi cái rắm bên trong liền một cái giường xì mạn tên kia ta có thể coi như là đã linh giáo rồi tiếng ngáy so heo cũng lớn hạ vừa nói vừa một mặt tức giận bất bình lật một cái thân vậy nhanh chóng ngủ ta đang chơi trò chơi đây đọc ánh mắt không chớp mắt nhìn điện thoại di động màn ảnh rạng sáng năm giờ đến khi dương tiên long lúc đi ra phát hiện làm ra v ẻ qua đầu đọc vậy nằm ở trên b à n ngủ hắn không khỏi được vỗ một cái đọc bà bay tỏ ý hắn đi vào trong phòng nghỉ ngơi xoa xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ đọc một mặt mơ mơ màng màng đi vào phòng ngủ nghe hạ này thay nhau vang lên tiếng ấ y dương tiên h long không khỏi được xoa xoa lốt hai bất đắc dĩ hắn chỉ được đi tới bên cửa sổ đánh giá ngoài cửa sổ tình h ố n g tới ánh đèn lờ mờ lúc tối tăm lúc minh bên ngoài một m ả n h t ĩ n h lặng đứng ở bên cửa sổ dương tiên h long tâm trạng bỗng nhiên lúc này lập tức giống như là lũ lụt bậy thư xứng mở suy nghĩ tự mình tới đến phi châu sau các loại trải qua t h à nói là chuyên tâm hoặc là truyền kỳ không bằng nói là đặc biệt thám hiểm sinh hoạt cứng rắn là đem một cái phổ thông chàng trai ép thành một cái thi hắn không khỏi được lắc đầu một cái cái này hoặc giả không phải hắn mong muốn sinh hoạt dẫu sao dưới mắt mình đã kết hôn rồi đứa trẻ vậy đem lập tức ra đời nhưng là dưới mắt hắn nhưng là không thể ra sức chờ hết thệ các thứ này cũng xử lý tốt mình nhất định sẽ thật tốt kinh doanh tiểu gia đình thời gian qua rất nhanh bất chi bất giác đã đến buổi sáng bảy giờ h a xì、si、mạn bọn họ cũng là không khỏi được tỉnh lại đơn giản một phen thăm hỏi sức khỏe sau đó dương thiên long lấy ra điện thoại di động bấm vạ xì、si、lì điện thoại Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé https hai h a gạch chéo chen com gạch chéo đi ở gạch n a n g thu gạch n a n g hoi gạch n a n g thon chương năm trăm n mươi tìm tên bắt cóc t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai tìm tên bắt cóc cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình vạ xì ly bọn họ tối ngày hôm qua mới đến kinshasa ngày hôm nay đang chuẩn bị chở hàng bất quá vừa nghe gặp ông chủ ra lệnh hắn vẫn là lập tức chạy tới cờ dở tiên sinh ngụ nơi cho vạ xi ly nói một phen sau đó vạ xì ly lập tức lấy điện thoại di động ra v ắ n người được hủ lộ điện thoại điện thoại đánh tới thời điểm thằng nhóc kia còn đang ngủ bất quá vừa nghe để cho hắn g ử i đóng kín một cái còn có trộn d ạ n vi khuẩn biểu kiện hắn vẫn là lập tức đồng ý chút vấn đề nhỏ này đối với hắn mà nói chính là khoa nhi đồng tại đại học thời gian người được cụ lộ không biết viết nhiều ít cái bản vốn trộn d ạ n vi khuẩn làm hắn biết được đối phương hộp thơ lại thiết lập là tự động hồi phục hắn lại là to gan phán đoán đối phương nhất định là một máy vi tính mu si tìm ra trước kia virus t r ồ n g vào biểu kiện trồng nhẹ nhàng điểm một cái gởi rất nhanh cái này phong biểu kiện liền đưa đến đối phương trong hộp thơ không tới hai phút đối phương hộp thơ mật mã cũng đã chuyển tới người được c ú lộ nhanh chóng đăng ký hộp thơ chứng thực một phen sau đó liền cho vạ sĩ lì trở về điện thoại đem hộp thơ mật mã nói cho cho vạ sĩ lì mở ra hộp thơ này sau đó bọn họ phát hiện thật ra thì bên trong trái cây khô cũng không nhiều trừ ra có mấy tờ mỹ nữ tấm ảnh bên ngoài tựa hồ lại cũng không có những thứ khác bất quá những người đẹp này tấm ảnh đều là ở đại tự nhiên trong quay phim phía sau nhà thờ đỉnh núi bao gồm hồ đều là rõ ràng có thể gặp đây là nơi nào dương thiên long đối với trong hình địa điểm không có chút nào ấn tượng ngược lại là vạ sĩ lì nữ chặt mày hắn không chớp mắt nhìn tấm ảnh tựa như pho tượng vậy trầm ổ n thấy vạ sĩ li vẻ mặt thành thật dáng vẻ dương thiên long cũng không có đi quay dày hắn mà là để cho đẩy mặt hắn lặng yên đi phân biệt một lúc lâu vạ sĩ li lúc này mới nhíu mày một cái nói ông chủ bối cảnh này rất giống là xa thần nước cộng hòa người chắc chắn sao dương thiên long không khỏi phải hỏi nói vạ sĩ li lắc đầu một cái không xác định xa thần đây là nữ phụ tá ngược lại có chút tự lẩm bẩm đứng lên dương thiên long một mặt kỳ quái nhìn nàng chỉ gặp nữ phụ tá mặt đầy cao mày ta nhớ ra rồi n g nhiên lúc này nữ phụ tá nhất kinh nhất xạ đứng lên dương tiên long bọn họ đ ộ i và nói nhớ lại cái gì tới thật giống như cần dở tiên sinh v i ế t qua một c á i người tên i kia cùng xa thần có liên quan nữ phụ tá nhíu chặt mày nói hắn là làm cái gì vạc s i lì thần kinh cũng là lập tức bị xúc động lực giống như là một cái gì bán vũ khí đạn dược không biết làm sao sẽ cùng xa thần có liên quan nữ phụ tá sau khi suy nghĩ một chút nói có phải hay không dạ kỳ h ẹ vạc s i lì bật t ố t lên nữ phụ tá một mặt bừng tình hiểu ra đúng đúng chính là h ắ n phát biểu ở nơi nào vạc sĩ lì không khỏi phải hỏi nói ngay tại lên đồng thời trong tạp chí chúng ta có điện tử bản nữ phụ tá vừa nói vừa hướng máy vi tính đi tới mở ra để dành ở ổ cứng dặm tạp chí điện tử quả nhiên thấy cái này đồng thời trong liên quan tới giả kỳ e một t i ê n văn chương văn chương nhắc tới giả kỳ e thân là sa thần nội chiến một cái chế c h ạ n g lại có thể thoát đi quốc tế tòa án quân sự thẩm phán chuyển đến phi châu làm súng ống đạn r ư ợ c t r ù m đối với nguy hiểm như vậy người lại không có một người đứng ra chủ động nhảy ra giả kỳ e nợ cũ tới dương tiên long bọn họ tỉ mỉ nhìn một lần vẫn là cần giờ vậy theo t h i quen tài văn chương đem giả kỳ e hung hãn phê phán liền một phen hơn nữa không chút lưu tỉnh chỉ ra dạ kỳ hẹ cần đối với phi châu không thiếu quốc gia nội chiến phụ trách vậy theo mảnh hẳn là sa thần vạc sĩ、sì、l y đây là vẻ mặt thành thật nói người xác định dương tiên long cười nói vạc sĩ、sì、l y nhìn dương tiên long một cái tiếp theo lắc đầu một cái còn không xác định không quá ta có biện pháp biện pháp gì dương tiên long không khỏi phải hỏi nói ạ kỷ tâm chính là sa thần người ta muốn hắn hẳn biết ta hiện đang cho hắn gọi điện thoại nói xong vạc sĩ、sì、l y móc ra điện thoại di động dưới mắt ạ kỷ tâm đi theo n h b ụ n bọn họ vẫn còn ở myanmar cái này thời gian điểm Myanmar không sai biệt lắm bởi chưa thời gian ở trong điện thoại đi theo ạ k ỳ p h t m đơn giản nói mấy câu sau đó ạ k ỳ p h t m liền g ử i hình qua cho liền hắn không tới mười phút ạ k ỳ p h thấp ngắt lời hắn dám khẳng định đây chính là ở xa thần nước thủ đô gợi dội dinh ỉ vùng lân cận một cái c h ấ n nhỏ bởi vì là hắn có người bạn l à ở c h ỗ đó dưới mắt không nghi ngờ chút nào chính là dạ k ỳ hẹ thủ hạ đem cần giờ bắt g ó c sơn dương vậy đi theo cùng nhau vất quá bọn họ sẽ đi nơi nào tựa hồ không có ai biết nếu như là ở phi châu trong rừng tây như vậy muốn tìm được c ẩ n giờ không thể nghi ngờ là so mỏ kim dưới đáy biển còn khó hơn đối phương cũng không phải là cố gắng khi thi đấu loại này nhỏ cổ phần t ử võ trang mà là có có thể lật đổ một cái c h á n h phủ xuống ống đạn dược tập đoàn hạ một câu bọn họ sẽ đi nơi nào một lần nữa để cho hiện trường lâm vào trầm t ĩ n h da kỳ ẹ có cái gì không thói quen một lúc lâu dương tiên long không khỏi phải hỏi nói ông chủ ngươi nói thói quen là cái gì vạ s i lui không khỏi phải hỏi nói hết thầy tất cả đều có thể dương tiên long không khỏi phải nói hắn thích hành hạ người ở trên đỉnh núi dùng đá đem bọn tù binh đập chết sau đó chim ưng cửa thì sẽ tới vạ sĩ l ì nhớ được rõ ràng mình hết mấy chiến hữu chính là như thế đánh giả kỳ hẹ cho hành hạ chết lúc đó giả kỳ hẹ chẳng qua là một cấp bậc thiếu tướng mà thôi bọn họ có thể hay không mang cần d i đi sa thần dương tiên long không khỏi được hỏi lần nữa lời của hắn vừa dứt cận dợ nữ phụ tá liền đưa ra nghi ngờ tiên sinh từ phi châu đến sa thần mấy ngàn cây số hơn nữa bọn họ là thuộc về bắt g ó c ta tin tưởng sẽ không bị mang tới sa thần đi nữ phụ tá nói có đạo lý đừng nói bắt cóc liền nói thông qua bình thường đường tắt đem cận dợ tiên sinh mang tới sa thần Phòng đoán chí đoán cũng ngày. In được đã ít mấy Aki bơi xa xa, bạ, âu châu quốc tế thành phố lớn mosco w vợ j o h n i y chỉ là khoảng cách thẳng tắp đều là năm nghìn cây số và sĩ lì sau khi suy nghĩ một chút nói nếu không để cho người được cú lộ lại đi điều tra một chút t r a cái gì hạ cảm thấy rất hứng thú t r a một chút bọn họ tín hiệu điện thoại di động cuối cùng biến mất địa điểm ở nơi nào và sĩ lì nói nhưng mà bọn họ tắt máy lưu chính dương cũng là không khỏi được nghi ngờ nói có thể t r a bọn họ sau cùng một lần tín hiệu ghi chép thời gian và sĩ lì lần trước đi mosco đại học đi theo người được cũ lộ vậy học một ít công nghệ cao kiến thức dưới mắt có lẽ dựa vào bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào người được cũ lộ cái này lần đầu rời nhà tranh chàng trai trên đầu lúc này vạ s i l y cho tên kia gọi điện thoại bất quá người được cũ lộ bày tỏ đây không phải là mới vừa rồi gợi biểu kiện như vậy đơn giản phỏng đoán cần một đoạn thời gian bởi vì là hắn được xâm lược địa phương truyền tin công ty không thành vấn đề bất quá cung cấp tin tức nhất định phải chính xác vạ s i l y như vậy giao phó nói côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần easy tại đô thị https 2.2 gạch chéo tren com gạch chéo xì ở h ữ gạch ngang c ặ p gạch ngang than gạch g ngang easy gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi chương năm trăm bốn mươi ba bọn họ sẽ đi nơi nào chương năm trăm bốn mươi ba bọn họ sẽ đi nơi nào côn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình người được hữu lộ xác định vị trí cỡ n dở tiên sinh tín hiệu điện thoại di động cần một cái thời gian quá trình ở chỗ này thời gian dương thiên long bọn họ cũng không có hoàn toàn rời đi cỡ giờ nhà trọ hoa hạ long tiên sinh cỡ giờ tiên sinh không có sao chứ nữ phụ ta gấp cũng muốn khóc cẩn dương ở tiên sinh sẽ không có việc không sẽ gì. có d tiên long tựa hồ vậy không tốt làm đoán bất quá hắn ở trong lòng vẫn mơ hồ hẹn ước chừng liền một phương hướng đó chính là cần dở tiên sinh hắn không chuyện dẫu sao tên i n à y cũng là ở phi châu địa khu vô cùng có danh tiếng và năng lượng một người yên tâm đi hắn không có chuyện gì dương tiên long nhẹ nhàng cười một tiếng nữ phụ tá cũng là bày tỏ nàng được ở trong nhà trọ mặt vạn nhất có chuyện gì nàng còn có thể thời gian đầu tiên xử lý hạ đọc các người ở lại chỗ này dương tiên long ra lệnh hạ cùng đọc gật đầu một cái dương tiên long sau khi suy nghĩ một chút tựa hồ có chút không yên lòng lại đem bọn họ kêu đi ra ngoài cầm dương thiên long đưa cho hai người một người một cây súng lục hạ cung đọc không khỏi lấy làm kinh hãi bọn họ rõ ràng nhớ được ông chủ trên mình cũng không có mang những người này thập nơi nào hỏi nhiều như vậy làm gì để cho các người cầm chính là quay đầu ta để cho lưu chính dương cho các người rồi đưa điểm tới đây nhất định phải bảo vệ tốt cái này nữ phụ tá an toàn dương thiên long dặn dò hạ cung đọc gật đầu một cái bày tỏ bọn họ sẽ toàn lực ứng phó mà đối với lưu chính dương dương thiên long cũng không có nhản rỗi hắn giao phó cho lưu chính dương để cho hắn mỗi ngày phụ trách nữ phụ tá đi làm đưa đón đối với lần này lưu chính dương cũng là một hớp đồng ý giao phó xong những chuyện này sau đó dương thiên long mang s i mạn vạ s i ly bọn họ đi ra nhà trọ lầu bên ngoài đã là tinh không vạn dặm thật ra thì ở nhà trọ trong lầu ngây ngô thời gian không hề dài chỉ là một đêm mà thôi nhưng là đối với dương thiên long bọn họ mà nói thời gian tựa hồ đã qua rất lâu ông chủ bên kia còn ở trang thuyền muốn không lại xem vạ s i ly không khỏi đoạt giải động hỏi suy nghĩ ở kin xa xa tựa hồ sự việc cũng không nhiều dương thiên long không chút do dự gật đầu một cái đi tới bến sông sau đó các công nhân đang đều đâu vào đấy chuyên chở bỏ thịt những thịt này châu ngược lại cũng nghe lời không cần làm sao phí sức liền bị các công nhân cho đổi kịp tàu chở hàng đi tới bến sông không bao lâu thuyền vận công ty ông chủ tiên sinh bờ rắt liền đi tới này lao đồng nghiệp Bờ rát vừa thấy gặp người hàng xóm này đầy mặt nhiệt tình người tốt lao đồng nghiệp dương tiên long vũ một cái bờ rát b ả vai rất là giống như trước như vậy rắn chắc làm sao có d a n h d ô i đến ta bến sông tới xem xem Bờ rát cười một tiếng cái này không thịt của ta châu trang t u y ề n ở chỗ này sao vừa vặn không có sao sang xem xem dương thiên long cười nói cái này ngươi yên tâm ta nhất định an an toàn toàn cho ngươi vận chuyển đến l o n d o n v g i ắ t một mặt s à n g khỏe nói vậy thì cảm ơn ngươi nếu không đi phòng làm việc của ta ngồi một chút đi v g i ắ t một mặt n h i ệ tình t mời dương thiên long bọn họ được tại triệu v g i ắ t trước phòng làm việc hướng trên đường dương thiên long đ ỗ n g nhiên lúc này nghĩ tới cái đó s a u gót có đầu khô lâu xâm vóc dám nhỏ thấy vậy hắn không khỏi được nhỏ giọng nói này người làm ngươi cái đó người ra t r ắ n g thư ký đâu ngươi nói ai v g i ắ t không khỏi được cau một cái dương thiên long không nói gì mà là chỉ, chỉ sao gót nhất h ờ i bờ giác rõ ràng hắn từ trước mụ tên k h ố n này cũng không tới công ty đưa tin trực tiếp cho ta phát t ả i cái tin tức liền đại biểu từ trước nói tới chỗ này bờ giác mặt đầy tức giận ta liền hắn thế chỗ cũng không có tìm tốt để cho ta vậy đoạn thời gian cũng chỉ có thể tự làm thêm giờ để chỉnh lý báo biểu vậy hắn đi nơi nào người biết không dương tiên long không khỏi phải hỏi nói Bờ giác lắc đầu một cái quỷ biết hắn đi nơi nào vậy hắn ở thuyền vận công ty còn có những bằng hữu khác hoặc là quan hệ tốt người sao tuy nói dương tiên long nhớ được lúc trước vợ dắt nói với hắn tên n à y thuộc về độc lai độc vãng một người nhưng là dương tiên long vẫn là có chút không tam lòng hắn vẫn là muốn từ bờ r i ắ t trong miệng biết càng nhiều hơn sự việc không có tên t i ê u độc hành khác biệt chớ bị ta thấy được nhìn thấy ta tuyệt đối sẽ thật tốt đánh hắn Bờ r i ắ t một mặt tức giận nói dương tiên long cười một tiếng c h ậ t lập tức nhưng là hỏi bờ r i ắ t một cái vấn đề khác lão đồng nghiệp n g ư ơ i biết nơi này nếu như muốn vượt biên đi âu châu đi như thế nào sao đi âu châu Bờ r i ắ t không khỏi được nhữ mày một cái hắn thậm chí không nhịn được nhiều quan sát dương tiên long bọn họ mấy lần ở hắn trong ấn tượng cái này ông chủ hắn rất có tiền hắn tội gì vượt biên đi âu châu đi không phải ta là có người thiếu ta tiền khoản ta hoài nghi hắn chạy mất hơn nữa còn là lén qua dương tiên long nhẹ g i ọ n g nói thấy là như thế chuyện xảy ra sau đó vợ dắt cái này mới nhẹ nhàng ổ một tiếng đương nhiên là ngồi thuyền ngay tại các người nơi này ngồi dương tiên long nhớ được sông c o n g o có hai cái bến tàu một cái là thuyền khách cảng một cái khác chính là hàng cảng đúng vậy chỉ có tàu chở hàng mới có thể đem bọn họ mang tới âu châu đi vậy nếu như phải đi sắp thờ s u đang đâu dương tiên long không khỏi phải hỏi nói đi nơi đó càng đơn giản hơn lái xe là được rồi biên giới lên vừa không có sắp xếp lưới sắt vợ i á t nhìn như đối với cái này một bộ cũng là tương đối sâu am hiểu đ ạ o này có thể hay không giúp ta hỏi dò hai người lao đồng nghiệp dương thiên long một m ắ t cười nói vợ i á t gật đầu một cái dĩ nhiên không có vấn đề cái này hai cái một ông cụ một cái nhóc con dứt lời dương thiên long đem c ầ n dợ tiên sinh cùng sơn dương chụp c h u n g lấy ra lao đầu này bỏ chạy vợ i á t nhũ mày nói đúng vậy bỏ chạy dương thiên long gật đầu một cái ngươi xem có thể hay không giúp ta ở hàng cảng nơi này hỏi một chút bất quá lao đồng nghiệp ngươi phải giúp ta giữ bí mật Bờ giác gật đầu một cái lúc này vỗ ngực bày tỏ không có bất kỳ vấn đề đi theo bờ giác trò chuyện một chút thấy lúc trời cũng không còn sớm dương thiên long mang vạ xỉ lỉ còn có xỉ mạn lại đi xe đi nội thành ông chủ ý ngươi là dạ kỳ ẹ、e、có thể đem cận dợ tiên sinh bọn họ bắt b ó c đến sa thần vạ xỉ lỉ không khỏi phải hỏi nói vạ xỉ lỉ n g ư ơ i đã tham gia sa thần chiến tranh hẳn so với ta do hắn ngươi nói một chút hắn sẽ chọn làm gì dương thiên long không khỏi phải hỏi nói vạn sĩ l ụ cười một tiếng nếu như ta là giả ký ẹ、e, ở cho phép dưới tình huống ta sẽ đem cần dở mang tới xa thần đi nhưng là dưới mắt hiển nhiên là không cho phép cho nên cần dở chắc còn ở kin h xa xa vùng lân cận về phần đang nơi nào ta cũng không biết xì mãn cũng là tương đối đồng ý vạn sĩ l ụ trả lời quả thật bọn họ không cần thiết mang cần dở ờ vào biên nếu như người được n lộ nơi đó cũng không có một chút tin tức nói chúng ta nên như thế nào đi tìm hắn dương thiên long đây là không khỏi được đưa ra một cái khác nghi ngờ cái này v ạ sĩ l ụ cùng xì mãn không khỏi được có chút không biết nên trả lời như thế nào các người nói Tin tức thông suốt phải nhưng là vừa địa phương vắng vẻ có phải hay không là sự lựa chọn của bọn có của hay họ. sự là là lựa vừa vẻ địa dương tiên long không khỏi phải hỏi phải thông nói. tin Tại tức suốt? sao Sĩ một n m mặt k h ô n g h i ể u nói. bọn Bởi vì là họ thành ậ t thì ra c cần nói vậy bọn họ bắt cần giờ rốt cuộc muốn làm gì buộc hắn b i ế t văn trợ giúp dạ kỳ ẹ、e、n g i ặ t trắng dương tiên long vẽ mặt thành thật nói bên trong xe lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y dì tại đô thị https 2 2 i h a gạch chéo chen com gạch chéo xì ở h ữ gạch ngang cặp gạch ngang than gạch ngang y dì gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi chương năm trăm bốn mươi bốn tìm xa thần người chương năm trăm bốn mươi bốn tìm xa thần người cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình dương thiên long nhắc tới giả kỳ hệ thủ hạ cũng không muốn đem cần dở ken k ế t hết mà chỉ là muốn để cho hắn giúp viết văn sau đó xí m ạ n cùng b ạ xỉ l ì v ậ y yên lặng suy tư một lúc lâu bọn họ lúc này mới bắt đầu nghiênh với đ á án này tới ở khu thành phố b dương thiên long lại mang vạ xỉ lì bọn họ chạy thẳng tới lý vi dân công ty lúc trước nhận được dương thiên long điện thoại thời điểm lý vi dân rất là kinh ngạc chờ hắn thấy dương thiên long bọn họ sau đó mặt đầy vui vẻ một phen đơn giản hàn huyên sau đó lý vi dân chủ động tiến vào chủ đề hắn nói cho dương thiên long trụ sở huấn luyện đã sửa xong hỏi hắn lúc nào có thể giúp bọn họ huấn luyện dưới mắt ngược lại là có thể bất quá chúng ta người cũng không nhiều dương thiên long vẽ mặt thành thật nói lúc trước không phải có rất nhiều sao lý vi dân có chút một mực lao ca Cái n à lý vi dân không khỏi được những mày một cái dương thiên long đem đầu sư tử cùng với nói Dân Vi thật. Hả? Lý không khỏi được n h ữ n mày một cái hắn trong đầu hẳn là đang nhớ lại cái gì dương thiên long bọn họ trực câu câu nhìn hắn cũng không quá nhiều tuốt sau một hồi lý vi dân bỗng nhiên lúc này my ở giữa một thư ta nhớ thật tốt giống như ở kinsa xa ngoại ô có cái địa phương nơi đó ở một ít người nga là không phải tới từ xa thần địa khu cũng không biết vừa nghe lý vi dân nói ra như vậy dương thiên long bọn họ không khỏi được trước mắt sáng lên có thật không lý vi dân gật đầu một cái thật bất quá những tên kia thật giống như đều là tài xế ở kinsa xa và công gô địa khu giúp người mở xe hàng lớn nơi đó dân tình như thế nào có cảm giác hay không đến rất r ũ m á n h v ạ n si ly không khỏi phải hỏi nói lý vi dân lắc đầu một cái xin lỗi ta không có cùng bọn họ thâm giao nói vậy chưa từng đi nơi đó chúng ta nếu không đi nơi đó xem xem dương tiên long không khỏi được đề nghị vạ sĩ、si、l ì gật đầu một cái ta xem có thể thật ra thì xa thần người rất tốt n h ậ n xi、si、mãn trợt lập tức hứng thú l ã o đồng nghiệp thử phương diện nào nhận đương nhiên là tín ngưỡng của bọn họ vạ sĩ、si、l ì cười nói các người sẽ đi ngay bây giờ sao lý vi dân không khỏi được vội vắng hỏi dương tiên long gật đầu một cái đúng chuẩn bị sẽ đi ngay bây giờ phải lão đặng biết nơi đó ta để cho hắn mang các người đi hai ta cũng không cùng đi nói xong lý vi dân không khỏi được cười lên dương tiên long vậy đi theo hiểu ý cười một tiếng lý vi dân cho lão đặng gọi điện thoại rất nhanh lão đặng liền chạy tới lúc gần đi dương thiên long nói cho lý vi dân qua hai ngày sẽ đến một nhóm người hắn đã chuẩn bị xong đem ạ l ạ sẵn giờ ý ạ hạ còn có những thứ khác một ít nước nga các lính đặc trùng ở lại trụ sở huấn luyện lý vi dân gật đầu một cái một mặt nhiệt tình đưa mắt nhìn bọn họ rời đi lão đặng đi qua chỗ đó hắn mang hai đứa nhỏ đệ ở trước mặt chiếc xe kia dương thiên long bọn họ theo sát phía sau ở trải qua kin sa sa nội thành kẹt giao thông sau đó trên đường hao tốn sấp xỉ nửa giờ bọn họ mới chạy tới lý vi dân trong miệng nói địa phương vạ sĩ m ộ xem nơi này không khỏi được nhữ m à y một cái ông chủ hẳn không phải là xa thần người mới vừa rồi ở trên xe vạ x、sì、ĩ lì đem xe thần người tín ngưỡng cho dương thiên long bọn họ nói một chút thấy chỗ này cũng không có tín ngưỡng nơi sau đó dương thiên long bọn họ cũng không có rời đi mà là lựa chọn đi vào xem xem mới vừa vào thôn đột nhiên bọn họ liền bị một cái mặc áo ba lô đại hán đầu c h ọ c theo dõi đại hán kia chủ yếu vẫn là nhìn chằm chằm vạ x、sì、ĩ lì ở hắn xem ra hắn cùng vạ x、sì、ĩ lì rất giống này người làm đại hán đầu trọc không khỏi được dơ dơ chai rượu trong tay ngươi là người nơi nào ta liên bang ngang người, muốn muốn đi qua tìm mấy chiếc xe hàng lớn. vạn si l ì cười nói. phải không. nga x、so. ô đại hán đầu chọc vừa gặp quả nhiên là một quốc gia, không khỏi được cười hắc hắc, tới, u ố n g chút. vạn si l ì lắc đầu một cái, không được, chúng ta còn muốn làm việc. được rồi, các người cần mấy chiếc xe hàng lớn, ta có thể giúp các người liên lạc. đại hán đầu chọc lộ vẹ được rất nhiệt tình. dương thiên long cho vạn si l ì một cái ánh mắt, vạn si l ì nhất thời rõ ràng, hai chiếc. thì, ta còn lấy là nhiều ít, cái này hai chiếc xe hàng lớn còn khó tìm sao. đại hán đầu chọc mặt đầy ung dung. ta bây giờ là có thể gọi điện thoại các người đại khái lúc nào cần có thể qua mấy ngày ta không xác định vạ s i ly nói không xác định đại hán đầu chọc không khỏi được nhữ mày một cái thằng nhóc ngươi không xác định chạy tới làm gì trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng hai người lúc trước là vừa nói vạ s i ly bên hướng tên kia đi tới được rồi không gặp qua ngươi như vậy làm việc người nga đại hán đầu chọc nói các người thật liên bang nga người vạ s i ly nhìn quanh bốn phía một cái quả nhiên thấy không ít nước nga khuôn mặt đại hán đầu chọc gật đầu một cái đương nhiên là chẳng lẽ ta còn lửa cả ngươi nói xong tên này lại là dùng nước nga tiếng nói lại bô bô nói một chàng vạ sĩ lì có thể nghe hiểu đây là chính gốc nước nga tiếng nói làm sao sẽ tới nơi này vạ sĩ lì vừa nói vừa đưa cho hắn một điếu thuốc bộ gần như chúng ta trước kia là máy kéo nhà máy sau đó s ư ở n g vỡ nợ không tìm được việc làm lại được nuôi gia đình sống qua ngày nghe nói bên này yêu cầu tài xế rất nhiều cho nên mới tới đại hán đầu c h ọ c nói ta kêu vạ sĩ lì người đâu người làm ta kêu i b a n o người làm các người ở chỗ này phải chú ý n g ẫ nhiên lúc này vạc sĩ、sì、l ì một mặt nghiêm túc nói y vạn nổ sưng sốt một chút tiếp theo cả kinh nói thế nào người làm đây là một bí mật người biết cũng không nhiều ngươi được giữ bí mật cho ta vạc sĩ、sì、l ì một mặt nghiêm túc nhỏ giọng nói y vạn nổ nhanh chóng gật đầu một cái hắn không biết vạc sĩ、sì、l ì trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì nghe nói có cái danh nhân bị bắt cóc vạc sĩ、sì、l ì vừa nói vừa vẻ mặt thành thật nhìn y vạn nổ hắn chuẩn bị từ y vạn nổ gương mặt trên nét mặt làm văn chương à y vạn nổ sưng sốt một chút sau đó không hiểu nói điều này cùng chúng ta có quan hệ thế nào không biết là tên đáng chết nào nói là xa thần người làm sau đó cảnh sát có thể muốn đi qua vạ s i l ì vẻ mặt thành thật nói thảo y va nộ mặt đầy khó chịu đặc biệt người khác nói là ai làm thì thật là ai làm sao ta xem đám người này cũng là ố c heo người làm đây chẳng qua là theo thông lệ kiểm tra bởi vì là người kia rất nổi danh cho nên cảnh sát nhất định phải có hành động vạ s i l ì nói người kia là ai đ ộ g nhiên lúc này y va nộ ngược lại là cảm thấy rất hứng thú tới